người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ế cơm chùa mười ba chương ba trăm bốn mươi một n g ư ờ i đi đi cửa mở lại là mình tiểu đồng bọn đứng đấy tại cửa như vậy địch phương tướng quân khẳng định là không nghĩ quá nhiều không phải sao đây là g i a lệnh tiến công tiến công tiến công a sưu sưu âm thanh vang lên một đảo một đảo thân hình hướng về cửa lớn chạy đi tướng quân cũng không nghĩ tới, thuộc hạ của mình lại là như thế tài giỏi. c h ậ m c h ậ m c h ậ m đây là tài giỏi đem cửa lớn đều mở ra. đám người này nhất định là phải thật tốt khen thưởng một thanh a. kết quả đây, cũng chính là mấy trăm người tiến vào. môn này thì đóng lại. còn lại chiến sĩ đó là ngay cả đi vào cơ hội đều không có. mà, cái này tiến đến mấy trăm chiến sĩ. c h ậ m c h ậ m c h ậ m đây chính là ở vào này người ta bao bọc vây quanh như thế một loại tình huống phía dưới tại c á c h này bao bọc vây quanh tình huống phía dưới c á c h này trên đỉnh đầu cung tiến thủ đây chính là chuẩn bị kỹ càng tại c á c h này cung tiến thủ chuẩn bị kỹ càng như thế một loại tình huống phía dưới vậy cũng không v ẹ n v ẹ n chỉ là hồ dọa một chút ngươi thì xong việc là thật thì triển khai công ích lập tức liền đến lời thề son sắt nhất định là muốn đem bọn ngươi cho triệt để chính là cầm xuống mới được. Sau đó đâu. cái này cung tiến thủ công k í c h thế nhưng là trí mạng mà lên. phát ra phúc phúc phúc thanh âm tới. những người này. đây là trơ mắt nhìn địch nhân này đem bọn hắn cho bao vây đánh. đây là trơ mắt nhìn cung tiến mà đến bọn họ liền phản kháng tư bản đều không có. vì sinh mệnh có hay không có thể kéo dài tiếp. hướng hướng. trùng phong a. thiếu tướng quân đây là hét lớn một tiếng không phải sao chủ động cũng là liền xông ra ngoài bây giờ còn có thể là theo chân thiếu tướng quân cùng một chỗ trùng phong thành công cũng chính là như thế ba năm mươi người còn lại không nói là đã chết tối thiểu cũng phải là đã mất đi chiến tranh lực có là bởi vì thương thế có là bởi vì nội tâm dù sao giờ phút này thì trên dưới cái này thiếu tướng quân mười mấy người giờ phút này cái này diệp trần càng là s á c h lấy một cây đao trực tiếp cũng là hướng về thiếu tướng quân vọt lên đi đây là nghĩ có thể rõ ràng có thể minh bạch không phải là để ngươi có quả ngon để ăn đây là chuyện khẳng định sau đó đây là một trong nháy mắt liền phải là muốn đem công kích bao trùm đến trên người hắn đi còn có thể là quản ngươi những thứ này ngươi sợ là nghĩ hơi nhiều, thật là dọa người, thiếu tướng quân thật là vừa nhìn thấy diệt trần cũng đã là nửa đường bỏ cuộc, đây là một loại cảm giác không cách nào chiến thắng, nếu như là như thế không cam lòng cùng đối phương làm càn đi xuống đến cái này cuối cùng, rất có thể đó là sẽ đi hướng diệt vong, cái kia h ả o h ả o mà, chính mình có thể sống sót làm gì đó là muốn chết đâu, đúng hay không, có thể còn sống, cái kia cứ như vậy mùi khai mười phần, như thế an an ổn ổn còn sống, tốt bao nhiêu nha, nhiều sự tình đơn giản à. làm sao đến mức là muốn phát triển đến không thể nghịch chuyển như thế một loại cấp độ tốt, làm chút chuyện nghiêm túc đi, hảo hảo mà còn sống đi, thiếu tướng quân chủ yếu cũng là phòng ngự, hắn muốn làm cho đối phương kiến thức một chút chính mình không phải tốt như vậy sát hại, sau đó đâu, đây là chủ động liền đi cùng đối phương câu thông một chút dưới, nói rõ ràng, nghiên cứu minh bạch, chỉ cần là nghiên cứu minh bạch, mọi người, cái này là lúc sau còn có thể làm bạn tốt, tình huống cũng là như thế một loại tình huống, năm phút như thế liền đi qua, cảm giác này, tựa như là không chết không thôi nha, một lần không thành công thì lần thứ hai, Lần thứ hai không thành công thì lần thứ ba. Dù sao người ta là nhận chuẩn ngươi. tại c á c h này nhận chuẩn ngươi như thế một loại tình huống phía dưới. người ta lại là như thế không giúp triển khai công kích. tại c á c h này không giúp triển khai công kích như thế một loại tình huống phía dưới. người ta đây là cam đoan muốn đem ngươi cho triệt để chính là cầm xuống mới được. thiếu tướng quân cảm thấy mình muốn là đặc biệt còn không mở miệng có phải hay không liền cơ hội cũng không có a. gia hỏa này rõ ràng chính là muốn đưa ngươi giết chết. cái này là hướng về phía chính là muốn đưa ngươi đưa lên đường tới thao tác a. ta muốn câu thông giải quyết thời khắc này vấn đề thiếu tướng quân hét lớn. sau đó thì sao là có người phản ứng thiếu tướng quân a. như vậy khắc mà nói vẫn chưa là có bất kỳ người đến phản ứng thiếu tướng quân cũng là như thế một chuyện ta nói ta muốn câu thông giải quyết, vẫn không có người nào phản ứng thiếu tướng quân, có thể nhìn ra được. giờ phút này cũng là thiếu tướng quân chính mình k ị c h một vai. người ta quả thực cũng là đơn thuần không đem ngươi cho để vào mắt. thiếu tướng quân theo trên thân rút ra hai cái dây chuyền tới. đây là đặc thù cải tạo dây chuyền. hai tay của hắn nắm chặt cái này dây chuyền hai đầu. không phải sao. Bất cứ lúc nào cũng sẽ là tại cái này múa phía dưới. cấp cho ngươi đây là mang đến trí mạng thương tổn. chỉ cần ngươi còn như thế một mực làm người ta không thích. không hiểu chuyện đi xuống. chúc mừng ngươi. ngươi thật là là đắc tội không cần phải đắc tội hắn. lão dọa người. sau đó thì sao. là thành công a. diệp trần theo chỗ tối đi ra. nhìn ra được gia hỏa này. đây là muốn bão nổi. vậy liền cùng đối phương trò chuyện chút đi luôn luôn như thế không cho đối phương cơ hội cũng không phải chuyện này tốt cho ngươi một cái cơ hội nhìn ngươi đây là có thể chơi đùa đi ra cái gì tâm địa gian rào tới sau đó thì sao thiếu tướng quân hai con mắt nhìn chằm chằm c á c h này diệt trần nhìn lấy người này sử dụng mưu kế đem chính mình á m toán quả thực cũng là âm hiểm bị ủ i tốt bẩn t h i ể u như thế một loại cảm giác khiến người ta nhìn lấy cái kia chính là tương đương tức giận được rồi hiện tại không so đ o tức giận không đến khí sự tình sao thế rồi ngươi thật giống như là đúng ta không phải rất hài lòng nha diệp trần hướng về phía thiếu tướng quân nói ra ta hy vọng ta cùng ta người cái kia là có thể như thế hạnh phúc khỏe mạnh sống sót không biết có thể vẫn là không thể, ta trên nguyên tắc là cảm thấy có thể, nhưng là cái này trên thực tế cũng là không thể, vậy phải như thế nào mới có thể, ngươi muốn để ta n g ư ờ i cảm thấy, ngươi thật sự là có giá trị có thể sống sót, ngươi có hay không có thể sống sót, cũng không phải là ta có thể định đoạt sự tình, phải là mọi người gật đầu mới được, cho nên ngươi ý tứ là muốn ta như thế nào đến thao tác mới có thể là đạt được ngươi người tán thành đâu gửi đi tin tức đưa cho ngươi đại bộ đội để đại bộ đội đến công thành không có đại bộ đội a ta chính là đại bộ đội a phía ngoài những cái kia chỉ là chưa kịp tiến đến mà thôi cũng không có bao nhiêu người thiếu tướng quân nói đúng sự thật nói cơ hồ tất cả mọi người là hao tổn tại nơi này người ta bởi vì là ngộ nhận là c á c h này thành trì cửa lớn bị cầm xuống. cho nên, đại quân trực tiếp liền đến a. nếu như ngươi là hỏi còn lại đại quân, giấu kín tại địa bàn đại quân, vậy bây giờ cũng không ở nơi này a. hiện tại ở chỗ này đại quân, cái kia chỉ chút này. diệp trần nhìn chằm chằm c á c h này thiếu tướng quân, tựa hồ đây là đang suy nghĩ có phải hay không phải tin tưởng đối phương. tin tưởng cũng được, không tin cũng được, nay chủ yếu là nhìn tâm tình của hắn, tâm tình quyết định phán đoán, hiện tại tâm tình đồng d ạ n g cho nên phán đoán cũng không phải rất rõ ràng, thiếu tướng quân cũng không nóng này, cũng không chọc tức, cũng không kích thích đối phương cũng không kích thích chính mình, như thế yên lặng cùng đợi c á c h này đối phương đến cùng chính mình hảo hảo mà câu thông, ngươi mang theo ngươi người đều đi thôi, Diệp trần khoát khoát tay, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười ba, chương ba trăm bốn mươi hai quá dọa người, thiếu tướng quân coi là, g i a hỏa này thật là để hắn đi, lúc này cũng là quay đầu liền đi, hướng thẳng đến nhà phương hướng mau chóng đuổi theo, không nói là toàn bộ hao tổn, bị g i a hỏa này làm thành như vậy về sau, hoàn toàn chính xác cũng là đả thương nguyên khí chính là, tại như vậy một loại tình huống phía dưới, hoàn toàn chính xác cũng là không thể như thế đi xuống, muốn trở về tu trình, mà, tại cái này thiếu tướng quân đại quân phía sau, như thế một đám người đây chính là một chút tung tích một điểm động tính đều không có liền theo, bọn họ tựa như là ư u lâm, bọn họ cũng là diệp trần cùng h á n tinh nhuệ, diệp trần nhất định phải là phải hiểu rõ cái này thiếu tướng quân địa bàn ở nơi nào, Nếu không vậy liền không an lòng. Sau đó thì sao. thời gian nhoáng một cái. cũng không biết là theo dõi bao lâu. ấy, cái này là theo dõi đến chỗ cần đến. phía trước là một mảnh đại sơn. đại sơn cũng là tấm bình phong thiên nhiên. đối phương có đối phương đường nhỏ có thể trực tiếp đi qua. chập chập chập. cái này muốn không phải theo cái này đối phương. thật là thật vất v ả phát hiện núi lớn này về sau đồ vật. giờ phút này, diệp trần hai con mắt nhìn chằm chằm núi lớn này phía sau. đây chính là dọc theo núi này thể xây dựng kiến trúc này nhóm. nơi này là quân sự điểm rừng chân. cho nên, nơi này binh doanh cùng binh lực nơi ở tương đối nhiều. liền xem như có cư dân cũng là đến tản bộ. ngọn núi phía dưới, đó mới là cư dân chỗ ở. Chỗ cao. cái h ỗ cao. c này qua đại sơn đều là đối phương địa bàn đối phương địa bàn lớn bao nhiêu cái kia không chắc chắn lắm phải là phải qua hoàng thành mới được có người hoàng thành cái kia chính là ở vào bên này giới phía trên thuận tiện cái này trước tiên thì ra lệnh từ đó là có thể để tướng sĩ trước tiên cũng là làm đi ra thứ nhất quyết định chính xác tới Muốn là c á c h này hoàng thành ở vào địa bàn này ở giữa nhất, c á c h này mệnh lệnh được đưa ra đi xuống, đến quân doanh, quân doanh bên này bởi vì không chiếm được mệnh lệnh sớm đã bị địch nhân bắt lại. cho nên, đối phương hoàng thành là kiến thiết tại đại sơn phía sau, tại c á c h này hoàng thành phía sau thì là đối phương đại lượng lãnh địa. cái này h o à n thành bên ngoài cùng cái này diệp trần địa bàn điểm rừng chân địa phương cũng chính là nông dân cùng chiến sĩ người nào hét lớn một tiếng không phải sao một đôi mắt nhìn chằm chằm cái này diệp trần vị trí nhìn lấy diệp trần ý thức được cho dù là chính mình ẩm tàng tốt như vậy đối phương cũng là bao nhiêu đã nhận ra một điểm bộ dạng này cũng không tốt đây không phải phát giác đây tuyệt đối là chịu chết, là chịu chết nha, thì diệp trần dáng vẻ như vậy mặt hàng, một khi là ý thức được ngươi phát hiện, còn có thể là cùng ngươi vui sướng tới chơi đùa nghịt a, còn có thể là buông pha ngươi a, rõ ràng cũng là chuyện không thể nào, diệp trần thân hình, trực tiếp cũng là vọt ra ngoài, đối phương đâu, đó cũng là nhìn như không có chuẩn bị, nhưng kỳ thật hoàn toàn thì là ở vào chuẩn bị bên trong đối mặt cái này diệp trần công kích địa phương đây là trong nháy mắt này thì theo trên thân rút ra s o n g đao đến như vậy thong s o n g ứng đối hai người kia ở giữa giao phong tại thời khắc này cũng đã là triển khai đinh đinh đinh quả thực cũng là đánh cho đó là lực lượng ngang nhau không khó phân trên dưới như thế một loại bộ dáng hai người ngươi nhìn ta c h ầ m c h ầ m ta cũng nhìn chằm chằm ngươi nhìn lấy cảm giác này cũng là khóa chặt đối phương đều muốn đem đối phương giết chết đó là cũng không phải là dễ dàng như vậy thì có thể làm được giờ phút này d i ệ p trần thân hình lui nhanh hướng về sau hướng về sau năm mét hơn m ộ mươi mét hơn hai mươi mét đây là trực tiếp liền xoay người xoay người bỏ chạy cách trong nháy mắt liền muốn từ nơi này bỏ trốn mất dạng tuyệt đối là không phải là theo ngươi như thế một mực nói nhăng nói c u ủ i đi xuống ngươi yên tâm đi đối phương đâu còn có thể là để diệp trần như thế liền chạy không có khả năng trong nháy mắt thì da túc da túc phía dưới liền muốn đem diệp trần cho nắm mới được đây là mới sẽ không là nhìn thẳng nhìn nhiều ngươi liếc một chút như thế một loại cảm giác sau đó thì sao, d i ệ p trần đây là khóa chặt đối phương, đã ngừng lại thân hình, chạy chạy thật tốt, cái này đã ngừng lại thân hình, đã ngừng lại thân hình thì nhìn chằm chằm ngươi, ánh mắt này, quả thực cũng là khiến người ta nhìn lấy đều là rất phát điên như thế một loại cảm giác, có bệnh, nhìn ta chằm chằm nhìn lấy làm gì, nói cho ta biết, ta chính là có bệnh, thì có sao thế đi không có sao thế n h a ngươi thích có bệnh không có bệnh đâu ta còn có thể là đưa ngươi xem như là một chuyện à ngươi là từ nơi đó nhìn ra được g i a hỏa còn cùng vậy ngươi còn nói ta ta nói ngươi đây không phải là chuyện rất bình thường à ta muốn nói ngươi liền nói ngươi n h a ta muốn làm sao nói ngươi ta thì nói thế nào ngươi sưng à rồi đó là phải đi qua ngươi đồng ý hay là như thế nào. ta đã nói, Ây, ấy ấy ấy, g i ậ n điên lên ngươi. đúng hay không, đây chính là mục đích của ta a. ta chuẩn chuẩn bị như thế một mực đi xuống, làm người tức giận a. diệp trần cái này đắc ý mười phần một loại cảm giác, cái này làm người ta không thích một loại cảm giác, đây là cho người ta chỉnh quả thực chỉ là có chút phát điên bộ dáng a. đã mất đi lý trí đối phương đã là hướng về diệp trần trên thân triển khai công c h đã ngươi là như thế một loại đức hạnh nghĩ k ỹ làm người ta không thích đi xuống tốt tốt tốt ngươi thì đi chết đi diệp trần lắc đầu người này cũng không biết là nơi nào mà đến lòng tự tin đây là mù quáng tự tin như thế một loại cảm giác đâu ầm、um, một trưởng đánh vào vị này lính gác trên thân một trưởng này đây là cho đối phương đ ề tỉnh một câu. đối phương giờ phút này chỗ trêu chọc người. đây chính là diệp trần. Diệp trần thế nhưng là không thế nào tốt trêu chọc. trêu chọc phải hắn làm không tốt đây là muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. ầm,、um, lại là một chút. lính gác đ t là thổ huyết. làm sao. tại sao có thể như vậy. lính gác nghĩ kỹ. người này đây là giả heo ăn thịt hổ. Kỳ thật người này vẫn luôn là có chiến đấu lực nhưng là vẫn chưa là biểu hiện ra ngoài. giờ phút này, cái này là hướng về phía thuần hô tới mình, h ừ chính mình như thế thông minh người. cái kia là tuyệt đối tuyệt đối là sẽ không mắc lừa, tốt, vậy liền làm chút nghiêm chỉnh sự t ỉ n h trực tiếp cũng là từ nơi này rời đi đi. kết quả, sưu sưu âm thanh vang lên. đạo này một đạo thân hình theo chỗ tối xuất hiện đồng thời trực tiếp cũng là đem lính gác cho bao bọc vây quanh tại sao sẽ như vậy chứ làm sao lại như vậy cái này cái này tuyệt đối không phải lính gác nguyện ý nhìn thấy cuộc thế a đặc biệt người này thật là là muốn ép điên rồi hắn a một bước sai từng bước sai ngay từ đầu đó là căn bản thì không cần phải đuổi theo đối phương cũng chính là như thế loạn truy loạn truy. không phải sao. đây là cứ thế mà cũng là đem sự tình cho phát triển đến như thế một loại cấp độ. đây đều là âm mưu của đối phương. tựa như a. hắn cũng là bị đối phương cho hố a. cẩu vật. tốt sẽ hố người a. hố người vậy đơn giản cũng là hạng một a. đối phương thật là là tương đương thật tốt đó a. sau đó thì sao. cái này d i ệ p trần từng bước từng bước hướng về lính gác đi đi cảm giác này tới gần ngươi liền phải là muốn đánh ngươi một khi là công kích hướng về trên người của ngươi bao trùm mà lên đi cái này vô cùng dọa người cảm giác chập chập chập sợ là muốn đem ngươi bức cho điên nha lính gác có chút không biết làm sao lập tức liền phải chết tình huống như thế nào a đây cũng quá dọa người đi đặc biệt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 đặc biệt là vị này lính gác thế nhưng là một vị cao thủ em vợ vậy thì không phải là có thể nhỏ đó là cũng lớn được chứ giờ phút này tu luyện giả c á c h này không phải liền là phát hiện chính mình em vợ tiêu thất vô tung a tại như vậy một loại tình huống phía dưới tu luyện giả làm sao có thể là sẽ buông tha cho điều tra đâu không đơn thuần là không thể buông tha đồng thời Lập tức liền là muốn triển khai điều tra. Lập tức liền phải là muốn nắm giữ em vợ hành tung. Hắn phải biết em vợ đến cùng là đi nơi nào. nhất định nhất định là phải hiểu rõ mới được a. tiến vào cái này dấu vết để lại điều tra. không phải sao. đây là phát hiện trong rừng cây diệt trần bọn người. trên cơ bản có thể xác định, em vợ cũng là hao tổn tại những người này trên tay. Cao khắc trực cũng chiến chạy cho cũng sau thủ thân hình tại thời tiếp một thì hình hướng hắn cũng chỉ này lưng Ngươi rằng, là là về vị sĩ qua. Đi ế đến n đến đơn một g ả phải. n như、vậy. Không, không vậy. Đây là tới về sau liền muốn hướng về vị này chiến sĩ triển khai đánh lén. Đây là một đánh lén liền phải là muốn chúng đích. một mạng chúng liền phải là muốn đem đối phương bắt lại. ý nghĩ đây hết thảy liền sẽ không là làm cho đối phương có quả ngon để ăn. kết quả, giờ khắc này diệp trần đem lửa c h ả y hướng về c á c h này cao thủ trên thân thì lật ngược đi. c á c h này một c á c h một c á c h than lửa thế nhưng là hướng về cao thủ trên thân cũng là hoàn thành bao trùm. cao thủ đâu, trong nháy mắt cũng là lui nhanh hướng về sau. không phải sao, đây là trực tiếp cũng là theo dáng vẻ như vậy thế công bên trong thoát đi đi ra. Hắn hổ nhất vạn vội vàng đến đều là khi dễ người khác, còn chưa bao giờ là bị người khi dễ qua. đã từng sẽ không. giờ phút này, cũng là sẽ không. một mực, cũng sẽ không. chỉ có hắn khi dễ người khác không có gì có khác người khi dễ hắn. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. hổ nhất vạn hai con mắt thế nhưng là khóa chặt cái này diệp trần. đây là nhận chuẩn ra hỏa này. đây là kiên định ý tưởng này nhất định nhất định là muốn đem ra hỏa này bắt lại ngươi đi đi ngươi không phải là đối thủ của ta giờ phút này ngươi đi ta cũng không truy sát ngươi diệp trần bắt đầu nhịp hướng thao tác lên muốn là diệp trần hù dọa đối phương đối phương làm không tốt cũng là sẽ đi mà nếu là hắn như thế làm cho đối phương đi đối phương tám chín phần mười đó là khí vừa lên đến ngược lại mà thì không làm có lúc vậy thì phải là muốn nhịp hướng thao tác mới được ta đi ta là đi người thì không đi ngươi có thể đem ta sao thế là cắn c h i t ta à hồ nhất vạn hét lớn ngươi có thể là không biết thực lực của ta cường h ã n hơn ngươi đến đó là rất rất nhiều ta khi dễ ngươi quả thực cũng là cùng nháo chơi vui một dạng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn ngươi muốn là đánh với ta lên, kết quả sau cùng cái kia chính là cái tử vong. cho nên, làm sao đến mức là muốn đem sự tình phát triển đến như thế một loại bộ dáng đâu. đi thôi đi thôi, thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý, ta cũng không có thay đổi chú ý. ta đặc biệt, nhất định phải ngươi chết, muốn ngươi chết à, hồ nhất vạn chỉ c á c h này diệp trần gào lên. Diệp trần nhún nhún vai nói ra, muốn ta chết người, sao mà nhiều, ngươi còn phải x ế p hàng đâu, ta giúp ngươi đại khái đánh giá tính một chút, ngươi hẳn là x ế p tới hơn ba trăm số, ngươi n h ả vẫn là từ bỏ đi, thật, hồ nhất vạn càng tức giận hơn, cái này, đây là muốn tức giận a, tên đáng chết này, loại thái độ này, loại cảm giác này, đây là một chút cũng là không có để ý người khác cảm quan cảm thùa rất tốt. gia hỏa này đây là một trăm phần trăm chết chắc. hồ nhất vạn giờ phút này bắt đầu. nghiêm túc, hai tay của hắn chắp tay trước ngực lên. bộ dạng này có thể cho hắn triệt để tỉnh táo lại. nếu là đều bình tĩnh lại. như vậy, đến đón lấy liền là của ngươi tận t h í cái này thình lình phía dưới. hộ nhất vạn thân hình cũng là chui ra. tại chui ra như thế một loại này tình huống phía dưới. đây là đem như cầu v ò n g thế công che đắp lên. tại che đắp lên như thế một loại tình huống phía dưới. đây là muốn để ngươi nhìn lấy thì sợ hãi. cũng là như thế một chuyện, x o á t x o á t một lần, hai lần. thất bại, h ồ nhất vạn có chút hoàng hốt. hắn hiện tại thuộc về là có chút đã mất đi lý trí. cái kia là phi thường dọa người làm sao có thể là thất bại đây cũng là thất bại không phải sao không cam tâm phía dưới đây là trở lại không biết là bao nhiêu lần nhất định nhất định là muốn hướng về trên người của ngươi chào hỏi đi lên thất bại vẫn là thất bại cái này sợ là muốn một mực thất bại như vậy đi xuống ta nói ngươi không phải là đối thủ của ta ngươi hay là đi thôi. ta vẫn luôn là như thế cho ngươi cơ hội. thì hiện tại, trực tiếp cũng là theo ta thì r á c bên trong biến mất không còn tâm tích. ta có thể làm ngươi không có xuất hiện qua. ta là một cái rất dễ nói chuyện người. tin tưởng ta. ta muốn ngươi chết. hồ nhất vạn cắn nát cái này răng rãnh. tại cái này răng trong máng có thể là có một vị thuốc. cái này một vị thuốc một khi là chảy chảy đến trong máu. đây quả thực là muốn thức tỉnh vô cùng lực lượng đáng sợ. giờ phút này, hồ nhất vạn chính là muốn thức tỉnh cái này mười phần chi lực lượng đáng sợ. người này, như thế không biết chết sống t r e o chọc hắn. cái kia liền hẳn là muốn đến vấn đề này lại là phát triển đến dạng này. sau đó thì sao, giờ khắc này bắt đầu diệp trần cũng không đứng đắn cùng đối phương giao phong. vừa mới, hắn là lần lượt thẳng chính diện giao phong. giờ phút này, đối phương một khi là hướng về hắn triển khai công kích, hắn thì tránh né, mỗi một lần đều tránh né. ấy ấy, chính là muốn như thế một mực tránh thoát khỏi đi, có mao mệnh a. hộ nhất vạn bên này quả thực chính là muốn chọc tức điên rồi a. cảm giác này tựa như là tình báo của mình đã là bị người nào cho bán rẻ một dạng. đối phương biết rất rõ thời khắc này chính mình không dễ trêu chọc, hoàn toàn là không cùng chính mình luận bàn a. như vậy, hầu nhất vạn giờ phút này cũng không đồng thủ. nếu như đối phương nguyện ý cùng hắn luận bàn, hắn cũng nguyện ý cùng đối phương luận bàn. nếu như đối phương là như thế một loại lần lượt tránh đi hình thức, vậy liền để đối phương tránh đi đi xuống tốt, không quan trọng nha, hắn đều không xuất thủ. nhìn đối phương l ạ i như thế nào đến lẩn tránh. h ừ, lười nhắc là phản ứng ngươi. cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập. cách kia, diệp trần quay người liền chuẩn bị rời đi. cảm giác này, không thể t r e o vào còn không trốn thoát a. hồ nhất vạn càng tức giận hơn. c á c h này đáng chết. c á c h này là chết chắc. chết chắc a. nhưng là, tại c á c h này đồng thủ trước đó, hồ nhất vạn hướng về phương hướng phía sau đánh một thủ t h í theo cái này thu thập đánh xong, lúc này mới thật là yên tâm to gan liền xông ra ngoài. giờ phút này, hắn đây là không sợ trời không sợ đất như thế một loại cảm giác, người nào chặn đường đi của hắn lại, hắn liền giết chết người đó, cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập, sau đó thì sao, diệp trần cũng là chơi chán, dứt khoát trực tiếp cái kia chính là cùng tiến lên tốt. theo cái này diệp trần trong bóng tối đối đãi cấp dưới điệu bộ. cấp dưới đâu. đó là dây hiểu. sưu sưu. theo mọi người cùng nhau s ô n g lên. hộ nhất vạn trực tiếp cũng là bị dìm ngập tại trong đó. bị như thế đồng dạng thế công bao phủ lại. kết quả này có thể tưởng tượng được. toàn phương vị công k í c h để hắn đó là ngay cả tránh né như thế một loại khả năng đều không có. cứ như vậy, đây là bị đánh cho đó là chạy chối chết. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười ba, chương ba trăm bốn mươi bốn du côn, hồ nhất vạn tiểu hương để đem hắn phát hiện địch nhân tình huống hồi báo lên. Lúc này, c á c h này tổng bộ thì xuất đồng tiểu phân đội, nhất định là muốn đem đối phương tìm ra. tại c á c h này tiểu phân đội được đồng lúc thức dậy, không phải sao. Diệp trần thừa dịp đối phương hành động trực tiếp cũng là tiềm nhập tiến đến, chui vào tiến đến trong nháy mắt lăn khỏi chỗ thì tránh né lên, thật vất vả tìm được một một chỗ yên tĩnh, không phải sao. Diệp trần an ngừng tạm tới, theo c á c h này trong phòng bài trí đến xem, hẳn là một nữ tính phòng, đối phương rõ ràng cũng là một c á c h vô cùng bén nhảy nữ tính, vừa vừa ra môn thì đã nhận ra nhà này n g o ạ i lai người xa lạ. đồng thời, chỉ chốc lát thì khóa chặt diệp trần ẩn giấu địa phương, tại như vậy một loại tình huống phía dưới, đối phương c á c h này là trước tiên thì trừng trừng nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy, thì nhìn xem, một câu ngôn ngữ đều không có, ngươi có phải hay không không có địa phương đi, theo ta vào đi, bên ngoài côn trùng thật nhiều, đối phương mang theo diệp trần thì tiến vào đi đến trong phòng, Hoàn toàn là không có một chút sợ hãi cái này diệp trần là người xấu. cảm giác này cũng là khiến người ta có chút nhìn không hiểu. cái kia nếu là có người nguyện ý đem diệp trần g i à n xếp lại. cái kia, g i à n xếp lại đi. đây chính là diệp trần ý nghĩ. không phải sao. giờ phút này là g i à n xếp tại cái này nữ tính trong nhà. phía ngoài tìm kiếm tiểu tổ. đó là trọn vẹn tìm tòi cả ngày. l ô n g gà vậy là không có tìm kiếm đi ra. Lúc này mới không cam lòng từ bỏ. Tại từ bỏ về sau. quốc gia này giống như lại là khôi phục thái bình. tại cái này thái bình tình huống phía dưới. mọi người đâu. đó là sóng ngầm phun trào. khó có thể mà tiếp nhận cái này thái bình muốn làm một chút sự tình để chứng minh chính mình còn sống. hôm nay, cũng chính là cái này diệt trần tới ngày thứ hai. Hắn đâu? cái này là chuẩn bị đi xa một chút đi dò xét cha một chút tình huống nơi này. không phải sao. đây là trực tiếp cũng là đi tới thứ nhất phổ cận trên thị trấn. hôm qua nếu tới dò xét thật là là quá nguy hiểm. hôm nay thì không đồng d ạ n g đ ắ t là bình tĩnh lại. người nào cũng sẽ không chú ý hắn như thế một người mặc bản địa quần áo ngoại lai、like、nhân khẩu. mặc dù không có người chú ý tới cái này diệt trần. nhưng là cái này hoành à n h không sợ người cũng sẽ không là tránh đi cái này diệt trần không phải sao cho dù là diệt trần như thế nghiêm chỉnh đi bộ đối phương đâu cái kia cũng vẫn là hướng thẳng đến trên người hắn đụng vào đối phương hy vọng chính là g i a hỏa này như thế chính mình tự giác tránh ra qua một bên cũng là đơn giản như vậy một chuyện kết quả đây kết quả chính là hai người va chạm đến cùng một chỗ. lại sau đó, cái kia chính là đối phương ngồi trên mặt đất cả người đều là không s o n g đối phương bị đâm đến quả thực cũng là toàn thân trên dưới đều là đang dập dờn. cảm giác này, thật là tương đương hỏng bét. tại sao có thể như vậy, có thể hay không trò chuyện. đối phương hướng về phía diệp trần hỏi, ta theo ngươi có gì có thể nói chuyện. là chính ngươi như thế trực diện mà đến hướng về trên người của ta đụng. Ta đều không hiếm có là va chạm ngươi một chút. cho nên, ngươi thế nhưng là không muốn hướng về nơi này vu oan nha. ngươi, tốt nhất là giờ phút này lúc này thu lại ngươi c á c h này chó thái độ. mọi người tốt như vậy tốt nói một chút. cũng là c á c h này cỡ nào sự tình đơn giản. À a. như thế một c á c h tình huống a. vậy ngươi nguyện ý câu thông giải quyết a, cút sang một bên, diệp trần nói ra, vẫn là như thế một cái thái độ, vẫn là như thế làm người ta không thích, đặc biệt, vẫn là như thế một loại chó đức hạnh, được được, thì theo dỗ dành đối phương là như thế một loại tư thái, thật, không thu thập đối phương cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, người nào đặc biệt đều là có tì khí, đây là chuyện khẳng định a, làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi, cái này đột nhiên tập kích, trong nháy mắt liền đến, đánh tới xinh đẹp phi phàm cảm giác, vậy liền không cho phép thất bại, nhất định là muốn chúng đích, một kích liền phải là kết thúc chiến đấu mới được a, chỉ là, ngươi cái này mặc k ệ là như thế nào đánh lén, cũng phải là có thể chúng đích mới được. Diệp trần tùy tiện liếc qua đối phương thì không đứng đắn đem đối phương xem như là một chuyện. không có cách nào đem đối phương xem như là một chuyện. thì cái tốc độ này, thì cái này cũng không thể xem như ký xảo công kích. như thế một c á c h n h i ê n người thoải mái mà thì cho tránh đi a. lần thứ nhất, tránh đi. lần thứ hai, tránh đi. lần thứ ba, vẫn là tránh đi. làm người tức giận không. như thế tránh đi đi xuống có phải hay không muốn đem ngươi bức cho điên rồi bức điên rồi ngươi là được rồi muốn cũng là như thế một c á c hiệu h quả đối phương đ ắ t là đã ngừng lại thân hình đã ngừng lại cái này bảo tẩu chính mình hắn theo trên thân rút ra s o n g đao tới này đôi đao nơi tay một vũ đ ộ n g lên cảm giác đó là trong nháy mắt thì không đồng d ạ n g đây là c ạ c c ạ c lời hại sao thế đi nhưng là, lại nhìn cái này diệp trần, đó là cùng vừa mới quả thực chính là không có khác biệt a, vẫn là như thế không đem ngươi để vào mắt, như thế nào đi, cái này liền có chút khiêng người, cái này đáng chết, cái này, đây là có điểm không tôn trọng người, thật, thì hướng về phía đối phương là như thế một loại thái độ vậy liền tuyệt đối là không thể khiêng địch như vậy buông tha đối phương. phải là muốn hướng về đối phương xuất thủ mới được thế nào làm là tốt đâu như thế đi xuống cái này đặc biệt cũng không phải chuyện này a uy ngươi cảm thấy không cảm thấy ngươi như thế đi xuống đem ta thì cho làm phát bực ta còn cố ý đây này làm người tức giận a diệp trần hỏi ngươi bộ dáng này không thích hợp nói xin lỗi đi ta thì không thì không cũng là không. s a o thế đi. Diệp trần nói ra. Ta xong đ a o cái này thật là là không nhận người. Bất cứ lúc nào cũng sẽ là hướng về trên người của ngươi triển khai công c h ngươi xác định nhất định vô cùng khẳng định là muốn làm như vậy đi xuống. phải không. đối phương hỏi. Diệp trần gật đầu. ân. xác định nhất định vô cùng khẳng định chính là muốn làm như vậy đi xuống. sao thế đi. thật tốt, ngươi, ngươi thật là là thật tốt, thì hướng về phía ngươi dạng này, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi nha, ta muốn ngươi thả qua rồi, đúng, ngươi là muốn ta buông tha, ngươi trong mộng nghe thấy ta muốn ngươi thả qua đi, không có cách nào chịu đựng, người này c á c h này khinh bạc cảm giác để người đã l à đặc biệt chỉ có thể là xuất thủ, làm, c á c h kia chính là một chữ, làm thì xong việc, cái này có thể, song đao lưu công k í c h thật là là một điểm mập mờ đều không có, hướng về trên người của ngươi chỉ làm tới, đây là muốn đánh cho ngươi đây là kêu cha gọi mẹ như thế một loại bộ dáng, x o á t x o á t nghe cái này kình phong liền có thể cảm giác được, cái này song đao công k í c h đáng sợ bao nhiêu, cái kia, đáng sợ là chuyện của ngươi, người ta không đem ngươi làm làm là một chuyện là chuyện của người ta, công k í c h đến, lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai không thành công, lần thứ ba một cái ngầm d ạ n g lần thứ tư, cảm giác này, quả thực chính là muốn đem người đều là cho bước điên rồi, cái này s o n g đao cảm giác thực không đơn giản, cái này diệp trần cảm giác đó là càng không đơn giản, ngươi đắc ý ngươi, ngươi công k í c h ngươi, hắn tránh né hắn thôi, nhiều sự tình đơn giản, Hắn có thể khinh địch như vậy liền đem ngươi tất cả công khích đều cho tránh thoát khỏi đi. quả thực cũng là cùng chơi vui một dạng. không có nửa điểm mập mờ nửa điểm độ khó khăn. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười ba. chương ba trăm bốn mươi lăm cũng là l ợ i hại như vậy. ngươi ngươi ngươi nhất định phải chết. chương vô vị chỉ diệp trần hét lớn. người nói lời này có nhiều lắm. nhưng là, hết lòng tuân thủ cam kết người đó là một c á c h đều không có ngươi nói ta chết chắc xin hỏi ta đây là nơi nào chết chắc đến nói cho ta biết đến ngươi ngươi thì là chết chắc chết chắc à ngươi đứa nhỏ này nha chính mình cũng nói không nên lời một hai ba đến chả vô cùng đắc ý cũng không biết ngươi đây là tại đắc ý cái gì mỗi một ngày khiến người ta quả thực cũng là tương đương chính là im lặng ngươi muốn là như thế chơi đùa đi xuống thật là không có bằng h ữ u tin tưởng ta ta chính là nói ngươi nhất định phải chết là chết chắc a a nhá diệp trần tùy tiện ứng phó một chút sau đó đâu đây là trực tiếp cũng là hướng về trên người của đối phương đà kích mà lên trong chớp n h o á n này thật là trực tiếp liền đến một cái bước lướt liền dựa vào gần, tới gần thì công k í c h công k í c h thì chúng đích, lần lượt chúng đích phát ra phanh phanh thanh âm đến quả thực chính là cho người đánh cho đó là sưởng sốt một chút, đây là cho người ta chỉnh đều không phải là rất vui vẻ nữa nha. Trương vô kỷ hai con mắt nhìn chằm chằm diệt trần, nhìn chằm chằm tên đáng chết này nhìn lấy, đây là hận không thể chính là muốn giết hắn như thế một loại cảm giác. ngươi liền xem như như thế nhìn ta, cũng không cải biến được mảy may. ngươi cũng vẫn là như thế một loại cầu dạng tử, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. ta đối với ngươi, quả thực cũng là vô cùng thất vọng. ta không muốn ngươi đối với ta có bất kỳ hy vọng. ngươi, chết chắc, t r ư ơ n g vô kỷ theo trên thân đem ra một cái nhìn như tựa như là cái còi một dạng đồ vật, như thế thì để đó tại trong mồm, như thế thì thổi một cái lần này đây chính là thổi đến cái này bốn phương tám hướng một đảo một đảo thân hình nhất thời cũng là cùng bị trên người một dạng trực tiếp cũng là hướng về nơi này thì chạy nhanh đến sau đó thì sao trương vô kỷ ngồi đợi ngươi đi hướng tử vong diệp trần lắc đầu cũng không biết sa hỏa này đây là nơi nào tới nắm chắc thì tự nhận là là có thể đem chính mình cho như thế nào như thế nào gia hỏa này thế nhưng là có chút mù quáng tự tin. bộ dạng này thật là là không tốt. t r ư ơ n g vô kỵ tổ hợp lại người thế nhưng là không ít. giờ phút này, một nhóm người này thế nhưng là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm d i ệ t trần nhìn lấy. đây là nhận chuẩn. nghĩ thông suốt. một khi là như thế chăm chú đem công kích hướng về trên người của ngươi bắt chuyện đi lên. cái này loại cảm thụ, cũng liền là chính ngươi biết. cũng là đơn giản như vậy một chuyện, diệp trần đâu, trực tiếp cũng là không nhìn mọi người liền chuẩn bị rời khỏi nơi này, nhưng là, t r ư ơ n g vô k ĩ đây là trực tiếp cũng là ngăn chặn diệp trần đường đi, sử dụng thân thể của mình đến ngăn chặn diệp trần, hắn đều không có mở miệng, đối phương vừa cất bước liền muốn đi, thì chưa bao giờ là gặp qua đối phương như thế quá p h ậ n ra họ, a đối phương thật là, thật là đem hắn cho cả tức giận. Lửa giận của hắn tùy thời đều xét lên. ngươi cho rằng, cũng chỉ là như thế h ồ dọa một chút ngươi mà thôi à. đây là một khi là hiện ra đi ra công kích này. không cho ngươi cả hoòng mất cái kia đều quả thực là chuyện không thể nào. cũng là như thế một cái tình huống. sau đó thì sao, là thành công à. không có. một lần không có. lần thứ hai cũng không có. trong chớp nhoáng này liền đến đánh lén vẫn là bị người ta không cố kỷ gì cho tránh đi ngươi có bao nhiêu người đó là chuyện của ngươi ngươi trông cậy vào ngươi nhiều người liền có thể uy hiếp được người ta đây là ngươi nghĩ quá nhiều như thế một loại tình huống người ta như thế đắc ý người cái kia làm sao có thể là sẽ đem ngươi cho để vào mắt đâu đừng ấu trí nữa tốt à không đơn thuần là như thế đồng d ạ n g nhẹ nhõm tránh né phản kích cũng là nhẹ nhàng như vậy tùy tiện. không phải sao. tại đây cũng là một lần đánh lén không thành công tình huống phía dưới diệp trần thì trả tay. lần này, đây là chạy ra ruột thần khó lường cảm giác. trong nháy mắt thì hướng về đối phương thân cận hướng về trên người của đối phương chào hỏi đi. ầm, chúng đích. một trưởng này, đánh đối phương ngồi đấy trên mặt đất liền không có lấy lại tinh thần. cái gì nha đây là, quả thực cũng không biết đó là cái cái gì quả thực cũng là đặc biệt không có cả minh bạch như thế một loại bộ dáng không thể chịu được chương vô k ỷ đã là từ dưới đất đứng dậy mà đến rồi tại cái này đứng dậy mà đến như thế một loại tình huống phía dưới đây là hai con mắt nhìn chằm chằm cũng là nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy không nhìn ra a đây là nhận chuẩn ngươi khóa chặt ngươi cẩu vật nhìn ta làm gì vậy Ga thích nguyện ý thì nhìn lấy nha. không được nha. ngươi là còn muốn như thế nào nữa. ta cảm thấy ngươi cái này là ít nhiều có chút không biết chết sống. ngươi nhìn không ra tâm tình của ta đ t là sinh ra tiểu ba đ ồ n g ạ. ta chủ yếu là không quan tâm. ba đ ồ n g thôi. muốn làm sao ba đ ồ n g thì làm sao ba đ ồ n g ta còn có thể là quản ngươi cái này. ta muốn là như thế một không quan tâm. ngươi biết kết quả, kết cuộc gì nha, diệp trần hỏi, trương vô v ì a nhìn thoáng qua tiểu đồng bọn, nhìn, nhìn xem, đây chính là bọn họ lập tức liền là muốn thu thập đối thủ, hung hăng càn quấy, không ai bị nổi, như thế ngông cuồng, như thế làm người ta không thích, đây là hoành hành không sợ như thế một loại bộ dáng, còn có thể là như thế tiếp tục sung túng đối phương đi xuống a, đương nhiên thì là muốn đem đối phương bắt lại mới được a. cái kia. ra tay a. cái kia ra tay độc á p a. sưu sưu. đạo này một đạo thân hình được bắt đầu chuyển động. cảm giác kia quả thực cũng là m u ố n song quyền muốn hướng về trên mặt của ngươi trên thân bắt chuyện phía trên đến cấp ngươi đánh cho đó là biến thành não tàn bảo bối như thế một loại bộ dáng. nhìn lấy thì không đơn giản. sau đó thì sao. tránh đi ngươi một c á c h nhẹ nhàng như vậy. tránh đi đoàn đội của ngươi cũng sẽ không là có bất kỳ độ khó khăn. giờ phút này, đây là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn liền đem tất cả công kích đều cho tránh đi. ngươi muốn là cảm thấy rất tức giận lời nói. đó là chuyện của cá nhân ngươi. không quan trọng không quan tâm. đây chính là người ta thái độ. cái này thái độ quả thực chính là muốn đưa ngươi bức cho đ i ê n n g ư ơ i r a hỏa này, n g ư ơ i đây là chứng chắc đàng hoàng chính là muốn tìm đường chết, đúng không, người nào, người nào chứng chắc đàng hoàng muốn làm gì, muốn tìm chết, tìm đường chết là cái gì nha, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm những thứ này có không có, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, ta muốn theo ngươi nói nhảm những thứ này có không có, phải không, hạ sát thủ, Trương vô kỳ hét lớn. không phải sao. giờ k h ắ c này, mọi người đây là bắt đầu hạ sát thủ. tại hạ sát thủ như thế một loại tình huống phía dưới, mọi người thật là là tương đương không dễ trêu chọc, không tốt ứng đối, vũ khí đem ra, một khi là vũ khí như thế một vũ đồng lên, thật, cái này không cách nào khống chế, bộ dáng gì sự tình cũng sẽ là phát sinh nha. Xoát. đến rồi đến rồi. thế công như cầu v ò n g liền đến. cảm giác này. quả thực cũng là trong nháy mắt này cũng là chào hỏi tới. cảm giác này cùng vừa mới cũng không có cái gì khác biệt. vừa mới là như thế nào thất bại giờ phút này thì là như thế nào thất bại. thất bại như vậy đi xuống. cái kia cũng sẽ không là có thành công chúng đích như thế một loại khả năng. t r ư ơ n g vô kỷ hai con mắt khóa chặt tới d i ệ p trần một chiêu một thức. nhìn không ra cái gì kỹ xảo đến nhưng là thì là l ợ i hại như vậy đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế u y ê n ninh người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười ba chương ba trăm bốn mươi sáu nhất định chúng đích ngươi xem ra đây là chỉ có thể phục dụng dược vật, người nào. vậy cũng là có quả thực vậy là không có biện pháp liền phải là muốn sử dụng đòn sát thủ thời điểm, tựa như là giờ phút này một dạng. t r ư ơ n g vô kỳ cũng là quả thực vậy là không có biện pháp, cho nên liền đem viên thuốc này lấy ra, viên thuốc này vừa lấy ra. cảm giác này đầu tiên là để cho mình có phần tự tin này tâm, có lòng tự tin về sau. lại đến nghiên cứu là như thế nào tới thu thập c á n h này d i ệ p trần. viên thuốc nuốt vào. uống thuốc viên thịt về sau. lại đến nghiên cứu như thế nào thu thập d i ệ p trần. không phải sao. liền xem như viên thuốc nuốt vào. người ta cũng vẫn là như thế không hề bị lay động một loại bộ dáng. vẫn là không sợ ngươi. tốt. vậy liền bảo phát về sau. lại đến nghiên cứu là như thế nào thu thập c á n h này d i ệ p trần. Trương vô kỷ nghĩ kỹ, không phải sao. Bạo phát, Trương vô kỷ làm thì trên người mình quả thực cũng là tràn đầy lực lượng. cái này tràn đầy lực lượng cảm giác, thật, đây là hận không thể chính là muốn tại thời khắc này trực tiếp cũng là v ũ đ ộ n g lên đem cái này dư thừa lực lượng triệt để liền xem như cho tuyên tiết ra ngoài. Trương vô kỷ chờ lấy cái này diệt trần cùng chính mình nói xin lỗi. chỉ cần là diệt trần nguyện ý xin lỗi. Khả năng. chính mình cũng là không có thèm đi cùng đối phương tính toán. Nếu như diệp trần vẫn là cuồng vọng như vậy tự đại, không ai bị nổi. vậy chúc mừng ngươi. ngươi thật là là đem hắn cho làm phát bực. là làm phát bực a. sau đó thì sao. sau đó chính là muốn đưa ngươi cho làm phát bực. mới vừa rồi là thái độ gì hiện tại chính là cái gì thái độ. hiện tại là thái độ gì một hồi chính là cái gì thái độ. quả thực cũng là một chút xíu cải biến đều là không có như thế một loại bộ dáng. cái này, đích thật là đem d i ệ t trần cho làm phát b ự c nếu là như thế, đó là buộc hắn xuất thủ đúng không. nếu là buộc hắn xuất thủ, vậy liền đặc biệt là xuất thủ a. không phải sao. đây là xuất thủ. x o á t x o á t âm thanh vang lên. đây là trong nháy mắt cũng là triển khai cái này thế công như cầu v ò n g công ích. đích thật là thế công như cầu v ò n g công k í c h này thế nhưng là mang theo c á c h này kình phong liền đến. hướng về trên người của ngươi thì chào hỏi tới. nghĩ ký nghĩ thông suốt liền phải là muốn đưa ngươi bắt lại. nghĩ ký là một chuyện. nghĩ rõ ràng là một chuyện. cầm xuống cũng là một chuyện khác. thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem a. cầm xuống khả năng. cái kia liền trực tiếp là tương đương số không. cái này là chuyện không thể nào. Trương vô kỵ không biết là c á c h nào phân đoạn xuất hiện vấn đề. làm sao lại là thất bại đây. làm sao lại là khả năng thất bại đâu. cái này đặc biệt, khiến người ta không phải rất vui vẻ chứ. sau đó, không có sau đó, người ta như thế càn dỡ người. cái kia là thật tâm thật ý không có đưa ngươi cho để vào mắt. ngươi yên tâm đi. ngươi đã là cảm nhận được. giờ phút này lúc này ta, cái kia thật là là chiến đấu lực tuyệt không phải bình thường chính là kinh người, ta cũng không muốn đem sự tình phát triển đến như thế một loại bộ dáng, ngươi đây, như thế từ giác một điểm, hảo hảo mà thì đi theo ta câu thông, chúng ta tận khả năng cũng là đem sự tình như thế thích đáng giải quyết, theo ngươi thì sao, ta nhìn, không ra hồn, ta cũng không phải là một cái thích câu thông giải quyết người ta cũng không định theo ngươi câu thông đến giải quyết ngươi đây ngươi đây là lừa mình dối người muốn như thế nào đều được không muốn là mang ta lên cũng là đơn giản như vậy một chuyện ta đây là tại cho ngươi cơ hội là cho ngươi cơ hội à cho thì cho thôi ngươi muốn làm sao cho thì làm sao cho thôi ta như thế đắc ý người ngươi cũng hẳn là có thể nhìn ra được, ta, kiên định không thay đổi, ân, không đem ngươi để đó ở trong mắt, cũng là như thế một loại tình huống, thiếu niên, ngươi vẫn là bình tĩnh như vậy xuống tới, hảo hảo mà suy nghĩ một chút tương đối tốt a, ngươi, nhất định là muốn cùng ta như thế làm càn đi xuống a, ta muốn là bão nổi, cái kia thật là là h ù chết người nha, uvk, q q m U, V, Q, Q, mơ ăn cái gì đâu. ngươi bão nổi đi. ta nếu là thật chính là bão nổi. chính ta đều không khống chế được chính ta. ta không khống chế được a. không có người muốn ngươi khống chế. cái kia bão nổi thì bão nổi a ba. tới tới tới. bưu vù vù một cái ta xem một chút đến. đây chính là diệt trần thái độ. không có gì thái độ. Hắn làm gì là muốn có thái độ đâu. không có thèm có. giờ khắc này, t r ư ơ n g vô k ỷ lui về sau hai bộ. cảm giác này không thật là tốt đâu. làm sao chính mình như thế đắc ý như thế không tốt ứng đối. đối phương là như thế không đem chính mình cho để vào mắt đâu. đối phương cái này lẳng lơ thao tác cũng là khiến người ta có chút nhìn không hiểu như thế một loại cảm giác đây. được rồi được rồi. không đi theo đối phương so đo, không có bao nhiêu ý tứ, trương vô k ỷ đ ắ t là nghĩ kỹ. ân, ngươi muốn tính kế ta, ta thì không đáp ứng, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, không phải sao, cái này là dựa theo không đáp ứng đến, xong việc, chừng mười phút đồng hồ, như thế liền đi qua, trương vô k ỷ đây là một mực cũng là trầm ồn bất lực đ ồ n g thao tác, d i ệ p trần gật gật đầu, rất tốt, châm mùn, bất lực động, đúng không, không định cử động đúng không, chuẩn bị như thế một mực đi xuống, đúng không, được, ngươi nhất định nhất định là ngươi sẽ phải hối hận, hắn t h ế nha, diệp t r ầ n xuất thủ, lâm bà l ầ m bẩm, ngươi không đồng thủ hắn thì đồng thủ thôi, nhiều sự tình đơn giản, hắn còn có thể là bị ngươi cho khốn trụ tay chân, ngươi sợ là cũng là có chút điểm suy nghĩ nhiều, thật, sau đó thì sao. Trương vô kỷ đây là không thể nhìn được nữa phía dưới. h ạ sát thủ a, đây là tại thời khắc này trong nháy mắt, thế công như cầu v ò n g trực tiếp liền đến, ầm, diệp trần công kích chúng đích đến trương vô kỷ trên thân. Diệp trần đã cho đối phương máy sẽ để cho đối phương xuất thủ. đối phương đây là thì nhìn lấy ngươi. cũng không nói lời nào cũng không đối ngươi ra tay đây chính là tại chậm trễ thời gian của hắn hắn cho đối phương cơ hội kết quả đối phương chậm trễ thời gian cái kia còn có cái gì có thể nói đương nhiên là muốn như thế lần lượt ra tay độc á p thu thập đối phương đây là không có bất ngờ sự tình t r ư ơ n g vô k ỷ hiện tại thật là hận không thể chính là muốn giết cái này đáng chết d i ệ p trần làm đến tựa như là mình uống thuốc chính là vì bị đánh một dạng cái này đặc biệt hoàn toàn là hung hăng chính là tại bị đánh a cái này đặc biệt tựa hồ là ngoại trừ bị đánh không phải là có bất kỳ tình huống phát sinh a ngươi không muốn là quá phận đi xuống ta cũng là có người có tính khí tính tình của ta lập tức liền là đạt đến muốn bạo phát như thế một loại cấp độ ngươi biết đó là cái cái tình trạng gì a cái kia chính là sắp chính là muốn đã mất đi lý trí. lý trí là ai. vì sao muốn đã mất đi hắn. ngươi giữ lại hắn à. mà các ngươi lại là có cảm tình. mà các ngươi lại là bạn bè tốt. ngươi có thể thỏa mãn hắn. hắn cũng có thể thỏa mãn ngươi. tốt bao nhiêu nha. đẹp đẽ bao nhiêu sự tình à. ngươi cùng ta gậy quấy phân heo. đúng không? như thế hung hăng chính là muốn gậy quấy phân heo đi xuống đúng không nghĩ rõ ràng chính là muốn như thế gậy quấy phân heo đi xuống đúng không ngươi còn có một cái huyên để gọi là gậy quấy phân heo lên lên t r ư ơ n g vô kỵ một lần nữa đem hy vọng ký thác vào mọi người trên thân mọi người đâu cũng là không nghĩ nhiều cũng là xông tới đây là kiên định ý tưởng này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 chúng ta phải học được chống lại a cứ như vậy người ta tới một lần chúng ta cũng là chịu đựng một lần nhắn t h ủ đến cuối cùng bộ d ạ n g này phù hợp a không thích hợp nha chỉ cần là chúng ta chống lại đám người này cái kia là không thể nào theo trên người của chúng ta cầm tới chỗ tốt bởi vì chúng ta căn bản thì là không cho phép nha diệp trần hướng về phía mọi người hét lớn hoàn tất chủ động cũng là hướng về cái này trương vô k ị đoàn đội vọt tới là đối phương nhiều người nhưng là đối với hắn mà nói cũng chỉ là một đám rác rưởi mà thôi thoải mái mà chính là có thể đem đám rác rưởi này đều giải quyết cho tựa như là chơi vui một dạng không có gì độ khó khăn đây là chuyện khẳng định sau đó thì sao chuyện sau đó thì biến đến đơn giản lên đây là cho mọi người đánh cái dạng cho mọi người đã chứng minh một chút. Bọn họ muốn thu thập c á c h này t r ư ơ n g vô kỷ quả thực cũng là cùng chơi vui một dạng tùy tiện. Chẳng khó khăn gì. cứ như vậy. t r ư ơ n g vô kỷ đoàn đội quả thực cũng là mắc cỡ chết người. Bọn họ là đến ném người đến a. không phải. nhưng là giờ khắc này t h ế cuộc thật là phát triển đến mất mặt như thế một loại cấp độ. t r ư ơ n g vô kỷ mang theo đại gia hỏa thì từ nơi này thoát đi. đây là nghĩ có thể xem rõ ràng. không theo ngươi làm càn đi xuống. nhất định nhất định là muốn chạy trốn mới được. diệp trần đâu. đây cũng là nghĩ có thể xem rõ ràng. nhất định nhất định là không thể cho các ngươi cái này tiếp tục đắc ý đi xuống cơ hội. tuyệt đ ộ không cho. như thế. đây là không biết đi qua bao lâu một loại bộ dáng. diệp trần đây là cho những thứ này buôn bán người hảo hảo mà vào một tiết. cái này vì tự do ngươi phải cố gắng ngươi muốn chính mình chống lại ngươi không thể là đem hy vọng một mực cũng là ký thác vào trên người người khác có phải hay không như thế một loại tình huống a cho nên diệp trần không phải là vẫn luôn tại về sau đâu đại gia hỏa liền phải là muốn dựa vào chính mình cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập mọi người cũng đích thật là bị diệp trần nói đó là động tâm cũng có gậy quấy phân heo cũng có tiêu cực mặt hàng, không phải sao, một gia hỏa như thế đi ra, hắn gọi mã trường thuận, hắn là một c á c h vô cùng tiêu cực người, mặc kệ là gặp phải sự tình gì đều là để lên không nổi nhiệt tình đến, vậy đơn giản cũng là ngơ ngơ n g ắ c n g ắ c sinh hoạt, lăn lộn một ngày là một ngày, khiến người ta mười phần đó là rất im lặng như thế một loại bộ dáng, Diệp trần ngoẹo đầu nhìn chằm chằm cái này mã trường thuận nhìn lấy có bệnh mã trường thuận nhìn lấy diệp trần hỏi ngươi thật g i ố n g như là có không đồng ý với ý kiến nha ta tưởng như là có ta chính là có a chúng ta như thế cảnh b ã người ta l ợ i hại như vậy chúng ta là có thể thu thập người nào khi dễ người nào chuyện không thể nào đúng hay không nếu là như thế vì sao chúng ta không thể là nhận rõ ràng một điểm chính mình nhận biết rõ chính mình kỳ thật cái gì cũng đều không phải là ngươi cứ nói đi vì cái gì không nỗ lực làm sao lại không thể là nỗ lực ngươi cứ như vậy không giống bình thường cùng thường nhân không giống nhau ngươi liền không thể là nỗ lực như thế từng cái phải không nếu quả như thật là có nỗ lực thành công khả năng ta nỗ lực nhưng là cái này kết quả chính là vẫn chưa có nỗ lực thành công khả năng như thế tiếp tục nỗ lực một chút đi đến cái này cuối cùng cũng sống như nhau cái gì cũng không phải cái gì cũng không làm được biết kết quả vì sao là muốn chống lại nói cho ta biết không muốn nói cho ngươi biết ngươi là một cái tiêu cực người ngươi không nỗ lực không muốn l à ảnh hưởng người khác nỗ lực cút ngay ta Ta làm sao lại xéo đi đây. Ta xéo đi. Vấn đề này một khi là làm. không được là cũng muốn tính cả ta một phần. ta cũng sẽ c á c h đà thương người. đến lúc đó, cùng đi hướng tử vong cũng có ta một phần. ta làm gì đâu. đây là loại này chuyện có hại ta không nguyện ý. lăn cũng không muốn nhìn thấy ngươi. cũng là đơn giản như vậy. đây chính là giờ phút này diệt trần thái độ, ân, cũng không muốn nhìn thấy đối phương. nhìn thấy đối phương cũng là tâm lý phiền. mã trường thuận thật là là không thể n h ị n được nữa. chính mình như thế nhẫn nại tính tình đến cùng gia hỏa này câu thông. kết quả, gia hỏa này lại là dạng này. đây là rõ ràng liền không có đem chính mình cho để ở trong mắt như thế một loại cảm giác a. cái này là không cho phép vấn đề này hướng về câu thông phương hướng đi xuống a. vậy được. vậy liền không trao đổi. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. cái kia liền trực tiếp xuất thủ. được hay không. mã trường thuận trong lòng bàn tay thế nhưng là xuất hiện một cây đao. nắm chặt phía dưới. trực tiếp cũng là hướng về trên người của đối phương làm đi lên. như thế một đám đi lên. đây là một trăm l i phần trăm liền phải là muốn nhà cái kia đối phương bắt lại như thế một loại bộ dáng, cũng là đáng sợ như vậy, dọa người có cái gì dùng a, còn phải là muốn đem hành động làm mới được a, đơn thuần chỉ là h ồ dọa đối phương vẫn chưa là có bất kỳ chứng dùng, cái kia, làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi, đem hành động như thế thì làm, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, đây là lần lượt. quả thực cũng là múa lên đao quang kiếm ảnh như thế một loại cảm giác. đây là một lần so một lần muốn tới dọa người dáng vẻ. đây là nhìn lấy cũng là khiến người ta hoa mắt. ra đầu tê dại như thế một loại tình huống. mỗi một lần đều là bị d i ệ p trần cho tránh đi. d i ệ p trần lắc đầu. tránh đi là tránh đi. nhưng là, cho dù là tránh đi đều là tránh đi đến như thế thất vọng một loại cảm giác. tốc độ của đối phương không được, lực đạo không được, độ chính xác không được, đâu có đâu có đều không được, chuẩn xác mà nói, đối phương là không có làm được địa phương, đối phương cũng là một cái khiến người ta vô cùng thất vọng người, đối phương còn như thế đắc ý, có chút tìm không ra mắt, có chút không biết chết sống, cũng không biết đối phương là tại ngông cuồng cái gì, khiến người ta nhìn lấy cũng là có thể tức giận thật mã trường thuận đột nhiên đã ngừng lại công c h nếu là động thủ động cước không thể nào là thành công giờ phút này đây là muốn làm dùng một chút truy đ ổ t năng lực giờ phút này đây là muốn dùng miệng như thế cũng là cùng ngươi thật tốt đến câu thông câu thông giải quyết vấn đề hy vọng đâu cái này là có thể theo ngươi tốt nói cũng là dễ thương lượng làm sao đến mức là muốn phát triển đến không thể nhịp chuyển như thế một loại cấp độ đây. mã trường thuận nghĩ đó là rất tốt. chính là, đáng tiếc là diệp trần cũng không định là cho hắn cơ hội. đã giờ phút này lúc này cái này mã trường thuận thuộc về là công thế tạm hoán. ngươi không đến à. người ta đến. cũng là đơn giản như vậy một chuyện. người ta, có thể không phải liền là đã đến rồi sao. Diệp trần gần sát mã trường thuận. cảm giác này, đối với diệp trần mà nói là không quan trọng. hắn là chủ công. đối với cái này mã trường thuận mà nói, thật là tâm lý đều là có chút hoảng như thế một loại bộ dáng. cái này, cái này muốn là xử lý tốt đoán chừng cũng không có cái gì. xử lý không tốt. bất cứ chuyện gì đều đặc biệt là sẽ phát sinh a. khiến người ta thật là đặc biệt có chút đau đầu. có chút phiền muộn như thế một loại cảm giác a. đây quả thực là khiến người ta không thể nào là vui sướng lên như thế một loại bộ dáng, phanh ầm, cảm giác này. thì cùng nháo chơi vui một dạng. như thế, đây là một trong nháy mắt cũng là hướng về mã trường thuận trên thân chào hỏi đi. một lần một lần không có tránh đi khả năng. chúng biết đến cái kia là phi thường tùy tiện. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười ba chương ba trăm bốn mươi tám bà nương đau đầu đ t là bị thu thập mọi người đâu đây là trừng trừng sau nhìn chằm chằm cái này d i ệ p trần nhìn lấy vậy liền nghe hắn à sau đó cái này thôn trấn trực tiếp chính là mình xây dựng lên thế lực vũ trang cái này là mình liền đem chính mình cho bảo vệ mã trường thuận bị n é m ra ngoài Manh lưu tử cũng là bị ném ra ngoài. Nơi này, cái kia liền không còn là cái này trương vô k ỷ cái gì người định đoạt địa phương. chuyện nơi đây, người ta muốn mình nói tính toán, cũng là đơn giản như vậy một chuyện. làm sao còn có độc lập tình huống đâu. không phải sao. nhất thời cũng là điều động đi qua một chi mấy chục người đoàn đội. đây là muốn tới hào hào mà hỏi một chút, nhìn một chút. Nếu như là có bắt buộc, cái kia liền trực tiếp là xuất thủ. xuất thủ cũng là đem dáng vẻ như vậy một cái vì tự do chiến đội bao phủ lại tại trong đó. không phải là cho phép đối phương có đắc ý đi xuống tư bản. cũng là đơn giản như vậy một cái tình huống. đoàn đội trưởng quan gọi là hồ mã lệ. hồ mã lệ mang theo cấp dưới đã là đi tới giới thương nghiệp cửa. bình thường đâu. đây là muốn đi vào liền có thể đi vào. nhưng là, hôm nay muốn đi vào đ t là không thể nào thành công, tuyệt đối không có khả năng. giờ phút này, mấy người chẳng lấy tại nơi này, đây là không cho ngươi đi vào như thế một loại khả năng, cái này thật là có điểm khinh người, cái kia, làm sao bây giờ, hồ mã lệ quyết định cùng đối phương nói một chút, mặc kệ là chuyện gì. chỉ cần là ngươi dụng tâm đi cùng đối phương câu thông đàm phán vậy thì có lấy giải quyết như thế một loại khả năng mà hồ mã lệ ý nghĩ cũng là như thế dụng tâm cùng đối phương câu thông hòa đàm giải quyết muốn là có thể không đồng thủ thật là không nên đồng thủ tương đối tốt nơi đây là cấm địa không liên hệ người không muốn vào nếu như ngươi là muốn buôn bán mời ngươi đổi chỗ khác nơi này không tiếp nhận ngoại lai nữ chi nữ. Hồ mã lệ gọi là một cái tức giận a. gia hỏa này. đây là nói mình là nữ chi nữ đâu. đây là đơn thuần cũng là đang vũ nhục chính mình như thế một loại cảm giác a. đối phương cũng không muốn tốt như vậy tốt địa sống sót. đúng không. đây là kiên định ý tưởng này nhất định là muốn như thế lên làm nhục hạ nhân đi. đúng không. được được được. đối phương thật là là chết chắc a nàng hồ mã lệ cho tới bây giờ đều là một cái tính khí rất lớn một khi là tính khí lên thật là thiên vương lão tử tới đều là bất kể dùng mặt hàng â m công kích này trong nháy mắt thì xuất thủ xuất thủ thì chúng đích chúng đích cũng là đem người đánh cho đó là sưởng sốt một chút chưa có lấy lại tinh thần tới như thế một loại cảm giác đối phương ngồi đấy trên mặt đất một hồi lâu lúc này mới bừng tỉnh thật tốt gia hỏa này thật là đặc biệt thật tốt thì hướng về phía gia hỏa này như thế một loại đức hạnh rất tốt đây là muốn thu thập ngươi như thế một loại tiết tấu đối phương xoay người chạy hắn vẫn là trước tiên đã tìm được diệp trần đem tình báo hồi báo lên mặc kệ diệp trần là như thế nào đến quyết đoán ân đầu tiên là muốn để diệp trần biết không thể là mình tùy tiện làm ra đến cử động gì đến cái này thật là là không thích hợp sau đó đâu vấn đề này thế nhưng là biến đến đơn giản lên diệp trần đi tới cửa hồ mã lệ đ ắ t là tiến đến trước cửa này người ngăn không được đối phương đối phương có thể không phải liền là cùng tiến vào chỗ không người một dạng tiến đến giờ phút này diệp trần đây là ngăn chặn đường đi của đối phương Hồ mã lệ nhìn từ trên xuống dưới nam nhân này, thật, đây là theo trên người người đàn ông này đó là thấy được khiến người tâm động cảm giác. nhưng là, cho dù là tâm lý động, ánh mắt, biểu lộ, đây là nơi nào chỗ nào đều là không hề động, ừ, đơn thuần cũng là tâm lý động mà thôi. Hồ mã lệ nói với chính mình, nhất định là muốn bình tĩnh lại. chỉ có là tỉnh táo mới có thể là nghĩ kỹ đến cùng là muốn thế nào đến cùng đối phương trao đổi đi ra cái này tương lai có phải hay không nha ngươi nhìn ta làm gì ngươi cái này một mặt hoa si dáng vẻ thật là một chút cũng là làm người ta không thích ta nói à ngươi nói có cái gì tác dụng đâu ngươi nói ta cũng phải là muốn như thế một mực nhìn lấy ngươi trên cái thế giới này không có nam nhân rồi, thì nhất định phải là như thế chừng chừng nhìn ta chằm chằm thấy, ngươi như thế nhìn ta chằm chằm nhìn lấy, như vậy là có chỗ ít l ợ i gì đâu. Ha ha ha, ta có thể hiếm có là đưa ngươi xem như là một chuyện à, bệnh thần kinh một dạng, thật thiếu niên. Ta hy vọng, ngươi tốt nhất là không muốn như thế cùng ta làm càn đi xuống. ú t không ú t Ta Ta Trên thế sao? nam không kỳ không hiếu h náo này n giới có có à. là à. Làm ân, rồi. trướng lại ngươi. Hoặc nhân còn gốc cũng là là nam Ơn, mắt áp khả năng này quả thực liền là phi thường lớn người ta nhìn lấy ngươi chính là tâm lý phiền như thế một loại bộ dáng ngươi cũng liền không tìm được còn lại nam nhân chỉ có thể là nhìn tròng trọc vào ta ngươi cảm thấy ta là không có thấy qua việc đời phải không giờ phút này, ngươi muốn là cùng ta thổ lộ. ta có thể là không có thèm theo ngươi tính toán. giờ phút này, ngươi muốn là cùng ta làm chết ngươi thật là là chết chắc. vậy ta lựa chọn tìm đường chết tốt. ta lựa chọn chết chắc. ta, hồ mã lệ đây là hai tay theo trên thân rút ra s o n g đao tới. có thể nhìn ra được. hồ mã lệ đây là vì yêu rất thù hận. chỉ cần là ngươi còn không theo nàng một điểm. vậy chúc mừng, ngươi cái này sinh tử triệt để cũng là đem nàng cho làm phát bực. Nữ nhân à, đó là một khi là đ ã mất đi lý trí, thật là chuyện gì đều làm được, không rằng đạo lý cũng có khả năng, sao thế nữa nha, bà nương, d i ệ p trần nhìn lấy hồ mã lệ hỏi, bà nương, hai chữ này, đây quả thực là để hồ mã lệ sù lông à, tên đáng chết này, lại là gọi mình bà nương. được được, thì hướng về phía đối phương là như thế một loại đức hạnh. hôm nay nàng c á c h này bà nương liền muốn làm đối phương bà nương. liền xem như đối phương hiện tại không có bất kỳ cái gì ý tứ biểu đạt ra đến thích nàng. không có quan hệ. buộc đối phương thích nàng cũng được. một đoạn này ái tình nhất định phải là muốn bắt đầu. nhất định sự tình a. không phải sao. Bà nương bắt đầu nàng biểu diễn. Thân hình này thế nhưng là tại trong nháy mắt cũng là vọt ra ngoài. đây là tại trong nháy mắt cũng là tới gần đi lên. x o á t x o á t x o á t Dù sao hóa đàm đường cũng là đi không thông. cái kia liền d ứ t khoát là đi võ tắc thiên con đường. Buộc ngươi đến thích nàng. Buộc ngươi đi cùng với nàng. đời này. ngươi thì ngoại trừ nàng là không cho phép có bất kỳ nữ nhân. cũng là đơn giản như vậy một cái thiết lập kết quả diệp trần sẽ không tránh né a diệp trần sẽ diệp trần tránh né một lần hai lần diệp trần tránh né một lần lại là một lần diệp trần tránh né đến đó là có thể thoải mái mà bộ dáng diệp trần cũng không có đem đối phương xem như là một chuyện cái này cái này thật là có điểm khiêng người đặc biệt đây là đặc biệt muốn làm phát bực người nào một loại cảm giác a. đây là đặc biệt muốn đem người nào bức cho điên rồi một loại cảm giác a. ui, nhất định muốn như thế quá phần a. hồ mã lệ hỏi. diệp trần cười nhạo. hắn còn không có phản kích đâu. hắn còn cần phản kích đâu. cứ như vậy liền xong rồi. người này mạnh đến quá phần lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười ba. t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín tính toán không so đo sau đó thì sao diệp trần phản kích chứ sao diệp trần như thế một phản kích lần lượt cũng là hướng về trên người của đối phương chào hỏi đi lên đánh cho cái này đối phương quả thực cũng là trái tim chấn động mãnh liệt như thế một loại cảm giác chỉ nghe thấy phanh phanh âm thanh vang lên hồ mã lệ bị đánh đến liên tục bãi lui mà người ta cũng sẽ không là bởi vì ngươi bại lui từ đó là như thế liền từ bỏ người ta nhưng là muốn như thế tiếp tục triển khai công c h nhất định phải là muốn cầu ngang công c h c h ú n g đích đến trên người của ngươi đi nhất định phải là muốn thu thập ngươi nhất định phải là muốn đem ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng thời gian nhoáng một cái không biết là đi qua bao lâu cái này không hồ mã lệ đ á t là tiếp nhận cái này hiện thực. Nam nhân này không phải là chính mình coi trọng không h ổ là chính mình chọn chúng nam nhân. cái kia đích thật là vô cùng l ợ i hại. đè ép chính mình cùng chơi vui một dạng. cũng thế. một cái siêu cấp hiếu thắng nữ nhân một khi là coi trọng một người nam nhân. này sẽ là bởi vì vì người đàn ông này chỉ là dài đến đẹp mắt không. khẳng định là bởi vì đối phương khí chất nha. Lần này khác cũng giống như vậy. Hồ mã lệ cũng là bởi vì đối phương cái này cường giả khí t h í khí chất, từ đó là ra thích á thượng đối phương. sau đó thì sao. đây là hãm sâu trong đó. không thể tự kềm i chế. cấp dưới cũng không biết cái này hồ mã lệ tình cảm. cấp dưới liền biết. ra hỏa này. đây là đem nữ thần của bọn hắn đánh. rất tốt à. gia hỏa này đây là đắc tội không cần phải đắc tội người a nhất định nhất định là muốn đem gia hỏa này cho chém thành muôn mảnh a mọi người đây là nghĩ ký nghĩ, nghĩ thông suốt muốn làm thế nào về sau trực tiếp cũng là hướng về gia hỏa này trên thân cứ như vậy chào hỏi đi lên đây là một lần so một lần muốn tới đó là không để lối thoát liền phải là muốn chúng đích cảm giác cái này trên thì trấn thế lực vũ trang trong nháy mắt xuất hiện sao thế đây là muốn lấy nhiều người khi dễ ít người, l ấ n p h ủ lão đại của bọn hắn, một vạn c á c h không đáp ứng, đều không nên đồng thủ, để đó ta đến, d i ệ p trần tay phải d ự n g đứng lên ra lệnh, thật là quá cuồng vọng, hồ mã lệ những thuộc hạ này có thể thật sự tức giận rồi à, thì chưa bao giờ là gặp qua như thế đồng d ạ n g vô liêm sỉ. đắc ý không phải một điểm nửa điểm người, đắc ý, ngông cuồng, đúng không, được được, ngươi đây là không nên hối hận chính là, sưu sưu âm thanh vang lên, đạo này một đạo thân hình đã là hướng về diệp trần làm đi, cứ như vậy một cái ý nghĩ, nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại mới được, thiên vương lão tử tới, vậy cũng không cải biến được mảy may, sau đó thì sao, diệp trần tình cảnh quả thực chính là có thể dùng không thật là tốt để hình dung, thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem những người này là có uy hiếp lực như thế một bao vây quanh chập chập chập không chừng đây là muốn cho diệp trần mang đến cái này trí mạng thương tổn phanh phanh phanh âm thanh vang lên đây là cứ thế mà cũng là nương tựa theo sức một mình không đơn thuần là đến cản lại những người này công kích đồng thời còn nhẹ nhóm cũng là triển khai phản kích cái này phản kích thoải mái mà cũng là chúng đích tại như vậy một loại tình huống phía dưới cảm giác này thật là là sẽ không quá tốt a ầm cái này phản kích vẫn còn tiếp tục mọi người đây là tới làm bao cát tới nhìn lấy giống trong d ữ liệu đây hết thảy đều là ở vào hồ mã lệ trong d ữ liệu nếu là cùng đối phương giao phong qua nàng tự nhiên cũng chính là biết đối phương có bao nhiêu l ợ i hại Nếu là biết đối phương có bao nhiêu lời hại như vậy, nàng tự nhiên cũng là biết những thuộc hạ này đi lên h ắ n một đó là quá sức có thể làm sao đến đối phương thứ hai làm không tốt còn phải là muốn bị đánh hồ mã lệ nhưng từ chưa là ra lệnh để cấp dưới phía trên đây không phải cấp dưới chính mình nhất định phải phía trên sao nàng tự nhiên đó là rất biết rõ c ấp dưới phía trên vẫn chưa là hoàn toàn chắc chắn. Nàng đâu, làm sự tình xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc. xem đi, tự cho là đúng bọn thuộc hạ, bị đánh đi. uy, nói một chút, hồ mã lệ hướng về phía d i ệ p trần nói ra, vì sao ta muốn tải chiếm cứ bên trên như thế một loại tình huống phía dưới theo ngươi nói một chút, ta không nói được hay không, được nha. ngươi không nói đương nhiên là có thể, cái kia ngươi có muốn hay không nói đâu, được rồi, vẫn là nói một chút đi, kỳ thật, giữa chúng ta, cái kia chính là cái tiểu hiểu lầm, chỉ cần là ngươi phối hợp ta đến làm sự tình, ta theo ngươi ở giữa, cái kia hoàn toàn là có thể câu thông đến giải quyết nha, ngươi nhìn có phải hay không như thế một chuyện, không phải nha, làm gì là như thế một chuyện. diệp trần nhúng vai. hồ mã lệ nếu không phải là bởi vì l a thích đối phương nói bừa a. đã sớm hướng về trên người của đối phương triển khai công kích. nhìn đối phương c á c h này làm người ta không thích như thế một loại bộ dáng. quả thực chính là cho người chỉnh đ ó là đặc biệt có chút khó chịu đều. thì chưa bao giờ là gặp qua như thế càn dỡ người. tỉnh táo, ân. không nếu như bị nam nhân này cho dẫn động tâm tình, tỉnh táo lại, đối phương cái gì cũng không phải. cái kia, diệp trần đem hồ mã lệ xem như là một chuyện rồi, quản ngươi đây là tỉnh táo vẫn là không tỉnh táo đâu, hắn đâu, vậy liền cùng chiến thần vô địch một dạng d ự n g đứng tại nơi này, cứ như vậy một cái ý tứ, ta, cũng là như thế đồng dạng cao ngạo không đem ngươi cho để vào mắt, có vấn đề gì à có cũng không quan trọng nha ta nhiều lãnh d i ễ m người đâu còn có thể hồ à hồ mã lệ từng bước từng bước lui lại nam nhân này đây không phải hùng hổ dọa người à bộ dạng này thật là là không tốt lui về phía sau mấy bước không cam tâm phía dưới hồ mã lệ lại là đi trở về ba bước hai bộ cũng là đi tới diệp trần trước người đứng vững mà thân hình nói là khiêu chiến đi cái kia cũng không phải giống như chỉ là thuần túy lớn t h ẳ n g sống lưng mà thôi đây là ngẩng đầu lớn ngực trừng trừng nhìn chằm chằm ngươi nhìn như thế một loại thao tác có bệnh thì hỏi ngươi có phải bị bệnh hay không ta còn tính là tốt tối thiểu ta là tự mình cá nhân muốn là cùng ngươi có chút gì không định là cùng ngươi đến thật nếu như ngươi thật là buộc ta đoàn đội xuất thủ ngươi biết đó là cái kết cục gì à đại quân đến không đem ngươi nơi này san bằng cái kia không có khả năng san bằng thì san bằng thôi tựa như là ta sẽ biết sợ một dạng cũng không biết ngươi là từ nơi đó nhìn ra được d i ệ p trần nhún g vai nói ra cái này không có hàn huyên ta không phải đang hù dọa ngươi ta trong ánh mắt ái m ộ ngươi là không có trông thấy a. ta là thật tâm thật ý muốn theo ngươi có một đoạn ái tình. là ái tình a. ta liền không có một chút muốn làm khó ngươi ý tứ. À a. biết, diệp trần gật đầu. đây là biết sự tình a. biết cũng phải là phải có cái ứng đối phương thức mới được a. tùy tiện nói lên một câu biết thì xong việc. phải không. đặc biệt, đây là khiến người ta có chút tức giận đều. thế nào làm là tốt đâu. Hồ mã lệ nhìn lấy d i ệ p trần đây là không biết là phải làm thế nào thao tác là tốt đều. Cuối cùng, Hồ mã lệ đây là từng bước từng bước hướng phía sau đi đi. được rồi. không so đ o gia hỏa này cứ như vậy một mực gây khó cho người ta đi xuống đi. chờ còn lại tướng quân tới. đối phương liền sẽ là đ ộ c chính mình tốt. chỉ có thể dạng này. Rõ ràng là như thế rõ ràng cũng là đem tình yêu của mình cho biểu đạt đi ra. đối phương làm sao lại là cùng nhìn không hiểu một dạng đâu. Chẳng lẽ đây chính là gia thích một người cảm giác. Là muốn là gia thích đối phương. người nào thì khẳng định là sẽ càng thù thương một số. được rồi được rồi. không so đo. ai bảo nàng tâm động đây. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười ba. t r ư ơ n g ba trăm năm mươi đánh vỡ cổng thành. d i ệ p trần cũng phải là muốn vì chính mình suy tính một chút. gia hỏa này chỉ là đợt thứ nhất. sau đó liền sẽ là có đợt thứ hai đợt thứ ba. cái này, tuyệt đối tuyệt đối là phiền phức sự tình, ân, phải nghĩ biện pháp tự c ứ u mới được. trông cậy vào những thứ này buôn bán cho cái này quân đội mang đến hỗn loạn vậy cũng thật là có điểm ý nghĩ h ả o huyền. Diệp trần một lần nữa cho mọi người lên lớp. lên lớp nội dung cũng rất tốt đ ọ c hiểu. cái kia chính là chỗ này đã là nguy hiểm. nếu như mọi người nguyện ý, cái kia liền có thể cùng phòng tuyến chi người bên ngoài hợp tác. một khi là cùng phòng tuyến chi người bên ngoài hợp tác, đem phòng tuyến bắt lại đến, đem nơi này ăn hết. khi đó, đó mới thật là an toàn. bởi vì phòng tuyến chi người bên ngoài không phải là quan tâm c á c h này một mấu ba phần đất khẳng định là giao cho mọi người tự do phát triển mọi người suy nghĩ một hai ba về sau đáp ứng tại đáp ứng về sau không phải sao đây là theo c á c h này diệp trần thì hướng về c á c h này thành tường giết đi vừa mới đến góc tường này dưới không phải sao một vị chiến sĩ tiến về phía trước một bước đi đây là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy, thì nhìn lấy, không nói những thứ này có không có. Hắn đây là khóa chặt diệp trần tùy thời đều sẽ hướng về diệp trần xuất thủ như thế một loại cảm giác. phòng tuyến trận địa, không muốn làm càn. đối phương tay phải ở vào bội kiếm chui đao phía trên, tay trái của đối phương thành trưởng, dối ra hướng về phía trước. cái này là làm ra tới một cái cấm đoán thông hành thủ thế đến cái này chỉ cần không phải nhược trí cũng có thể nhìn ra được cái này một hai ba đến liền sợ ngươi là nhược trí xem không hiểu vậy liền thật là phiền toái tới ngươi đi một tiếng tới ngươi đi sau đó d i ệ t trần thân hình thì vọt ra ngoài tại cái này vọt ra ngoài như thế một loại tình huống phía dưới thế công như cầu vồng trực tiếp liền đến tại cái này trực tiếp liền đến như thế một loại tình huống phía dưới đối phương đều bị đánh cho có chút mơ hồ vòng được chứ không phải sao cái này lần lượt công kích hướng về trên người hắn chỉ làm đi lên cái này cái này cứ thế mãi cái này đặc biệt ai có thể gánh vác được người nào có phải hay không có thể gánh vác được đó là ai sự tình hắn khẳng định là quá sức có thể chống đỡ được một bước lui lại thật là không chống nổi. Trực tiếp cũng là sử dụng lui lại đến cùng d i ệ p trần kéo dài khoảng cách. tại như vậy một loại kéo dài khoảng cách tình huống phía dưới. không phải sao. hắn là trực tiếp cũng là đem bội kiếm cho rút ra. tại đem bội kiếm cho rút ra như thế một loại tình huống phía dưới. giờ khắc này càng là thế công như cầu vòng hướng về trên người của đối phương chào hỏi đi lên. Hắn muốn đem cái này không biết là từ đâu tới đây cũng không biết là cái mục đích gì người cho chém thành muôn mảnh. đinh đinh âm thanh vang lên. công khích này nhất chiều lấy diệp trần trên thân bắt chuyện đi lên liền bị diệp trần cho hoàn toàn đến cản lại. diệp trần phòng ngự tựa như là tuyệt đối phòng ngự một dạng. thoải mái mà cũng là đem công khích của đối phương cho đến cản lại. một lần, ngăn cản thành công. mấy lần, ngăn cản thành công. một mực như thế ngăn cản đi xuống cũng không có thất bại như thế một loại khả năng à. diệp trần khẳng định là sẽ không đem đối phương xem như là một chuyện. thì nhìn đối phương, đối phương là thật tâm tâm lý phiền. cái này đặc biệt chính là cái tình huống như thế nào. cái này, cái này đáng chết đây là uy hiếp đến sinh mệnh của mình an toàn à. như thế đồng d ạ n g cứ thế mãi đi xuống. đó cũng không phải là chuyện này à. Diệp trần đâu, không đơn thuần là đến cản lại đối phương thế công. giờ phút này, đây là chính đang suy tư như thế nào đến triển khai phản xác. Hắn là chắc chắn sẽ không là đem đối phương xem như là một chuyện. ân, đây là một khi là làm xong phản xác chuẩn bị. Tranh thủ ngay tại cái này ba lần năm trừ ở giữa liền đem đối phương cho trực tiếp xử lý. tình huống cũng là như thế một c á c h tình huống. đối phương bị diệp trần ánh mắt cho nhìn đến đó là có điểm tâm ý tại hốt hoảng như thế một loại cảm giác đây cái này đây là khiến người ta tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không là rất khá hơn đặc biệt cái này đây là muốn đem người nào bức cho chết như thế một loại tiết tấu a đối phương ý thức được tự mình một người là không đủ mà có thể thu thập diệp trần cho nên Hắn muốn để thuộc hạ của mình xuất thủ thu thập cái này đáng chết diệp trần mới được. nghĩ đó là khá tốt. tình huống thực tế cũng là một chuyện khác. cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. không phải sao. giờ phút này, lúc này, diệp trần thần thái vô cùng lạnh nhạt nhìn đối phương. nhận chuẩn, khóa chặt. sau đó cũng là hướng về trên người của đối phương chào hỏi đi lên. đối phương muốn là cảm thấy có thể uy hiếp được d i ệ p trần cho dù là một chút đối phương đoán chừng cũng chính là suy nghĩ nhiều tự luyến có chút tự cho là d i ệ p trần bên này cái này là bất kể đối phương có phải hay không muốn ra lệnh đầu tiên liền phải là muốn đem đối phương cho thu thập liền bộ dạng như vậy gần sát tới cũng chính là như vậy triển khai công yích càng là cái dạng này thì chúng đích cái này t h ậ t là khiến người ta đầu đều là có chút đau như thế một loại tình huống, như thế đồng d ạ n g đi xuống. c á kia, tự nhiên là sẽ không quá d u nhanh. Ta muốn theo ngươi, tốt như vậy tốt địa nói một chút không biết là có thể vẫn là không thể, không thể, có thể có thể sao, đương nhiên là không thể, không muốn cùng ngươi nói. Ở à, à, biết, diệp trần gật gật đầu. Hắn còn không muốn cùng đối phương nói đâu. Vừa vặn, đối phương còn không muốn cùng hắn nói. vậy liền đưa đối phương lên đường đi. không phải sao. đao trực tiếp cũng là đâm xuyên qua đối phương trái tim. cùng chơi vui một dạng dễ dàng. một chút độ khó khăn đều không có. cứ như vậy, đối phương đây là đi hướng diệt vong. không phải sao. đây là một c á c h không tốt bắt đầu. bởi vì, giờ phút này diệp trần đã là hướng về còn lại thủ hộ chiến sĩ chào hỏi đi cái kia đều đã là xử lý một cái liền xem như lại đến xử lý cái thứ hai cái thứ ba cái này lại có quan hệ gì đâu không quan trọng sự tình nha đúng hay không như thế đây là không biết đi qua bao lâu bộ dáng diệp trần hai con mắt cứ như vậy đây là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này đối phương nhận chuẩn, khóa chặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ là đem công kích hướng về trên người của đối phương bao trùm mà lên đi, đối phương thủ hộ lấy cổng thành, đối phương tiểu đồng bọn tuy nhiên không phải đều bị diệt trần cho thu thập, nhưng là, như vậy khắc mà nói, thật là thiên vương lão tử đều là không giúp đỡ được đối phương, đối phương liền phải là như thế nương tựa theo chính mình sức một mình đến đối kháng diệt trần, Nếu như dài như vậy này trước kia đi xuống, kết quả này, thật là có thể tưởng tượng được, không phải là quá tốt. đây là chuyện khẳng định, đối phương thật là hận điên rồi c á c h này đáng chết d i ệ p trần. hận không thể chính là muốn đem d i ệ p trần cho bóp chết như thế một loại cảm giác. c á c h kia, d i ệ p trần là nhìn thẳng nhiều nhìn đối phương liếc một chút vẫn là đem đối phương xem như là một chuyện rồi. d i ệ p trần nhúng nhúng vai. không phải sao giờ khắc này đã là chuẩn bị kỹ càng muốn đem người giữ cửa b ắ t lại thủ hộ cổng thành vị này chiến sĩ lập tức liền là chủ động đem cổng thành mở ra không phải vậy đâu còn có thể là như thế nào cái kia cũng không phải là đối thủ cái kia cũng không có chống lại như thế một loại khả năng ạ chỉ có thể là như thế như thế chủ động giúp đỡ cái này d i ệ p trần mở ra cổng thành đây là chủ động biểu lộ thái độ của mình. chính mình thật là là một chút cũng là không muốn cùng diệp trần làm như vậy đối đi xuống. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười ba. chương ba trăm năm mươi một không tốt ứng đối. sau đó, diệp trần chiến sĩ tiến đến rồi. đồng thời, trực tiếp cũng là đem thành tường, đem phòng tuyến đều tiếp quản, cũng chính là cùng lúc đó, cái này h o à n thành chủ lực quân đoàn. Đắt là đến. Tại Đây đắt là đến như thế một loại tình huống phía dưới. Chập chập chập Đây là nhìn lấy thì không làm sao cho phải ứng đối như thế một loại bộ dáng. theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem. thật, đây là muốn đem thành tường trực tiếp chính là cho lấy được mới được. trên tường thành vũ khí hạng nặng. đây là vừa vặn cũng là bị diệt trần cho dùng tới. Hắn đây là liếc một chút liền đem những thứ này vũ khí hạng nặng cho phân biệt nhận ra được. biết những thứ này vũ khí tầm xa sử dụng phương thức. lợi dụng người ta vũ khí tới đối phó người ta. cảm giác này quả thực cũng là tương đương không sai. ân, liền phải là muốn như thế đến. dạng này mới có thể là theo sâu trong nội tâm đến đem đối phương cho đánh cho tàn phế. đánh cho cái này đối phương đó là triệt để biết tuyệt vọng hai chữ này viết như thế nào. như thế, v i ễ n trình vũ khí trực tiếp cũng là hoàn thành bao trùm, sưu sưu cũng là bao phủ đi. tại dáng vẻ như vậy thế công phía dưới, đây là không biết đi qua bao lâu một loại bộ dáng. đối phương cuối cùng vẫn lựa chọn lui về sau, không lui lại làm sao bây giờ, không lui lại cũng là ăn thua đủ. nhưng phàm là có một chút thành công nắm chắc đối phương cũng khẳng định đó là sẽ cùng diệt trần ăn thua đủ nhưng là hiện tại vấn đề cái kia chính là một chút xíu thành công nắm chắc đều không có cái này cái này thật là là khiến người ta vô cùng vô cùng chính là đau đầu có lòng muốn cải biến bất lực mà làm được như thế một loại cảm giác đây là cho người ta chỉnh đó là có thể phát điên thật đối phương cứ như vậy hai con mắt tràn ngập cái này lạnh lùng tràn ngập cái này cũng rất thấu xương âm lãnh nhìn chằm chằm cái này diệp trần diệp trần đâu trực tiếp cũng là theo trên tường thành xuống nhảy xuống không phải sao đây là thẳng không lăng trèo lên nhìn chằm chằm cái này đối phương nhìn lấy cái kia trong ánh mắt tràn ngập chính là cái gì lạnh lùng cũng là lạnh lùng đó là một chút đều không muốn mắt nhìn thẳng ngươi như thế một loại cảm giác lạnh lùng như vậy nhìn chằm chằm ngươi nhìn lấy có vấn đề gì à ngươi như thế làm người ta không thích đi xuống thật là phù hợp à không thích hợp nha cho nên ta chuẩn chuẩn bị như thế một mực không thích hợp đi xuống nha có m a u bệnh à ngươi như thế chó thật là cho ta chỉnh đó là có chút không phải rất vui vẻ thật không vui thì không vui thôi ta còn có thể là quản ngươi những thứ này cũng không biết ngươi là từ nơi đó nhìn ra được diệp trần nhún vai ta là chủ lực quân đoàn đoàn trưởng ta gọi trương thiết đàn ta là chuyên môn đánh chủ lực quân đoàn đoàn trưởng người ta gọi diệp trần diệp trần nói ra trương thiết đàn hai tay nắm chặt ra hỏa này Đây là tìm kiếm nghĩ cách nhất định chính là muốn chiếm chính mình tiện nghi. đúng không. Đây là kiên định ý tưởng này. chính là muốn như thế chó đi xuống. đúng không. được được, người này. cái này là chết chắc a. thì hướng về phía đối phương là như thế một cái cẩu vật. cái kia không thu thập đối phương. cái kia liền không khả năng. sau đó thì sao. sau đó hành động này liền dậy thôi. nhiều sự tình đơn giản đây là tại thời khắc này trong nháy mắt trực tiếp chính là muốn đưa ngươi bắt lại thôi nhiều sự tình đơn giản không phải sao đây là đánh lén đến gọi là một c á c h nhanh chóng q u y ế t đoán hoàn toàn là không cho ngươi lấy lại tinh thần như thế một loại cảm giác trực tiếp chính là muốn hướng về trên người của ngươi chào hỏi đi lên b ắ t chuyện là b ắ t chuyện dọa người cũng đích thật là dọa người nhưng là cũng liền chỉ là hù dọa một chút người mà thôi vẫn chưa là như thế thành công liền đem diệp trần bắt lại cũng là đơn giản như vậy một chuyện năm phút n h o n lên dưới liền đi qua cảm giác này nơi nào có hy vọng nơi nào có tương lai trương thiết đàn công kích này không có một lần là có thể thành công mấu chốt là nhiều như vậy cấp dưới cái này nhưng là nhìn lấy đâu tại những thuộc hạ này nhìn như thế một loại tình huống phía dưới, quá đặc biệt là mất mặt, hôm nay đây là tại nơi này mất mặt, cho nên nhất định nhất định là muốn từ nơi này đứng lên mới được, không cho phép mất mặt sự tình phát sinh a, đó là trương thiết đàn sự tình, không phải diệt trần sự tình, hắn không có mời qua đối phương đến mất mặt, cho nên đối phương là muốn xuất thủ còn là như thế nào như thế nào, cái kia đều không phải là hắn cần quan tâm sự tình. Hắn đâu. đây là chứng t r ạ c đàng hoàng thì không nghĩ tới là muốn đem đối phương xem như là một chuyện để đó ở trong mắt. tình huống cái kia chính là như thế một loại tình huống. Trương thiết đ à n tâm tình thật là là trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn. đáng chết cầu vật. đây là cho hắn cả khó chịu a. thật, trương thiết đ à n thân hình lui lại. năm m, hơn mười m. một trăm tám mươi mét, cảm giác này, quả thực cũng là phân phút thì cùng diệp trần kéo dài khoảng cách, diệp trần đâu, khoát khoát tay ý tứ này cũng là để ngươi nhanh điểm lăn, không có thèm truy ngươi, thật, một cái t h ủ hạ bài tướng, làm gì là muốn xem như là một chuyện, làm gì là muốn để ở trong lòng, đúng vậy, diệp trần cái này thao tác cũng là không đem trương thiết đản cho để ở trong lòng, hy vọng đối phương vội vàng cũng là lăn ra hắn ánh mắt ân bộ dạng này rất tốt cái này cái này thật là khinh người nếu như trương thiết đản chỉ là vô cùng điệu thấp đi đối phương cũng là không có bất kỳ cái gì cử động cái này đều không có có vấn đề gì quan trọng chính là đối phương đặc biệt là có cử động đối phương đặc biệt cố ý bộ dạng này có thể thật là có điểm bó tay rồi cái này đây là ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tâm tình. đây là khiến người ta không có cách nào bình tĩnh lại. đây là cho người ta chỉnh đó là mười phần không vui như thế một loại bộ dáng. cái này đặc biệt. đây là khiến người ta không thể nào là thư thái. trương thiết đàn hai tay yên lặng nắm chặt. đây là hận không thể chính là muốn bạo phát đi ra cái này mười phần chi đáng sợ lực công kích đến cấp ngươi đánh cho đó là thổ huyết s á n g vẻ. làm gì. ngươi muốn làm gì. diệp trần còn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. biết đối phương khó chịu. dứt khoát cũng là giúp đỡ đối phương đó là càng khó chịu một số. đối phương sướng hay không. cùng hắn có quan hệ gì đâu. ngươi người này là một cách vô cùng ngông cuồng làm người ta không thích mặt hàng. ta l ạ i như thế đến n g h ĩ ngươi đừng làm như vậy chết đi xuống. đối ngươi tốt. ngươi muốn là như thế một mực đi xuống ta thì ra lệnh v i ễ n trình công kích. Hạ đạt nha. ngươi nhất định là muốn hạ đạt. ngươi không hạ đạt dáng vẻ như vậy ra lệnh cho ta còn trướng mắt ngươi nữa nha. nhanh điểm hạ đạt. tới tới tới. thừa dịp ta không đi còn ở nơi này. đến hạ đạt đi. diệp trần nói ra. trương thiết đ ả n hai tay nắm chặt. phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm đến. cái này đáng chết, đây là nghĩ ký nghĩ, nghĩ thông suốt, nghĩ đó là thấu triệt mà vô cùng khẳng định là muốn như vậy tử, đúng không, có thể, cái kia, ra lệnh, ngươi để hắn hạ đạp, nếu là hắn không hạ đạp chẳng phải là sợ ngươi rồi, hắn trương thiết đ à n làm sao có thể là sợ ngươi thì sao, nghĩ cũng biết, cái này không thực tế, Nếu như Hắn bày biện ra đến sợ cảm giác của ngươi khẳng định là lừa gạt ngươi, Hắn cao ngạo như vậy, cao lạnh một người, Hắn nhiều nắm a, sưu sưu, công ty như cầu vồng, lực công kích triển khai, cảm giác này không tốt ứng đối đây, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, b ắ t đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười ba, chương ba trăm năm mươi hai nghĩ hơi nhiều, sưu sưu, cái này viễn trình công yích, đã là bao trùm mà đến, đây là hướng về cái này diệp trần trên thân cứ như vậy hoàn thành bao trùm, thật, nhìn lấy cũng là tương đương dọa người, cái này một đợt công yích, như thế một bao trùm lên đi, chập chập chập, đây là trực tiếp cũng là uy hiếp đến sinh mệnh của ngươi a. cũng không phải theo ngươi nháo chơi vui nha. kết quả đây. kết quả chính là diệp trần nhẹ nhàng như vậy cũng là tránh tránh đi. ẩm dấu không được. vậy liền s o n g đao như thế múa lên đến c ả n lại. đây không phải sưu sưu cũng là đinh đinh thanh âm quả thực cũng là để diệp trần ở vào thế bất bại một dạng. ân, đơn thuần cũng là không phải là nhìn thẳng nhiều nhìn đối phương liếc một chút. đơn thuần cũng là không phải là đem đối phương xem như là cá nhân đến đối đãi loại này khiến người ta quả thực cũng là không thể gặp biểu lộ thật là khiến người ta tương đương chính là phát điên đối phương giờ khắc này đây là bị diệt trần cho chỉnh đó là có điểm tâm bên trong đau một người nha một khi là tâm lý đau vậy liền dễ dàng làm ra đến đã mất đi lý trí cử động tới giờ phút này đối phương nơi này trí thật là dần dần chính là muốn đã mất đi đều là bởi vì cái này đáng chết diệp trần a đối phương nói với chính mình không thể là bởi vì cái này diệp trần từ đó là đã mất đi lý trí bộ dạng này thật là là không tốt tỉnh táo nhất định là phải tỉnh táo phía dưới thật tốt đến nghiên cứu một chút phía dưới hai người kia cuộc thế đến cùng là cần phải muốn làm sao đến phát triển cũng là như thế một chuyện tỉnh táo là bình tĩnh lại nhưng là xử lý biện pháp trong lúc nhất thời cái này cũng là nghĩ không ra đến chính là người ta nhiều đắc ý người còn có thể là đưa ngươi xem như là một chuyện nghĩ cũng biết đây là không thực tế sự t ì n h không phải sao theo cái này trong lúc nhất thời cũng là không có cái gì biện pháp tốt cái này tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến có chút trầm trọng lên cái này, cái này đặc biệt quả thực cũng là khiến người ta không phải rất vui vẻ như thế một loại cảm giác a. cẩu vật, chó vô cùng, chó vô cùng cẩu vật, ta không phải, không phải, cũng không phải là a, ngươi có phải hay không, cũng chính là như thế một chuyện, cẩu vật, diệp trần kích thích đối phương, đi, đối phương ra lệnh một tiếng, đi, làm sao còn đi đây, Diệp trần cảm thấy mình như thế kích thích đối phương. chỉ cần là có một chút xíu huyết tính. cái kia liền hẳn là ăn thua đủ. nhưng là, đối phương đâu. đối phương vậy mà là trực tiếp cũng là rời khỏi nơi này. cái này thật là khiến người ta có chút bó tay rồi. không biết là nên làm như thế nào lo liệu là tốt đều. cái này đặc biệt, cho người ta chỉnh đó là đ ầ u đều là đau như thế một loại cảm giác. được rồi được rồi không so đ o tính toán những thứ này có không có cũng không thích hợp diệp trần sờ lên tầm hắn tự hỏi tương lai của đối phương nếu như diệp trần là đối phương tại c á c h này khó có thể mà tấn công xong tới như thế một loại tình huống phía dưới hắn làm sao bây giờ nếu như có thể mà nói diệp trần sẽ vu về tới địch nhân này phía sau đ ị c h nhân chiếm cứ địa bàn của mình. đ ị c h nhân đối với địa bàn cũng chưa quen thuộc. nhưng là mình đối với địa bàn cách kia là phi thường quen thuộc. cho nên, tại như vậy một loại tình huống phía dưới, nếu là có thông đạo, hết sức quen thuộc hắn sẽ sử dụng thông đạo trực tiếp cũng là đến đ ị c h nhân phía sau sau đó triển khai cách này không biết xấu hổ đánh lén. ân, diệp trần liền xét l ạ i như thế đến thao tác. vậy được. vậy liền nghiêm phòng tử thủ mặc kệ cái này đối phương có phải hay không cùng diệp trần một dạng bị ủ i đều phải là muốn như thế phòng bị một điểm đối phương đối phương kỳ thật thật sự chính là như thế đến nhĩ g sử dụng như vậy một đầu đ ắ t là hoang phế cũng không khá lắm đi thông đạo trực tiếp cũng là đến diệp trần phía sau như thế đây là triển khai đánh lén dạng như vậy nội ứng ngoại hợp Chập chập chập. Trực tiếp chính là có thể đem ra hỏa này bắt lại. Trương thiết đàn phụ trách bên này phối hợp tác chiến. Bên kia chui vào. vậy liền thật là giao cho Trương trí hoa đến xử lý. Trương trí hoa là Trương thiết đàn tâm phúc ân giao cho cái này Trương trí hoa. Hắn có thể thật chính là vô cùng vô cùng yên tâm. Trương trí hoa lợi dụng thời gian hai tiếng. đây là thành công đã đến c á c h này thành t ư ờ n g bên ngoài. nơi này phòng ngự, quả nhiên là không bằng trong thành này đâu, đối phương đây là tại bên trong thành nghiêm phòng tử thủ, đối ngoài thành không là làm sao dụng tâm, tốt, vậy liền để ngươi biết biết, không phải rất dụng tâm xuống tràng là cái gì, đây là một trăm phần trăm không phải là để ngươi có quả ngon để ăn, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, thời gian n h ó á n g một cái, gần hai mươi phút, như thế liền đi qua, Trải qua phân tích, trải qua tâm lý kiến thiết, giờ phút này không có bất kỳ cái gì mập mờ. cái kia xuất thủ thời điểm thì xuất thủ. nhất định nhất định là muốn đánh ngươi đây là kêu cha gọi mẹ như thế một loại bộ dáng. sau đó đâu, cái này mười phần chi đáng sợ lực công kích cứ như vậy đây là triệt để cũng là hiện ra đi ra a. nhìn lấy cũng là lão dọa người nha. phanh phanh ầm. một lần, hai lần. ba lần công í c h theo trên tường thành đập xuống đập vào những người này trên đầu trương trí hoa trợn tròn mắt đây là một loại đã sớm là bị đối phương xem thấu hết thầy cảm giác chẳng lẽ thật là bị đối phương xem thấu vừa nghĩ tới bị g i a hỏa này cho xem thấu hắn cái này cảm xúc thật là trong nháy mắt cũng là không s o n g a không phải sao công í c h này tiếp tục Nếu là ở trên cao nhìn xuống đ t lại là viên đạn vô hạn, đó là đương nhiên là muốn như thế một mực công k í c h đến đi. Dù sao bị công k í c h chính là ngươi, lại không phải người ta, đúng không ném. Trương trí hoa bên này thật là tức giận đến đó là nghiến răng như thế một loại cảm giác a. cái này đáng chết, làm sao, làm sao lại đặc biệt là phát hiện hành tung của mình đâu. dựa theo đạo lý tới nói, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào à. Trương trí hoa hận không thể chính là muốn đem tên đáng chết này giết chết. được rồi được rồi. tỉnh táo. nhất định là muốn trầm v ù n xuống tới. nhất định là muốn bình tĩnh lại. không thể là bị đối phương cho như thế nắm mũi dẫn đi. cái này thật là là không thích hợp. như thế, đây là tại như thế đồng d ạ n g cuộc thế phát triển phía dưới không biết đi qua bao lâu một loại bộ dáng. giờ phút này, lúc này, cái này một giây, không phải sao, một đạo thân hình đây là theo trên tường thành xuống, đây là nhận chuẩn trương trí hoa, đây là nghĩ đến đó là có thể xem rõ ràng, nhất định, đó là muốn đem đòn công kích trí mạng hướng về trương trí hoa trên thân hoàn thành bao trùm. người này, là ai đâu, cái kia chính là diệp trần. d i ệ p trần nhìn thấy ra hỏa này có điểm tâm sinh thoái ý. cái kia làm sao có thể là như thế liền đem đối phương đem thả qua. chuyện không thể nào, x o á t x o á t mang theo c á c h này kình phong. đây là một lần so một lần muốn tới đó là không để lối thoát cũng là hướng về c á c h này trên người của đối phương chào hỏi đi lên. vừa đưa ra thì bày ra đi ra c á c h này thế công. quả thực chính là cho người chỉnh đó là tương đương chính là phát điên a. Trương trí hoa hai con mắt khóa chặt cái này tên đáng chết một chiêu một thức, đây là nhất định nhất định là không thể làm cho đối phương cho chúng đích, không thể à, sau đó thì sao, năm phút cứ như vậy đi qua, tùy tiện tránh né, tránh đi đối phương mỗi một lần công kích, còn có thể là quản ngươi những thứ này, ngươi sợ là nghĩ có hơi nhiều đều, i đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt,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 vững vàng chuẩn hung áp. một trưởng này đều là phát vung tới cực hạn. tại cái này phát vung tới cực hạn như thế một loại tình huống phía dưới. đối phương quả thực chỉ là có chút m ộ n g tệ như thế một loại bộ dáng. ầm, lại đến một trưởng. phanh ầm, tiếp tục còn tới. làm người tức giận a. đầu đều là đau a. cả người đều là không xong. đúng hay không. không xong là được rồi. Muốn cũng là ngươi cả người đều là không xong. Trương trí hoa đây là nhìn lấy tên đáng chết này như thế khóa chặt chính mình. Muốn trốn tránh mà nhiều lần đều là thất bại. Thật là tương đương chính là bất lực. đây không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy cuộc thế phát triển. khẳng định, hắn hy vọng đối phương có thể phát giác được trạng thái của mình. có thể nhìn ra được giờ phút này lúc này tâm tình của mình đó là tương đương không ổn định. có thể không muốn như thế t r e o chọc chính mình đi xuống không thích hợp a kết quả người ta đó là nhìn không ra tình trạng của ngươi không có thèm nhìn ra cái kia tới công kích vẫn là sẽ đến hướng về trên người của ngươi cũng là hoàn thành bao trùm phanh ầm đây là mấy lần không gián đoạn cũng là chúng đích tới không phải sao đây là đánh cho n g ư ờ i quả thực cũng là cảm giác không thấy hy vọng cái kia liều mạng đi, trương trí hoa đã là làm xong tâm lý kiến thiết, đã không sai tên đáng chết này nhất định phải là đem hắn bức cho é p tới như thế mà một loại cấp độ. cái kia, cùng đối phương liều mạng, vốn là hắn là không nghĩ như thế, cái này đối phương buộc hắn nhất định phải hắn đem sự tình phát triển đến dạng này, thổi phù một tiếng, một đao kia từ, đây là đâm rách cái này trương trí hoa ra thịt. đây là hướng về c á c h này r a thịt bên trong liền phải là muốn chui vào. đây là nghĩ thông suốt. nhất định là sẽ không để cho ngươi đối với người này còn sống có bất kỳ nhớ nhung. ta, ta sai rồi. trương trí hoa đây là trực tiếp chính là cho diệp trần quỳ xuống. không phải vậy đâu. còn có thể là như thế nào. thì đối phương như thế một loại bộ dáng khiến người ta quả thực cũng là một chút hy vọng đều là không có. ngươi sai rồi. Chỗ nào sai rồi, là làm sao sai rồi, đến, nói cho ta biết đến. Diệp trần hỏi, là dáng vẻ như vậy, ta thật là hy vọng, ngươi không muốn là như thế một mực làm càn đi xuống. có chuyện gì, mọi người như thế nói một chút nha. đúng hay không, ngươi còn là có chuyện muốn hỏi ta, ta cũng nguyện ý trả lời ngươi. cái kia vì sao không thể là câu thông đến giải quyết giờ phút này lúc này tiểu phân tranh đâu câu thông ta theo ngươi ngươi ý tứ ta theo ngươi ở giữa còn có câu thông như thế một loại khả năng như thế ngây thơ à bộ dạng này thật là phù hợp à làm sao lại không thể câu thông à ngươi hỏi ta ta liền trả lời ta cái gì đều nguyện ý bán ngươi ngươi liền không thể là cùng ta h ả o h ả o mà à không thể à ta không thể cùng ngươi thật tốt à có m a u bệnh à ta ta ta thật là dẫn điên lên à hận điên rồi à à à như thế một cách tình huống à đúng vậy ta hận không thể chính là muốn bóp chết ngươi nha ngươi nhìn đưa ngươi ý tưởng chân thật nhất nói ra à ngươi còn là muốn bóp chết ta nói chuyện gì câu thông câu thông đều là giả muốn bóp chết ta mới là thật à ta là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không mắc lừa ừ ta nhiều thông minh một người à hừ ngươi ngươi làm sao có thể như thế ác liệt à ngươi bộ dáng này khiến người ta không phải rất vui vẻ à ngươi có vui vẻ hay không không phải ta cần thiết quan tâm trọng điểm diệp trần nói ra trương trí hoa cho diệp trần quỳ xuống nội tâm đây là triệt để thì h ỏ n g mất tại cái này triệt để chính là sụp đổ như thế một loại tình huống phía dưới cái này là thật tâm thật ý hy vọng d i ệ p trần có thể tha thứ chính mình thật là không muốn như thế một mực đi xuống thật không tốt a thật sau đó thì sao gần hai mươi phút cứ như vậy đi qua cảm giác này nhân sinh đó là không có một chút hy vọng người này cùng người còn lại đó cũng là không giống nhau tại cái này không giống nhau như thế một loại tình huống phía dưới cái này đây là cho người ta chỉnh cái kia là thật tâm chính là tâm lý phiền cũng là như thế một chuyện cái kia thế nào làm phải nghĩ biện pháp làm mới được a sau đó thì sao như thế đây cũng là tầm mười phút đồng hồ trôi qua diệp trần vẫn chưa ra tay đ ộ p áp mà chính là đem đối phương cho bó trói lại không phải sao đây là trực tiếp cũng là giả bộ như là chuyện gì đều không có phát sinh cũng không dễ dàng liền đem đối phương cho xử lý chương thiết đàn bên này một mực đó là đang đợi c á c h này trương trí hoa đồng tính nhưng là một điểm đồng tính đều không có chuyện đến trên thành tường này người c á c h này cho người cảm giác giống như cũng là không có phát sinh bất cứ chuyện gì một dạng thật là manh mối gì đều là nhìn không ra như thế một loại cảm giác cái này quả thực là không tốt một loại tình huống không làm rõ ràng được đ ị c h nhân ý nghĩ loại cảm giác này thật là có thể hỏng bét có thể bực mình tỉnh táo trương thiết đàn ép buộc chính mình bình tĩnh lại tỉnh táo lại suy nghĩ một chút rõ ràng có phải hay không nhất định là muốn như thế đi xuống không thể cứ như vậy đã mất đi lý trí a đúng hay không ba ngày năm ngày mười ngày qua như thế rằng co liền đi qua không phải sao trương thiết đàn áp lực quả thực liền là phi thường to lớn hắn là bình định chủ lực cho nên bình định sự tình đều là giao cho hắn hy vọng hắn có thể đi giải quyết nhưng là, kết quả đây, kết quả đặc biệt đây là không giải quyết được, không có làm niềm tin tuyệt đối, hắn không muốn có bất kỳ hành động gì. sau đó thì sao, cái này niềm tin tuyệt đối cũng là không dễ dàng có, người ta đây là một chút đầu mối cũng không cho ngươi nhìn ra, ngươi đây là một điểm phân tích đều làm không được, hôm nay, đây là cùng thường ngày yên tĩnh, cũng chính là chuẩn bị cùng thường ngày lăn lộn đi qua. sau đó thì sao. như thế một đám người đây là theo trong địa đạo. đột nhiên thì xuất hiện, xuất hiện về sau. trực tiếp cũng là hướng về trương thiết đản doanh triển khai đánh lén. như thế trong nháy mắt. đây là trực tiếp cũng là tử thương vô số dáng vẻ. giờ phút này. cái này diệt trần càng là trực tiếp cũng là hướng về trương thiết đ à n lều vải cứ như vậy kích xạ mà đến mục tiêu cái kia có thể thật chính là vô cùng vô cùng tâm tình thì là hướng về phía trương thiết đ à n mà đến nắm chặt cây đao này trực tiếp cũng là vọt vào vọt vào thì hướng về phía trương thiết đ à n trên thân triển khai một đợt công kích cái này một đợt công kích đây là muốn đem trương thiết đ à n bao phủ lại tại trong đó lại nhìn cái này trương thiết đản tuy nhiên trong nháy mắt đó là có chút hoảng hốt nhưng là lấy lại tinh thần về sau cái này là tuyệt đối tuyệt đối không phải là cho phép công kích của đối phương có thể chúng đích đến trên người mình không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh tiện tay cũng là rút r a này đôi đao đến như thế đây là tiện tay cũng là xây dựng lên cái này phòng ngự đến như thế đây là xây dựng lên tuyệt đối phòng ngự. đinh đinh đinh thanh âm đích thật là vang lên. thế công như cầu vồng. lại là có thể như thế nào. cũng không thành công đem trương thiết đản phòng ngự cho đánh vỡ. không phải sao. cái này là hoàn toàn đem công kích cho đến c ả n lại. còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa cũng không đáng kể. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười ba. t r ư ơ n g ba trăm năm mươi bốn tức chết ngươi, chạy, đây là t r ư ơ n g thiết đ à n thời khắc này ý nghĩ, ngươi đặc biệt có chuẩn bị mà đến, người ta mới không cùng ngươi như thế nói nhăng nói của đi xuống đâu, nhất định nhất định là muốn từ nơi này thoát đi a, cái này không đơn thuần là chính mình chạy, còn đem mệnh lệnh cho hạ đi xuống, nhất thời, cái này t r ư ơ n g thiết đ à n đại quân vậy là không có bất kỳ mập mờ, chạy chối chết, nhiều sự tình đơn giản đâu. giờ phút này lúc này, cái này diệp trần không đơn thuần là chính mình truy khích. cái này còn mang theo thuộc hạ của mình một đảo truy khích. nhưng phàm là những thứ này thoát đi. không có ý tứ. thật là một cái cũng sẽ không là để ngươi khinh địch như vậy liền thành công. nhất định, nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng. không phải là có nửa điểm mập mờ nha. phúc phúc phúc này thanh âm là bên tai không dứt, thật là theo tại phía sau ngươi cũng là như thế nghiêm chỉnh đến làm sự tình. Lần lượt, đó là nghiêm chỉnh chính là muốn đâm xuyên qua thân thể của ngươi gãy mất ngươi sinh cơ. sau đó thì sao, không biết là đi qua bao lâu bộ dáng. giờ phút này, lúc này, trương thiết đàn thân hình, đó là đứng đỉnh ngay tại chỗ. Thẳng không lăng trèo lên nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy. nhìn ta làm gì vậy. ta thì hỏi ngươi. nhìn ta đây là muốn làm gì. có ý nghĩ gì ạ. diệp trần hỏi. vì sao cũng là không nguyện ý buông tha ta. giữa chúng ta, lại có bao nhiêu lớn ăn oán nhất định là muốn đem sự tình phát triển đến như thế một loại cấp độ. vì sao là muốn buông tha ngươi. diệp trần tò mò hỏi. n g ư ơ i bộ dáng này, thật chính là vô cùng không tốt. Trương thiết đàn gật đầu, ta không tốt cũng không phải một ngày hai ngày. sao thế? ta là quan tâm, ta đều không để ý, ta muốn ngươi quan tâm, ngươi thích quan tâm không quan tâm à, ta chính là như thế không tốt, ta làm sự tỉnh, cũng là như thế một loại bộ dáng, có m a u bệnh à, d i ệ p trần nhún vai, Trương thiết đàn hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. cái này đáng chết, đây là đem chính mình cho làm phát bực a. ngươi có phải hay không cảm thấy, ta thật là không làm gì được ngươi mảy may đâu. ta đúng nha. diệp trần gật gật đầu, không phải sao, có ý nghĩ gì. trực tiếp cũng là lơ đính thì là để cho ngươi biết, ân, ta chính là như thế đến n g h ĩ đến cho rằng, sinh khí à nếu là tức giận như vậy, thật là tới công ích, ngươi liền đến thôi, cũng sẽ không là đem công ích của ngươi xem như là một chuyện à cũng là cao ngạo như vậy mười phần, lãnh d i ễ m vô cùng như thế một loại bộ dáng, có vấn đề gì, cái này, đây là muốn đem người đều là cho đặc biệt giận điên lên à tại cái này không có cách nào chịu được như thế một loại tình huống phía dưới, thật là không có chuyện gì là đặc biệt làm không được. c á i kia, làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi. hạ sát thủ a. cứ như vậy, không quan tâm công khích đã là triệt để triển khai. công khích, đó là trương thiết đ à n tự do. chính là, kết quả cái kia chính là kém như vậy cường nhân ý. không phải sao, công khích này đều bị tránh đi. đồng thời, cái này phản kích thế nhưng là đều chúng đích đến trương thiết đản trên thân cái này cũng liền chỉ là một cái không là rất khởi đầu tốt mà thôi không phải sao đây là làm xong trương thiết đản về sau như thế tiếp tục đi về phía trước tiến đây là hướng về hoàng thành thì là công kích đi hoàng thành chuẩn bị cũng không phải là rất nhiều người ta cũng không nghĩ tới có cái này trương thiết đản sẽ còn là như thế đồng dạng thất bại cái này cái này đặc biệt quả thực cũng là khiến người ta khó có thể mà tiếp nhận như thế một loại cảm giác tâm tình cái kia thật là là hỏng bét thấu tại sao sẽ như vậy chứ đây là khiến người ta tâm tình không s o n g đều giờ phút này cái này diệp trần một bên cái kia là có thể dùng thế như trẻ tre để hình dung tại cái này mấy lần không gián đoạn như thế một loại thế công phía dưới đó là thì không có nghĩ qua là muốn để ngươi có quả ngon để ăn lần này hai lần ba lần bốn lần công chích đó là mang đi bốn đầu sinh mệnh cái này h o à n thành đại quân phòng tuyến bị đánh phá cái này h o à n thành quý tộc bắt đầu thoát đi nhưng là dựa theo dáng vẻ như vậy một cái thao tác chập chập chập cái này sợ là không có thoát đi khả năng hoàng thành quý tộc nhất thời cũng là điều động cái chết của mình tùy tùng quân đoàn những thứ này người mặc khải giáp tử ngô đây là tự cam đ ọ lạc thì chặn diệp trần đi trên đường cho dù là ngăn cản chừng mười phút đồng hồ cũng là tốt quân đoàn trưởng gọi là chu kỳ quái chu kỳ quái hai tay to còn tại bên h ô n g song đao chui đao phía trên theo c á c h này diệp trần đến Hắn cũng cầm chặt chuôi đao hơn nữa là đem xong đao cho rút ra còn múa một vòng. một vòng này múa bày biện ra tới cảm giác này. chập chập chập. tương đương chính là không dễ t r e o chọc. đây là một đợt công chích. nhất định là muốn để ngươi đẹp mặt như thế một loại bộ dáng. không phải là để ngươi có quả ngon để ăn. cũng là cùng ăn đơn giản một chuyện. xoát xoát. lần này lần mang theo hình phong cảm giác. quả thực cũng là đa q u a n g kiếm ảnh. nhìn lấy cũng là không thế nào là đơn giản cảm giác. sau đó thì sao. lại nhìn cái này diệp trần. diệp trần đây là rất lạnh n h ạ t nhìn lấy chu kỳ quái. người này nha. thật là không muốn là chỉ nhìn có thể uy hiếp được tính mạng của hắn là mảy may. thật, chỉ là như thế h ù dọa người. như vậy, không thể nào là h ù dọa đến hắn. Hắn cũng là có được một viên lạnh lùng chi tâm người đâu. x o á t một tiếng. Chu kỳ quái đến rồi. Chu kỳ quái múa tại trong không khí chỉ là vì nói cho diệp trần. chính mình đây là muốn có bao nhiêu l ợ i hại. nếu như diệp trần hiểu chuyện một chút, đừng làm r ộ n vấn đề này còn có thể hướng về tốt phương hướng đến phát triển. kết quả, diệp trần náo loạn. nếu là gia hỏa này náo loạn. cái kia liền không khả năng là như thế dung túng đối phương đi xuống nhất định nhất định chính là muốn đem ra hỏa này bắt lại như thế một loại cảm giác đây là kiên định ý tưởng này muốn cho đối phương mang đến trầm trọng đà kích phanh ầm trường kích đây là lần lượt đánh vào chu kỳ quái trên thân đến mức công kích của đối phương tránh tránh đi à cái này lại có gì có thể nạn đâu khó khăn thì có thể làm được sự t ỉ n h Chú c không kỳ quái a m tâm. m ặ công dù mình n là tử tử biệt thể sót. chết vong Vì sao chuẩn Nhưng sống muốn Đặc có bị. là. là khích, ô n tiếp tục chúng đích, một mực chúng đích, phanh ầm không rứt chúng đích đây là không cho ngươi bước điên rồi cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào không có khả năng ầm ta đặc biệt cái này đây là đầu đều là đau ngươi tốt nhất là tự sát không muốn đơn thuần chỉ là đầu đều là đau vậy không có dùng ngươi muốn là như thế một mực đi xuống cho ta cả xúc động chỉnh đó là không vui t A thì chết muốn ngươi chết. À, à. Ngươi liền muốn t a chết. Ngươi đa ngưu vách tưởng nha. Chó con một d ạ n g Ngươi đặc biệt. Không thể h ả o h ả o mà cùng ta đối thoại a. Ta cùng chó con làm gì muốn h ả o h ả o mà đối thoại. Ha ha ha. Cái này cười trừ cảm giác. Quả thực cũng là tương đương làm người tức giận. Diệp trần quả thực thì là hướng về phía tức chết đối phương như thế một c á c h phương hướng đi. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười ba chương ba trăm năm mươi lăm cầu tha thứ thổi phù một tiếng cái này thình lình phía dưới cũng là một đao đâm xuyên qua cái này đối phương trái tim đối phương cái này cảm xúc thật là là trong nháy mắt cũng là đặc biệt biến đến không là rất khá hơn cái gì nha đây là tình huống như thế nào đây là cho người ta chỉnh cái kia là bao nhiêu đặc biệt là có chút khó chịu như thế một loại cảm giác a không phải sao c á c h này tiếp tục tiến lên lên giờ khắc này d i ệ p trần biết rất rõ sự tình là phải có bao nhiêu a nghiêm trọng nhất định là muốn đuổi kịp đi nhất định là muốn đem đám này quý tộc cho đuổi tới mới được giải quyết đám này quý tộc lúc này mới có thể là giải quyết vấn đề đám này quý tộc vậy đơn giản cũng là rất là trọng yếu dáng vẻ. thời gian nhoáng một cái. đây là không biết đi qua bao lâu ngược lại là thấy được phía trước tung tích. đây là có hy vọng có thể đem những quý tộc này cho đuổi kịp. sau đó thì sao. như thế một đạo thân hình chặn lấy tại c á c h này diệt trần tiến lên đi trên đường. dưới sự bất đắc dĩ, hồ mã lệ đành phải là tự mình xuất thủ. Nàng cũng không phải tới cầu diệp trần. nhưng là, Nàng hy vọng chuyện này không muốn là hướng về nàng chỗ không muốn phương hướng đến phát triển. bộ dạng này, thật là không thích hợp. hồ mã lệ hai con mắt, cứ như vậy thẳng không lăng trèo lên nhìn chằm chằm diệp trần nhìn lấy. đây là khóa chặt. nhận chuẩn. tiếp đó, vậy liền nhìn ngươi. ngươi nhìn ta làm gì. lại nhảy. Diệp Trần n h ư ớ Ô, vg, quờ, quờ, mờ. n g ư ơ i như thế một loại đức hạnh, rõ ràng đó là không tôn trọng ta, rõ ràng đó là không đem ta cho để vào mắt. n g ư ơ i đây là nghĩ kỹ, liền phải là muốn như thế một mực đem không tôn trọng cho tiến hành tiếp a, o, v, G. q u m. ta nghĩ kỹ, liền phải là muốn như thế tiến hành tiếp, có vấn đề gì a, thật tốt, người nhà. ngươi đây là cùng ta suy nghĩ cái kia là hoàn toàn không giống, vốn là cũng là không giống nhau a, làm gì là muốn một d ạ n g a, quả thực đều, diệp trần nói ra, hồ mã lệ không muốn như thế cùng đối phương tranh cãi đi xuống, nàng chỉ có một cái mục đích cái kia chính là không đấu võ cũng phải là muốn đem đường đi của đối phương cho c ả n trở lại, thật là không thể để cho đối phương như thế tiếp tục truy tung đi xuống, ai cũng là có tì khí cái này hoàng tộc cũng giống như nhau đối phương đây là lập tức liền muốn chạy thoát tại như vậy một loại tình huống phía dưới liền xem như diệp trần đuổi kịp hy sinh một cái hai cái dễ dàng chính là có thể trợ giúp những người còn lại thoát đi nhưng là đại giới cũng là người còn lại đây là triệt để cũng là bị ngươi cho làm phát bực nếu là bị ngươi cho làm phát bực vậy liền tuyệt đối một trăm phần trăm không phải là buông tha ngươi suy nghĩ một chút đi cái này là bực nào đồng dạng xuống tràng nhân sinh của ngươi cái kia còn có thể là có bất kỳ một chút hy vọng à không thể nào người ta lại là hướng về trên người của ngươi thì triển khai cái này mười phần chi đáng sợ trọng kích theo ngươi ăn thua đủ mãi cho đến ngươi chết mới có thể là bỏ qua không muốn ngăn cản đường đi của ta đi xuống ta không d à n h phản ứng ngươi thật ta hiện tại đây là muốn đi qua không được không cho phép tuyệt đối một trăm linh sự t ỉ n h cho nên buộc ta xuất thủ đúng không ngươi c á c h này là hoàn toàn là không biết ngươi ngay tại đắc tội trêu chọc người nào đúng không ngươi một khi là đem ta đắc tội cái kia có thể đủ tốt a có được hay không ta cũng phải là muốn đem ngươi đắc tội ta cũng phải là muốn theo ngươi ăn thua đủ cũng là như thế một chuyện À à, biết đây là biết sự tình à. đây không phải à. đây là à. đây không phải à. dù sao diệp trần cũng là không có câu thông như thế một loại cảm giác chính là cũng là như thế theo ngươi một mực làm càn đi xuống thì xong việc đây là không bước điên rồi ngươi liền không khả năng. mà, hồ mã lệ cũng thì nguyện ý trông thấy dáng vẻ như vậy tình huống. nàng chính là muốn như thế chỉ hoãn thời gian đi xuống. x o á t một tiếng, diệp trần xuất thủ. diệp trần là trước một nhóm ảnh hưởng tâm tình của ngươi. sau đó một nhóm cũng là lần lượt đem công k í c h hướng về trên người của ngươi bắt chuyện mà lên đi. một chiêu như vậy hô đi lên. đây là lần lượt nhất định phải chính là muốn chúng đích ngươi mới được. không cho ngươi bước điên rồi vậy liền tuyệt đối là chuyện không thể nào. thì hỏi ngươi có tức hay không đi. năm phút, như thế liền đi qua. diệp trần công kích đã là chúng đích đến hồ mã lệ trên thân. đầy đủ. hồ mã lệ gật đầu. cái gì. diệp trần nhìn chằm chằm hồ mã lệ nhìn lấy. đầy đủ. hồ mã lệ một lần nữa gật gật đầu. Diệp trần hoàn toàn là không biết đối phương đây rốt cuộc là muốn làm gì. cái này lại nhảy cảm giác. cái này, đây quả thực là khiến người ta có chút nhìn không hiểu dáng vẻ. đối phương đến cùng là muốn làm gì. cái này là chuẩn bị như thế một mực cũng là lên cơn đi xuống. đại biểu cho cái này đối phương là một cái lại nhảy mặt hàng. cái gì. bộ dạng này. thật là là một chút cũng là làm người ta không thích chính là. sau đó thì sao, cái này hồ mã lệ cũng không có bất kỳ cái gì định ý. như thế, đây là một bước cũng là tới gần đến cái này diệp trần trước người. như thế, đây là hai con mắt tràn ngập cái này sức hấp dẫn mười phần cảm giác nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy. giờ khắc này, tựa như là tại cho diệp trần truyền đạt dáng vẻ như vậy ý đồ một dạng, ta, đã là triệt để cũng là xác định ta chọn chúng ngươi. đây là một trăm phần trăm muốn đi cùng với ngươi, cho dù là làm một người tiểu, đó cũng là không quan trọng sự tình. cái thế giới này chính là cái này bộ dáng. Nếu ai có năng lực, người nào đương nhiên thì là có thể trưởng quản thiên hạ, cái này không có tật xấu, có phải hay không như thế một chuyện, sau đó thì sao, sau đó cũng không biết đi qua bao lâu bộ dáng, không phải sao. đây là triệt để có thể từ bỏ. Diệp trần vòng qua đối phương mà chính là đi tới bờ sông. người ta đây là đi dòng sông lộ tuyến đã là rời khỏi nơi này. xem ra. người ta đây là muốn lên người ta chủ phải căn cứ đi. mà, diệp trần bởi vì không có tàu thuyền cũng là bởi vì tới chậm. đây là triệt để cũng là không đuổi kịp. đây hết thảy đều là hồ mã lệ làm hại. Nếu như không phải hồ mã lệ ở nơi đó trì hoãn thời gian, sự tình, làm sao có thể là sẽ phát triển đến như thế một loại bộ dáng. Nữ nhân này, thật là hỏng đại sự của hắn tình a. giờ khắc này, đây là bởi vì đối phương quan hệ, tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến đó là có chút băng như thế một loại cảm giác đâu. Hồ mã lệ lại tới. như thế một c á c h làm cho lòng người bên trong có chút băng nữ tử đăng tràng đi tới cái này diệp trần bên người ta không muốn nhìn thấy ngươi chính ngươi biến mất đi đây chính là diệp trần thái độ nói không muốn nhìn thấy đối phương cái kia chính là không muốn nhìn thấy đối phương nhìn lấy cái này đối phương cũng là tâm lý phiền đến đó là muốn chết như thế một loại bộ dáng đối phương a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 t r ư ơ n g ba trăm năm mươi sáu tuyệt sát công kích. Diệp trần chỉ là nhìn thoáng qua hồ mã lệ. đối phương làm thế nào. Hắn đều không phải là rất muốn tha thứ đối phương. giờ phút này, đây là vừa nhìn thấy đối phương trực tiếp cũng là bị ảnh hưởng đến tâm tình. không có hạ sát thủ giết đối phương cái kia cũng là bởi vì cái này đối phương nữ tính thân phận. một cái đại lão gia cùng một nữ nhân tính toán. là thật cũng là không thích hợp. sau đó đâu, diệp trần hướng về quân đội của mình một phương đi đi, hồ mã lệ đuổi theo, thích theo liền theo đi, diệp trần cũng không muốn phản ứng đối phương, quân đội đâu, đã là tập kết lên, giữa lúc này, hồ mã lệ một mực đi theo, theo chưa rời đi, ta cảm thấy ngươi muốn là hành động liền phải là phải cẩn thận, cẩn thận đối phương dùng tới ruồng nước, cũng chính là mai phục tại trong nước thình lình sông tới cũng là hướng thẳng đến ngươi triển khai công kích loại kia chiến sĩ uvk q u q u m thế nào không tin ta cảm thấy ta là sẽ h ạ i cùng ngươi phải không ta làm sao có thể là h ạ i cùng ngươi thì sao đã từng ta chặn đường đi của ngươi đã từng ta đây là vì bọn họ mà bán mạng nhưng là giờ phút này Ta đ t là người của ngươi. Ta khẳng định là muốn vì ngươi muốn a. Vậy ngươi nói rõ chi tiết nói chuyện. Diệp trần hướng về phía hồ mã lệ nói ra. Sau đó đâu. Hồ mã lệ thì kỹ càng nói một lần. Lại sau đó, sự tình thì biến đến là đơn giản lên. Ngêm phòng tử thủ. Trọng điểm phòng ngự. phòng ngự đám này r u ộ n nước. đại quân xuất động. nhìn lấy đâu. cảm giác này tựa như là không có gì lòng dạ một dạng liền đến. bung thuyền phía trên đều không có người tuần tra. chỉ có chiến sĩ ngay tại nhìn về phương xa. tới gần. càng ngày càng gần. khoảng cách mai phục càng ngày càng gần. khoảng cách thủy vực này đối diện lục địa. đó cũng là càng ngày càng gần. đến nha. cũng chính là tại thời khắc này. trong nháy mắt. tại c á c h này đến thời điểm. không phải sao. đạo này một đạo thân hình theo trong nước vọt ra. đây là tại trong nháy mắt cũng là tiến vào hình thức chiến đấu bên trong. đây là một trăm phần trăm chính là muốn để ngươi biết biết người ta lời hại. muốn để ngươi đẹp mặt. đây là muốn để ngươi biết rất rõ ngươi ngay tại như thế nào tìm đường chết. hết thầy thuận lợi. nhìn lấy đó là thương vong thảm trọng tình huống sắp chính là muốn xuất hiện. thương vong thảm trọng. đó là khẳng định thương vong thảm trọng nhưng là thương vong thảm trọng là đối phương cũng không phải là diệp trần bên này sưu sưu diệp trần bên này mai phục chiến sĩ thế nhưng là trong nháy mắt cũng là chui ra chui ra cứ như vậy hướng về những thứ này rượu nước trên thân làm đi lên như thế một đám đi lên một đợt công yích đây quả thực là muốn đem đối phương bao phủ lại tại trong đó chỉ nghe thấy đinh đinh đinh thanh âm quả thực cũng là bên tai không dứt, thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, tình cảnh của đối phương, vậy đơn giản chính là có thể dùng vô cùng hỏng b é t để hình dung, đối phương suy nghĩ, cái kia chính là tốt nói dễ thương lượng, hảo hảo mà cũng là đến câu thông, đáng tiếc là, tìm không thấy thông đạo, nếu là đối phương chủ động đi ra làm mai phục làm phục kích, như vậy, người ta d i ệ t trần hoàn thủ lên đến tự nhiên là một điểm mềm tay đều là không có. như thế, đây là muốn hướng về trên người của ngươi hạ độc thủ, hạ tử thủ, đây là kiên định ý tưởng này, nhất định là muốn đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó liền sẽ không là để ngươi có tốt bí đao ăn như thế một loại bộ dáng, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, đinh đinh thanh âm, như thế kéo dài vang lên, không phải sao, giờ phút này a một vị mai phục chiến sĩ đã là quyết tâm, nếu là như thế, cái kia đặc biệt có thể là cho cái này diệp trần mang đến tổn thương lớn hơn thì mang đến tổn thương lớn hơn, làm chút chuyện đứng đắn, đây là trực tiếp cũng là hướng về diệp trần vọt lên đi, không quan tâm, không muốn phòng ngự, chỉ cần công ích nhất định nhất định là muốn đem công k í c h như thế thì cho chúng đích đến diệp trần trên thân đi đây là nghĩ kỹ muốn ngươi chết cũng là đơn giản như vậy một c á c h thiết lập kết quả hết con b ê không có khả năng thành công cảm giác này trắng mai phục c á c h này là hoàn toàn bị người ta cho thấy rõ đến ý đồ người ta c á c h này tuyệt đối không phải phản ứng gì cấp t ố c cái này đặc biệt căn bản cũng là đã sớm là nghĩ g h ỹ ngươi sẽ đến đây là đã sớm là đã vì ngươi làm đủ c á c h này chuẩn bị c á c h này đặc biệt là khiến người ta có chút phát điên như thế một loại cảm giác a chừng mười phút đồng hồ không phải sao như thế liền đi qua thì theo thời khắc này như thế một c á c h trên tình huống đến xem c á c h này diệp trần tranh thủ lúc s à n h d ố i còn thu thập mấy cái g i ư ờ n nước đây là đối trước mắt cái này dùng nước lớn nhất làm nhục là cái này dùng nước đích thật là có thể cùng diệp trần đánh cho đó là lực lượng ngang nhau nhưng là người ta đây là một bên đánh với ngươi một bên đánh lén thuộc hạ của ngươi làm n g ư ờ i tức giận không giận n g ư ờ i như thế làm n g ư ờ i tức giận đi xuống cái kia đều không cần diệp trần tới ra tay hắn trực tiếp chính là muốn đưa ngươi cho tức chết như thế đây là tâm lý cửa này cũng đ ắ t là đặc biệt bại hoàn toàn. không được, không thể tiếp tục như thế, tuyệt đối không được, sự tình, nhất định phải là phải giải quyết, u n g dung giải quyết loại kia, không thể là như thế làm càn đi xuống, cũng là đơn giản như vậy, sau đó thì sao, chuyện sau đó thì biến đến đơn giản lên, không phải sao, giờ k h ắ c này, t ư ở n ư ớ c đã là nảy sinh áp độc tại nảy sinh áp độc như thế một loại tình huống phía dưới cái kia đều không phải là một cây đao cũng không muốn phòng ngự chỉ là muốn công khích tại đây chỉ là muốn công k í c h như thế một loại tình huống phía dưới trực tiếp cũng là hướng về cái này diệp trần trên thân thì hoàn thành bao trùm tại cái này hoàn thành bao trùm như thế một loại tình huống phía dưới đây là nhất định nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại vừa mới cảm giác kia chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đem diệt trần cho chém giết. giờ phút này, đã là liều mạng. một chút, cũng hẳn là rút ngắn a. phải không, là như thế một loại tình huống a. là rút ngắn a. đừng làm r ộ n quả thực chính là không có bất kỳ thay đổi nào. vẫn là trước sau như một như thế một loại tình huống. không phải sao. đây là hoàn toàn như trước đây chính là bị diệp trần cho đến c ả n lại. đinh đinh đinh thanh âm quả thực cũng là bên tai không sức như thế một loại bộ dáng. cái này là hoàn toàn là không có khả năng là đem diệp trần bắt lại như thế một loại cảm giác. diệp trần đâu? đây là nhạt lạnh nhạt nhìn lấy cái này đối phương, ân, nghiêm chỉnh thì không nghĩ tới là muốn đem đối phương xem như là một chuyện, công kích của đối phương. tới một lần, Hắn thì đến đỡ được một lần, đến mười lần, Hắn thì đến đỡ được mười lần, như thế đến đỡ được đi xuống, Hắn là không quan trọng, ân, thì nhìn đối phương, đối phương đầu đều là đau, hảo hảo mà sự tỉnh, đặc biệt, đây là cứ thế mà cũng là phát triển đến dạng này, cái gì nha đây là, tình huống như thế nào, còn có thể là vui sướng không thể là vui sướng đến chơi đùa, Uy, ngươi không cảm thấy, ngươi đây là có chút quá mức a. Ngươi nào quá phận, ngươi, ngươi có chút quá mức, là ngươi nha. Ta không cho ngươi giết ta chính là quá mức. Diệp trần hỏi, đối phương vậy mà là đặc biệt không phản bác được như thế một loại bộ dáng, không biết là phải làm thế nào đến c ử tuyệt cái này diệp trần. cái này, cái này thật là là khiến người ta có chút là phát điên, không. rất là phát điên a, x o á t diệp trần tuyệt sát công k í c h đã là đến. người này mạnh đến quá p h ầ n lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười ba, chương ba trăm năm mươi bảy triệt để phản bội. sau đó thì sao, c á c h này ruộng nước thì an bài như vậy. nhiều sự tình đơn giản đâu, đối phương sợ là không phải là muốn đến hồ mã lệ bán a, c á c h này hồ mã lệ tại rừng vào sinh mệnh yểm hộ đối phương sau khi rời đi. Chỗ thiếu nhân mạng đã cũng là còn rõ ràng, tại còn rõ ràng như thế một loại tình huống phía dưới. như vậy, đương nhiên là tập trung tinh thần chính là vì tình yêu của mình. mà, tại lúc này, diệp trần cái này một đôi mắt thật là là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này hồ mã lệ nhìn lấy. người này, thật là giúp đỡ chính mình, cái này liền phiền toái, nếu là không có r u ộ t nước, cái kia chính là đối phương thuận miệng nói linh tinh, muốn là đối phương thuận miệng nói linh tinh, lên bờ liền có thể làm cho đối phương lăn, chỉ coi là đưa đối phương đoạn đường, hiện tại thì không đồng d ạ n g không phải sao, đây là giúp đỡ ngươi, thật tâm thật ý, nếu không, không nói là những thứ này ruột nước có thể diệt xếp ngươi người, tối thiểu cũng là có thể mang đến phiền toái cực lớn, cho nên, giờ k h ắ c này thực tình, giờ phút này đã là được chứng minh, như thế một nữ nhân, như thế dùng thực tình mà đối đãi ngươi, sau đó thì sao, ngươi muốn là cứ như vậy đem người ta cho từ bỏ, phù hợp à đó cũng là không thích hợp, cũng là như thế một loại tình huống, chừng mười phút đồng hồ cứ như vậy đi qua, giờ phút này, lúc này, cái này diệp trần hai con mắt, Trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước, còn không có cùng hồ mã lệ nghiên cứu rõ ràng nữ tử này tương lai hẳn là làm sao chạy phía trước, vậy thì có điểm không phải quá thích hợp. trên bờ, tựa hồ là có mai phục cảm giác một dạng, bọn họ hẳn là đ ệ nhất quân đoàn. đối với cái này tự thân cẩn thân tác chiến chiến đấu lực quả thực thì là có niềm tin tuyệt đối, tại có niềm tin tuyệt đối như thế một loại tình huống phía dưới. Rõ ràng chính là chuẩn bị muốn sử dụng cẩn thân tác chiến đến đem ngươi làm làm là một vấn đề triệt để như thế cũng là giải quyết nhất định nhất định là phải cẩn thận nhiều hơn mới được a cho nên ý của ngươi là c h ú n g ta đi lên về sau đối mới có thể là xuất thủ đúng không diệp trần nhìn lấy hồ mã lệ hỏi hồ mã lệ gật đầu trên cơ bản là có thể như thế đến lý giải ân cũng là như thế một cái ý tứ, vậy được, ta đã biết, diệp trần gật gật đầu, nếu là có ý nghĩ, vậy thì phải là dựa theo ý nghĩ tới, lúc này cũng là đem mấy vị tướng quân gọi tới, đây là cho đối phương mở một cái sẽ, sau đó đâu, xén khai hội về sau, thân tàu cứ như vậy cập bờ, mọi người đâu, cũng là lên bờ, chờ đợi, chờ đợi, tiếp tục như thế chờ đợi, chờ đợi lấy cái này bọn thuộc hạ chuẩn bị xong hết t h ả y không phải sao, diệp trần lúc này mới cất bước hướng lấy phía trước đi đi. cái này bảo trì không sợ hãi cảm giác. Chập chập chập. quả thực chính là không có nghĩ tới chính là muốn đưa ngươi cho xem như là một chuyện dáng vẻ. tình huống, cái kia chính là như thế một loại tình huống, đổi một loại lý giải phương thức. vậy nếu không có phát hiện địch nhân hành tung, không biết cái này chỗ tối có địch nhân, chỉ là như thế mùi khai mười phần cất bước tiến lên mà thôi. cái kia, người ta đánh cũng là đánh lén, đánh cũng là sáng ý, đây là nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng, đối phương, được bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt, như thế, đây là đem công kích cho triển khai. đây là kiên định ý tưởng này, nhất định là muốn cấp cho ngươi đây là mang đến trọng thương mới được, sau đó thì sao, có phải hay không liền thành công đây, vẫn chưa có, đối phương, đích thật là đến đến rồi, tới một lần, thất bại, đến lần thứ hai, không thành công, đến lần thứ ba, cũng là một cái ngậm d ạ n g đối phương hai con mắt, khóa chặt cái này đáng chết diệp trần, tại sao sẽ như vậy chứ, hắn đánh lén, làm sao có thể là thất bại, d i ệ p trần tay phải đây là dường đứng lên, sau đó, đánh một cái thu thập, một bên đây là tránh né lấy quân đoàn trưởng công kích, một bên đây là nhìn đối phương cấp dưới cái này là làm sao bị đánh đến đó là kêu cha gọi mẹ, sưu sưu, những thứ này trường mâu, đây chính là tại trong nháy mắt cũng là vọt ra ngoài, như thế một vọt ra ngoài, thật là lực sát thương cái kia là vô cùng vô cùng kinh người như thế một loại bộ dáng. giờ khắc này, đây là muốn đem những người này thân thể đều cho xuyên thủng, đây chính là vì cái gì cái này d i ệ p trần cấp dưới nhân thủ một thanh trường mâu nguyên nhân, cái này nắm chặt trường mâu có thể không phải là vì theo ngươi công k í c h mà là vì như thế theo ngươi ăn thua đủ. đây là nhất định nhất định là muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh như thế một loại cảm giác nghĩ đó là vừa vặn rất tốt có thể rõ ràng nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng sau đó chừng mười phút đồng hồ như thế liền đi qua cảm giác này thương vong thảm trọng quân đoàn trưởng đâu đây là lần lượt đem công kích hướng về diệp trần trên thân chào hỏi đi lên một lần thất bại lần lượt thất bại cái này đây quả thực là đến bao nhiêu lần thất bại bao nhiêu lần như thế một loại cảm giác thất bại như vậy đi xuống cái này nhân sinh quả thực cũng là một chút xíu hy vọng đều là đặc biệt không có như thế một loại bộ dáng lại là chừng mười phút đồng hồ cứ như vậy đi qua cảm giác này vẫn là không có hy vọng đồng thời quân đoàn trưởng cấp dưới đó là chết càng nhiều chết như vậy đi xuống cái này cái này đặc biệt cái gì thời điểm mới có thể là có hy vọng cái này sợ là không có tương lai như thế một loại cảm giác a quân đoàn trưởng ý thức được chính mình đây là bị đối phương áng toán a ngay từ đầu đối phương đây là nghĩ kỹ nghĩ thông suốt liền phải là muốn như thế đắc ý như thế ngông cuồng đi xuống đúng không được được được tên đáng chết này đây là muốn đem người đều âu thức bước cho đ i ê n rồi a x o á t một tiếng quân đoàn trưởng thân hình lui nhanh giờ phút này cái này diệt trần cũng là một bước hướng về phía trước cái kia một bước hướng về phía trước có tác dụng a không thế nào có tác dụng không phải sao Quân đoàn trưởng đây là tay phải đánh một thủ thế. những thứ này bách bộ xuyên dương cung tiến đã là tại lúc này trực tiếp cũng là nhận chuẩn cái này đáng chết diệp trần. Trực tiếp cũng là đem thế công hướng về cái này diệp trần trên thân bảo phát tới. đây là lời thề son sắt phía dưới. nhất định nhất định là muốn đem diệp trần bắt lại như thế một loại cảm giác. sau đó thì sao lại nhìn cái này diệp trần. một lần hai lần ba lần, cảm giác này, tránh né đến rất dễ dàng. dù sao cũng là công kích nhiều lắm, làm sao có thể là một mực như thế tránh thoát khỏi đi đâu. cái kia ẩm dấu không được, làm sao bây giờ, có thể không phải liền là hết con bê rồi hả. cái này nhân sinh quả thực cũng là một tia hy vọng đều là không có như thế một loại bộ dáng. giờ phút này, lúc này, đây là bắt đầu ngăn cản. ân vẫn là khinh địch như vậy đinh đinh đinh âm thanh vang lên công kích của đối phương đến đến ngạnh kháng miễn cứng chống đỡ lấy một lần có thể ngạnh kháng xuống tới một vòng có thể ngạnh kháng xuống tới một mực cái kia liền có thể miễn cứng chống đỡ lấy cái này đánh lén thế nhưng là s u ố t từ quân đoàn trưởng tại cái này bất thình lình trong nháy mắt trực tiếp cũng là hướng về diệp trần trên thân chào hỏi đi lên đây là muốn đem diệp trần cho chém chết như thế một loại tiết tấu cái kia sau đó thì sao là thành công còn l ạ i như thế nào không vẫn là thất bại lần này đây là bị hồ mã lệ cho ngăn trở bởi vì hồ mã lệ đem cái này quân đoàn trưởng cánh tay cho chặt đức người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ í cơm chùa mười ba chương ba trăm năm mươi tám làm người tức giận không hồ mã lệ ngươi ngươi đáng chết à quân đoàn trưởng hướng về phía hồ mã lệ hét lớn hồ mã lệ đâu đây là một vòng áp hơn công kích đ t là hướng về trên người của đối phương thì hoàn thành bao trùm đáng chết đáng chết thôi người sống một đời không phải liền là như thế một chuyện à không phải ngươi đáng chết chính là ta đáng chết dù sao cũng phải là muốn cái kia chết một cái không phải như thế một loại tình huống a đối phương hai con mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m hồ mã lệ người này đây là đặc biệt triệt để phản bội tổ chức thì chưa bao giờ là gặp qua như thế quá phận người cái này cái này thật là là thật là làm cho người ta phát điên a n g ư ờ i như thế nhìn ta ta đây cũng sẽ không là đưa ngươi xem như là một chuyện. Ha ha ha. Ta nhiều đắc ý. Ta nhiều làm người tức giận một người a. Ta, ta là như thế đến nghĩ. Nếu như ngươi như thế một mực đi xuống, ngươi muốn là đem ta cho ép. c h ậ p c h ậ p c h ậ p Ngươi thật là là chết chắc. Ép thì ép thôi. Bức tử mới là mục đích của ta. ân, ta là như thế đến nghĩ. Hồ mã lệ gật đầu. hồ mã lệ, ta khuyên ngươi, thật là không muốn làm như vậy chết đi xuống, ai cũng là có t ỳ khí, ta cũng giống như nhau, ta như thế một phát cáu, chập chập chập, ngươi biết kết quả, xuống c h à n g cũng là ngươi móng vuốt gáy mất rồi, hồ mã lệ nhìn lấy quân đoàn trưởng hỏi, quân đoàn trưởng cái này thật là là lửa sần soạt soạt soạt liền dậy, n g ư ờ i này, đây là đâu một mình không ra sách cái nào ấm như thế một loại thao tác a đây là ngươi càng là không thích nghe cái gì ấy người ta thì càng muốn nói gì ngươi không thích nghe cái này đúng hay không người ta đ ắ t là cái đặt đến cho nên giờ phút này thì nhất định phải nói là cái này ân liền phải là muốn như thế một mực nói tiếp ân nói như vậy đi xuống liền có thể đưa ngươi b ư ớ c cho điên rồi bước điên rồi ngươi, đây là đạt đến mục đích, cũng là đơn giản như vậy một loại tình huống, nghĩ đó là khá tốt, có thể xem rõ ràng, mới sẽ không là hiếm có đưa ngươi đem thả lấy ở trong mắt, cũng là như thế khiến người ta phát điên một loại cảm giác, cách kia, lui lại đi, cách này hồ mã lệ muốn là buộc quân đoàn trưởng bão nổi, từ đó đâu, c á i kia chính là như thế phạm sai lầm, làm được sai lầm quyết đoán đến, hừ, hừ, hừ, hắn là khinh địch như vậy thì dễ dàng bão nổi thì dễ dàng đã mất đi lý trí người a, không, chuyện không thể nào, tuyệt đối là không thể nào, chứng chạc đàng hoàng thì không nghĩ tới là muốn đưa ngươi cho để vào mắt, cũng là như thế làm n g ư ờ i tức giận một loại cảm giác, cách kia, bất đắc dĩ, đành phải là truy kích, hồ mã lệ đây là hướng về đối phương thì đuổi đi, đối phương đâu, cái này tay phải, đã á là dựng đứng lên, xuyên vân tiến đã á là theo tay của đối phương trong nội tâm bắn tung ra, vang một tiếng b a n g đây là tại cái này không c h u n g thì nổ tung, nổ tung về sau, chập chập chập, nhìn lấy cái này thật là là tương đương dọa người như thế một loại bộ dáng, đây là có lấy chuyện gì đó không hay liền sẽ là phát sinh một dạng, sau đó thì sao, sau đó đây là thế công như cầu vồng, trực tiếp liền đến. lại sau đó, cái kia chính là như thế hướng về trên người của ngươi cũng là hoàn thành bao trùm. sau cùng, đây là nhất định phải là muốn đem ngươi bao phủ, nhất định phải là muốn đem ngươi bắt lại. đinh đinh đinh, hồ mã lệ thân hình lui nhanh, trước tiên thì theo dáng vẻ như vậy thế công bên trong, triệt để cũng là lui về sau đi ra. tuyệt đối là không phải là cho phép dáng vẻ như vậy công kích triệt để cũng là đem nàng bao phủ lại tại trong đó không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh cũng là như thế một loại tình huống đinh đinh lại đến còn tới tiếp tục mà đến kiên định không thay đổi thì triển khai như thế chó đi xuống như thế đến đi xuống cái này thật là là không biết cái gì thời điểm mới là một cái kết thúc mới là một cái cuối cùng. cái này đặc biệt đây là khiến người ta có chút phiền muộn như thế một loại cảm giác, đinh, như thế. đây quả thực là muốn đem mỗi người đều cho chém thành muôn mảnh. mà, giờ khắc này diệp trần mấy người cũng là trước tiên cũng là từ bỏ trận địa. trực tiếp cũng là đến trên thuyền. ấy, cũng là như thế một cái thao tác. cái kia, diệp trần bọn người lui lại. không phải sao. Quân đoàn trưởng người lại là vọt ra đây là muốn chiếm lấy trở về trụ sở này. Diệp trần giờ khắc này là ra lệnh. Hướng, hướng, hướng. Vọt lên bao xa là bao xa. g i ế t cái này đồng dạng nha. Cung tiến thủ cũng chính là v i ễ n trình công kích đắc ý một chút. Hắn tu luyện đều là vây quanh cung tiến mà không phải c ậ n t h â n tác chiến. c ậ n t h â n tác chiến đồng dạng cung tiến thủ đều là vô cùng thái. chỉ cần là ngươi cùng đối phương phát triển đến cái này cuối cùng hơn mười mét công phu cứng. c h ậ p c h ậ p c h ậ p đối phương trên cơ bản cũng chính là c á c h bị ngươi cho hoàn toàn cầm xuống như thế một loại tình huống. chống lại khả năng. đó là cực kỳ bé nhỏ. cái kia là tương đương số không. vậy liền là chuyện không thể nào. sau đó thì sao. sau đó cứ như vậy không biết là đi qua bao lâu một loại bộ dáng. giờ phút này. Lúc này, diệp trần hai con mắt thật là là nhìn t r ò n g t r ọ c vào c á c h này phía trước một vị phó quan nhìn lấy. Phó quan đây là ánh mắt quay tròn loạn c h u y ể n vừa nhìn liền biết đang suy nghĩ chuyện không tốt. cũng không phải đàng hoàng đến giao phong. c á c h này là nghĩ đến chạy trốn nghĩ đến muốn cho phía trên mật báo a. không cho phép g i a hỏa này có thể từ nơi này thoát đi thành công. đã là xuất hiện ở trên chiến trường. c á c h kia. dứt khoát cũng là chết ở chỗ này tốt, không có bất kỳ cái gì mập mờ, không có bất kỳ cái gì trần trờ, hạ sát thủ, nhất định là muốn thu thập đối phương như thế một loại cảm giác, ân, đối phương đ ắ t là không cần sống sót, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, không phải sao, giờ phút này lúc này, cái này d i ệ p trần xuất thủ, phó quan liền muốn là tại cái này không có người chú ý mình như thế một loại tình huống phía dưới như thế thoát đi thoát đi thành công nhưng là thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem cái này thật là là không dễ dàng thành công bởi vì phó quan vừa mới có chỗ cử động không phải sao cái này đáng chết diệt trần thì đuổi theo điệu bộ này cảm giác này đây là muốn đưa ngươi bao phủ lại tại trong đó bộ dáng đây là không phải là để ngươi có quả ngon để ăn như thế một loại bộ dáng đây là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng phó quan vừa nhìn thấy cái này đại ma vương tới thế nào làm đành phải là cùng đối phương chết như vậy đập đến cùng một loại bộ dáng đành phải là cùng đối phương liều m ạ n g đinh đinh liều m ạ n g đích thật là liều m ạ n g nhưng là theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem cảm giác này có thể b ự c mình cũng không phải là đối thủ a dài như vậy này trước kia đi xuống cảm giác này nhân sinh quả thực chính là không có bất kỳ hy vọng không không không thể như thế đi xuống tuyệt đối không thể đinh lại là một lần đến cản lại Phó quan đây là muốn cùng đối phương tốt như vậy tốt địa cũng là nói phía trên nói chuyện mới được a ân nhất định là muốn tốt nói dễ thương lượng h ả o h ả o mà cũng là đến câu thông mới được a kết quả có cái gì cải biến a không có hoàn toàn là không có đây là một mực cũng là nhìn chằm chằm ngươi đánh đây là lần lượt hướng về trên người của ngươi bắt chuyện đây là muốn đưa ngươi cho triệt để chính là bước điên rồi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 đây chính là phó quan xuống tràng. phó quan rõ ràng là muốn là đầu hàng. nghe theo tại cái này đáng chết mệnh lệnh. gia hỏa này là muốn như thế nào thì như thế ấy. muốn thế nào được thế nấy. làm sao lại là không cho hắn cơ hội đâu. đây coi như là cái tình huống như thế nào đâu. bao nhiêu là có chút hùng hổ dọa người. có chút quá mức như thế một loại cảm giác a. phó quan hận không thể chính là muốn đem cái này d i ệ t trần cho mang theo cùng một chỗ xuống địa ngục đều tốt, đao rút ra. Sau đó, phó quan mới ngã trên mặt đất, không phải sao, tình huống nơi này, đã là rõ ràng, cái này đ ị c h nhân đ ắ t là thu thập đệ nhất quân đoàn, thu thập cái này viễn chiến quân đoàn, triệt để cũng là lên bờ, đem cái này đường ven biển cho nắm giữ tại trong lòng bàn tay, đồng thời, bất kỳ tình báo đều không có chuyện ra ngoài. cách kia, bất kỳ tình báo đều không có chuyện ra ngoài. đây chính là không tốt tình báo. cho nên, đối phương trước tiên cũng là đem kỵ binh cho điều động ra ngoài. nhất định nhất định là muốn đánh t r a rõ ràng. đến cùng là xảy ra chuyện gì tình huống. làm sao đột nhiên đường ven biển cũng là một điểm tokyo cũng không có chứ. cái này là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào. giờ phút này, lúc này, diệp trần bên này, đây là biết rất rõ giờ phút này hẳn là như thế nào đồng dạng đến thao tác. nhất định nhất định là muốn ổ n chát ổ n đả như thế một loại cảm giác. diệp trần đâu. cái kia chính là dựa theo như thế một loại phương thức đến thao tác. nhất định là muốn làm gì chắc đó. sau đó thì sao, chừng mười phút đồng hồ. như thế liền đi qua tất cả phòng tuyến đã là xây dựng lên tại c á c h này xây dựng lên như thế một loại tình huống phía dưới không phải sao c á c h này viễn trình đồn quan sát đã là phát hiện địch nhân kỵ binh rất hiển nhiên địch nhân này kỵ binh là muốn đến dò xét tình báo tới chập chập chập đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng muốn theo ngươi nào đâu lại sau đó Vấn đề này thì biến đến là đơn giản lên. không phải sao. đây là cái kia làm chút gì, làm chút gì đi. nếu là đ ị c h nhân đến kỵ binh, c á c h này kỵ binh không nói chiến đấu lực, tối thiểu, chạy trốn bản sự đã là đạt đến nhất lưu. có ai là có thể cam đoan đ ị c h nhân kỵ binh nhất định là chạy không thoát, sợ là người nào cũng đều là cam đoan không được. cái kia đành phải là cái này diệt trần đích thân đến nhất định nhất định là muốn đem đối phương bắt lại như thế một loại bộ dáng ân làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi muốn đem con chó con này con non như thế cũng là chém thành muôn mảnh một loại bộ dáng kỳ b i n h trước mắt là không có dò xét đến bất kỳ tình báo đến nhưng là cái này kỳ b i n h cảm thấy nguy cơ đây là uy hiếp đến sinh mệnh như thế một loại cảm giác tựa hồ c á c h này chết thần đây là chính tại ẩm giấu tại c á c h này chỗ tối. Tùy thời đều là chuẩn bị kỹ càng lạnh như vậy không con trai như thế một loại tình huống phía dưới. c h ậ p c h ậ p c h ậ p đi ra liền phải là muốn cắn ngươi một miệng như thế một loại cảm giác. thời gian n h ó á n một cái. không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng. không phải sao. kỳ binh đây là thực sự gánh không được. nguy cơ đến cùng là ở đâu. Lừa dối một chút, nếu quả như thật là có nguy cơ lời nói, vậy liền cho ngươi lừa dối đi ra, cũng là đơn giản như vậy một c á c h thao tác, kỳ binh đây là x o a y người một cái, tăng tốc độ, chạy chạy chạy, nhất định là muốn từ nơi này thoát đi, mới sẽ không là cùng ngươi như thế đỉnh rồi rửa xe mà xuống đâu, đây là muốn theo thì giác của ngươi bên trong, triệt để như thế cũng là bỏ trốn mất dạng một loại tình huống. đây là kiên định ý tưởng này. ngươi, cái gì cũng không phải đây là chuyện khẳng định, ân, không phải là đưa ngươi xem như là tốt bánh quy mà đối đãi. sau đó thì sao. như thế hai đạo thân hình cũng là ngồi cưới lấy tuấn mã trong nháy mắt cũng là theo chỗ tối vọt ra, vọt ra, triển khai công yích, như thế vừa mở ra công yích. Kỵ binh đành phải là quay người mà đến, song đao múa, xây dựng đi ra đây tuyệt đối phòng ngự. nhất định, nhất định là muốn đem tất cả công k í c h đều cho đến cản lại mới được, không cho phép ngươi có chúng đích cùng người ta như thế một loại khả năng. như thế, đây là muốn theo ngươi ăn thua đủ một loại bộ dáng. như thế, đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. kết quả, người ta đây là một bên công k í c h như vậy cái này kỵ binh còn một bên tới gần đối phương căn bản thì không vừa lòng tại chỉ là viễn trình công k í c h người ta đây là một cái cẩn thân tác chiến quả thực chính là muốn đưa ngươi b ư ớ c cho bị điên như thế một loại bộ dáng kỵ binh bên này tâm tình quả thực cũng là biến đến đó là trong nháy mắt cũng là không khá hơn hảo hảo mà sự tỉnh làm sao làm sao lại là sẽ phát triển đến như thế một loại bộ dáng đâu. cái này, đây cũng quá khiến người ta là phát điên đi. thật, sau đó thì sao. hai mươi phút cứ như vậy đi qua. kỳ b i n h cũng cảm giác toàn thân trên dưới. thật là mệt mỏi cái kia là không nên không nên. liền xem như ngồi cưới tại cái này t u ấ n mã phía trên. hai chân cũng là căng cứng cùng cái này t u ấ n mã đồng thời thỉnh thoảng là dấm lên chân này đạp như thế vừa đi vừa về động đậy cái này dài như vậy này trước kia đi xuống cảm giác này quả thực chính là cho người chỉnh đó là khó có thể mà vui vẻ như thế một loại bộ dáng a hảo hảo mà làm sao lại là sẽ phát triển đến như thế một loại bộ dáng hảo hảo mà làm sao lại là sẽ phát triển đến như thế một loại cấp độ cái này đó là cái cái gì nha đây là cái này đặc biệt tiếp tục đi xuống quả thực chính là cho người cảm giác đó là tương đương chính là khó chịu như thế một loại cảm giác a không nên quá phận ta cũng là có người có tính khí kỳ binh hét lớn nhưng là kết quả đây như thế hét lớn một tiếng người ta cũng là để ở trong mắt người ta liền đem ngươi làm làm là một chuyện rồi là sợ ngươi rồi còn lại như thế nào à quả thực chỉ là có chút nghĩ quá nhiều như thế một loại bộ dáng người ta đây là kiên định ý tưởng này ân nói không đem ngươi cho để vào mắt liền sẽ không là đưa ngươi cho để vào mắt tình huống cũng là như thế một cái tình huống đinh đinh cái này cái này đặc biệt quả thực cũng là hiểm t ư ợ n g hoàn sinh tùy thời đều sẽ tử vong như thế một loại bộ dáng à đây là khiến người ta tâm tình trong nháy mắt cũng là biến đến không thật là tốt à phải nghĩ biện pháp triệt để giải quyết vấn đề mới được không thể như thế mặc cho phát triển tiếp phúc phúc hai tiếng đao đ ắ t là tới trước ngực một cây đao phía sau lưng một cây đao cái này cậu nam nữ ra tay lên thật là là tương đương hung áp cái này hai thanh đao cũng đều là dán vào cái này trái tim mà đi là dán vào nói cách khác giờ phút này vẫn chưa là đem hắn giết chết muốn nói là đúng t h ủ n g thương thì chảy xuôi bao nhiêu máu tươi có phải hay không hẳn phải chết không nghi ngờ cái kia khó mà nói nhưng là tối thiểu thì thời khắc này tình huống mà nói cái kia còn thật là có cái này một đường sinh cơ là có thể cứu giúp một chút người sợ nhất là không có hy vọng chỉ cần là có một tia hy vọng người này cũng sẽ là nỗ lực như thế ngoan cường sống sót tình huống đâu cái kia chính là như thế một loại tình huống đối phương hai con mắt đâu như thế trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy như thế đây là thì nhìn xem một câu dư thừa nói nhảm đều là không có nói nhiều như thế một loại cảm giác sau đó thì sao cái này diệp trần cũng là chuẩn bị kỹ càng một cách chuyển động chui đao. c h ậ m c h ậ m c h ậ m đối phương cơ hồ cũng chính là không có. cơ hồ cũng chính là một mệnh u phô. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười ba. chương ba trăm sáu mươi n h ì n như muốn rút lui. sau đó thì sao. cho ngươi một cái cơ hội. như thế. đây là hảo hảo mà hỏi thăm ngươi một chút. ngươi muốn là tốt như vậy tốt địa đến trả lời. c h ậ m c h ậ m c h ậ m ngươi thật sự chính là có sống tiếp như thế một loại khả năng nha không phải sao sau đó đối phương cũng là đem cái này đại bản doanh chỗ có tình báo đều là cho bán rẻ đây là một cái lính gác cho nên có cái thứ nhất liền xét là có cái thứ hai cái thứ ba cái này đều không phải là trọng điểm cái này một cái muốn là không có trở về đối phương liền xét là trọng trang chuẩn bị Trực tiếp chính là muốn đưa ngươi cho thừa thế sông lên chính là cầm xuống. Căn bản cũng là không cho ngươi đánh rằng co chiến đấu cơ hội. một lần qua. Trực tiếp chính là muốn để ngươi biết biết đối phương là đến cỡ nào không dễ t r e o chọc như thế một loại bộ dáng. thời gian nhoáng một cái. như thế. đây là không biết đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng. cái này đại quân đã là được bắt đầu chuyển động. đường ven biển. cái kia là vô cùng vô cùng trọng yếu, một khi là đường ven biển bị đột phá, chập chập chập, địch nhân này đại quân liền xét là liên tục không ngừng đến, đến lúc đó, vậy liền thật là xong đời hết con bê, cho nên, nhất định nhất định là không thể cho phép chuyện này là phát triển đến như thế một loại không thể n h ị p chuyển cấp độ, nhất định nhất định là muốn đem cái này đường ven biển địch nhân cho triệt để chính là cầm xuống mới được, đối phương cái này đại quân hành động đều đều là nắm giữ tại cái này diệp trần trong lòng bàn tay. Diệp trần thế nhưng là mắt lạnh nhìn đâu. đây là nhận chuẩn. đây là khóa chặt. đây là t ù y thời đều sẽ hướng về trên người của đối phương đến hạ thủ như thế một loại cảm giác. kiên định ý tưởng này a. hoặc là cũng là không bắt đầu. bắt đầu cũng là một vòng đánh lén áng toán. một vòng này đánh lén áng toán. nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng ngươi chết chắc đây là khẳng định không cần phải suy nghĩ nhiều sự tình tình huống đâu cái kia chính là như thế một loại tình huống như thế đây là không biết đi qua bao lâu một loại bộ dáng chừng mười phút đồng hồ cũng là có đã là tiến vào vòng phục kích bên trong không phải sao giờ khắc này Diệp trần đây là dẫn đội thì hướng về cái này đối phương phục kích đi cái này tư thế như thế một loại cảm giác đây là kiên định ý tưởng này ân một trăm phần trăm liền phải là muốn đem đối phương bắt lại mới là mới không phải theo ngươi nháo chơi vui đùa với ngươi đây thời gian n h ó n g một cái không biết là đi qua bao lâu tại cái này tất cả mọi người là nghiêm phòng mà đối đãi như thế một loại tình huống phía dưới không phải sao. diệp trần đại quân đ t là triệt để cũng là theo chỗ tối đi ra. đi ra cũng là hướng về c á c h này đối phương thì chào hỏi đi lên. đây là trực tiếp chính là muốn làm cho đối phương biết biết. hắn đánh lén hắn á m toán hắn mai phục. đây là muốn đến cỡ nào khiến người ta phát điên một loại cảm giác. c á c h này là tuyệt đối tuyệt đối không phải là khiến người ta tốt hơn. Phúc phúc phúc. dù sao cũng là đánh lén dù sao cũng là á m toán cái này là công kích kéo đến tận đến một vòng như thế một loại cảm giác đây là một trong nháy mắt trực tiếp cũng là đem người bao phủ lại tại trong đó sau đó thì sao năm phút như thế liền đi qua cảm giác này thương vong có chút nặng đủ đủ cái này diệt trần đâu chỉ là muốn đánh lén đối phương một vòng sau đó chính là muốn cùng đối phương tách ra làm đối phương đây là nơm nớp lo sợ nghiêm phòng tử thủ thời điểm hắn thì từ đối phương bên người đường vòng đi qua chủ yếu vẫn là hướng về hoàn thành triển khai công yích ở chỗ này bị đối phương đại quân cho tiêu hao đó cũng không phải là diệt trần ý nghĩ hắn có thể không nguyện ý vấn đề này phát triển đến như thế một loại bộ dáng kết quả kết quả chính là mặt khác một loại tình huống. người ta đây là hoàn toàn không theo chiếu ngươi ý nghĩ đi. không phải sao. đây là có lấy như thế hai người đây là cầm lấy vũ khí trực tiếp cũng là hướng về diệt trần trên thân cứ như vậy chào hỏi đi lên. như thế bắt chuyện mà lên. đây là một trăm phần trăm muốn mang cho ngươi đi c á c h này trí mạng thương tổn. không phải là để ngươi có quả ngon để ăn. ngươi yên tâm đi. phúc phúc phúc. một lần hai lần ba lần không phải sao đây là đâm xuyên qua cái này đối phương thân thể đối phương thật là tới quá càn dỡ cho nên đây là không có nghĩ qua diệp trần sẽ có nhiều đáng sợ từ đó đây là bị diệp trần cho như thế tính toán đó là không có biện pháp nào đối phương hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần như thế đây là thì nhìn xem nhìn xem ngươi một câu dư thừa nói nhảm đều là không có nói nhiều như thế một loại bộ dáng ngươi ngươi là nhìn không ra a ngươi ta ở giữa chập chập chập đây là một trận phân tranh quả thực chính là muốn phát triển đến không chết không thôi như thế một loại cấp độ không phải nháo chơi vui là đến thật nha ta cần nhìn ra a tốt nhất là đã nhìn ra A à, à! vậy ta nhìn không ra. Diệp trần phải tay nắm chặt lấy chuôi đao. như thế liền đem đao cho d ơ lên. phía trước những cái kia số lần công kích cũng là vì giết đối phương. nhưng là, g i a hỏa này lần lượt chính là có thể tránh đi cái này mệnh mạch. đối phương, cái này thật là là tương đương không đơn giản. đối phương không phải cái đèn đã c ả n dầu a. phi thường không tệ nha. giờ khắc này. thật là không cùng đối phương làm càn đi xuống ân đây là muốn đến điểm nghiêm chỉnh giờ khắc này đây là nhất định nhất định là muốn đem đối phương cho triệt để chính là cầm xuống như thế một loại bộ dáng không phải là cho phép đối phương có sống tiếp như thế một loại khả năng cũng là như thế một chuyện đối phương đâu đây là cũng cảm thấy diệp trần quyết ý quan trọng chính là Hắn đặc biệt thật là không có nắm chắc có thể tại diệp trần dáng vẻ như vậy thế công phía dưới từ đó là thoát đi thành công cái này đây là đích đích s ắ c s ắ c là uy hiếp đến tính mạng của Hắn như thế một loại cảm giác a như thế đi xuống cảm giác này tương lai thật là một tia hy vọng đều không có a không được không cho phép tuyệt đối là không cho phép vấn đề này như thế mà phát triển tiếp nhất định nhất định là muốn cùng tên đáng chết này chết như vậy đập đến cùng mới được a nhất định kết quả là thành công a vẫn chưa có a hoàn toàn là không thành công như thế một loại khả năng diệp trần bên này lạnh nhạt nhìn đối phương hơn nữa là triển khai không dứt truy khích đối phương có thể tránh mở một lần cái kia lần thứ hai đâu đối phương có thể tránh đi lần thứ hai cái kia lần thứ ba đâu cứ như vậy đối phương cuối cùng là chết tại cái này diệp trần dưới đao mọi người đây là triệt để cũng là bắt đầu chú ý tới diệp trần đó là cái sát thần a người này đây là muốn cách xa đối phương mới được a nếu không thật là có như thế một loại khả năng là bị ra hỏa này cho hố chết a cái này cái này đặc biệt thật là làm cho người ta sợ hãi a không thể như thế đi xuống a cứ như vậy diệp trần bên này đây là ra lệnh rút lui không phải rút lui mà chính là cho đối phương một loại rút lui cảm giác sau đó cũng là đường vòng từ đối phương bên cạnh thân đi qua bởi vì theo logic góc độ bỏ ra phát hắn làm sao có thể là rút lui đâu không có khả năng cho nên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 t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi một không muốn đánh, chỉ là, ý nghĩ là tốt, sự tình phát triển, diệp trần bọn người triệt binh, bên này đâu, đó cũng là lui về sau mấy trăm mét, t u trình, cũng là diệp trần bên này tại như vậy một c á c h lén l ú t thời điểm, không phải sao, đây là bị đối phương cảnh giới tiếu phát hiện, sau đó cũng là đem phát hiện tình báo cho hồi báo lên, lại sau đó, cái này đại quân cũng là không lo được nghỉ ngơi. Trực tiếp thì truy, đại quân đuổi tới, động tính lớn như vậy. cái kia có thể nghĩ, diệp trần khẳng định là biết. nhưng là, giờ phút này diệp trần không phải rất muốn phản ứng đối phương. cho nên, vẫn là để cấp dưới bước nhanh. Trực tiếp chạy, cái này giao phong không phải mục đích chủ yếu. công thành, đem phòng tuyến cho đánh vỡ. đó mới là mục đích chủ yếu. sau đó thì sao. chuyện sau đó cũng là cái này phía sau càng ngày càng gần. xem ra. như thế chạy xuống đi. đây không phải là cái sự tình. phía trước là một mảnh ngăn trở đường đi rừng cây. không phải sao. diệp trần nhất thời liền là có tốt đề nghị. điều động chiến sĩ năm trăm tam tam tiểu tổ thì phân chia như vậy đi ra. mọi người tìm mỗi người quen thuộc tiểu đồng bọn hợp tác ba người làm một cái tiểu tổ cứ như vậy ẩm núp lên khoảng cách lẫn nhau đại khái là là cái ba mét s á n g vẻ như thế trải rộng tại cái này trong rừng cây một khi là đ ị c h nhân đến vậy liền triển khai đánh lén tại cái này đánh lén thành công về sau trong nháy mắt lùi lại ẩm thân chờ đợi lấy đ ị c h nhân lần thứ hai hành động chỉ cần là đ ị c h nhân hành động v i ễ n trình cung tiến hầu hạ, tại c á c h này hầu hạ song song về sau, đổi một c á c h điểm ẩm tàng, chờ đợi lấy lần thứ ba hành động, lần thứ ba, cái kia liền trực tiếp theo điểm cao, trên cành cây từ trên xuống dưới triển khai đánh lén, đánh đối phương xử trí không kịp đề phòng, không phải sao, giờ phút này rừng cây im ớn đây, phụ trách truy k í c h chính là một vị gọi là vàng đại khái người phụ trách, vàng đại khái một t i ế n vào trong rừng cây. cảm giác này cũng là toàn thân trên dưới vậy là không có một chỗ là thoải mái. cảm giác này, đầu quả thực cũng là ông ông. cả người đều là không xong. lại không thể là như thế rừng ở đây. còn phải là muốn phụ trọng tiến lên. như thế tiến lên đi xuống lại không có có mấy phần chắc chắn. cái này, cái này đặc biệt là cái tình huống như thế nào. khiến người ta quả thực cũng là tương đương chi chính là khó chịu như thế một loại bộ dáng đâu. Muốn tỉnh táo cũng là lạnh không an tính được đâu. tâm tình đó là đặc biệt có thể không xong. Thật, vàng đại khái cứ như vậy lo lắng đề phòng đi về phía trước. nhưng k ì thật, giờ khắc này hắn thật là không muốn tiến lên đi xuống. có nắm chắc, vậy là được. cái này đặc biệt không có niềm tin chắc chắn gì à. cái kia không có niềm tin chắc chắn gì cái này lên một ngày bằng một năm a cái này thật là là rất là khó chịu dáng vẻ a sư sư một đảo một đảo thân hình được bắt đầu chuyển động đánh lén giờ phút này diệt trần cũng được bắt đầu chuyển động loại này đánh lén mai phục cũng là hành động quân sự mặc dù nói là không có xuất động tất cả mọi người nhưng là một khi là diệp trần không ở nơi này, c á c h này cho người cảm giác tựa như là những người này cũng là tử n ô một dạng, đồng thời một khi là xuất hiện tình huống như thế nào cũng không có người tiến đến lúc ra lệnh biến động, cho nên cho dù là c á c h phổ thông đơn giản mai phục hành động, diệp trần cũng là tự mình mai phục, diệp trần thì không cần ba người làm một c á c h tiểu tổ, hắn thì cùng một người hợp tác, người này đâu, như vậy tùy lúc làm xong nghe theo cùng mệnh lệnh của hắn làm lính gác trực tiếp chạy trốn như thế một loại chuẩn bị diệp trần hành động chỉ cần hắn tự mình một người tổng cộng năm trăm cái bọn họ bên này chiếm cứ hai cái vậy còn dư lại vừa vặn cũng là chia đều trở thành ba người tiểu tổ bộ dạng này thì không tồn tại có tiểu tổ kém một người như thế một loại tình huống trở lại chuyện chính diệp trần công khích Đã đến, hướng về vàng đại hướng vàng trên thân cứ như vậy hoàn thành khái về vậy t r cứ bao ù m Cứ như vậy bất thình lình vừa đến, Ây, thì hỏi ngươi là phát điên vẫn là không phát điên Thì hỏi phát phát vậy vừa ấy bất t là là â m tình tốt vẫn là rất tồi tệ vẫn là ầm、um, Ẩm、um, Ẩm,、um. không phải sao, vàng đại khái bị đánh, giờ k h ắ c này, vàng đại khái trên thân đó là bị cái này ba lần công í c h c á i này ba lần công í c h thật là một lần muốn so một lần đó là tới dọa người như thế một loại bộ dáng. cái này ba lần. đây là muốn đưa ngươi dọa cho hù đến tè ra quần như thế một loại tiết tấu. vàng đại khái còn có thể là bị ngươi như thế mấy lần công kích dọa cho hù chết. ngươi sợ là cũng là có chút điểm nghĩ quá nhiều như thế một loại bộ dáng. người ta cao bao nhiêu ngạo. nhiều đắc ý. c ỡ nào chính là ngông cuồng mặt hàng đâu. người ta nghĩ kỹ không coi ngươi một chuyện vậy liền khẳng định là không coi ngươi là một chuyện cũng là đơn giản như vậy một chuyện ầm、um, cái kia tiếp tục đánh ngươi đã ngươi là như thế ngông cuồng cái kia không thu thập ngươi thu thập người nào cái kia đều không ai tới thu thập ngươi ngươi có phải hay không hăng hái a có phải hay không nghiện nha ngươi đây là kiên định ý tưởng này là muốn cùng ta ăn thua đủ có phải hay không á? ta đúng nha ta là kiên định ý tưởng này nhất định nhất định là muốn theo ngươi ăn thua đồ á. không được á. ta thích giảng này ta nguyện ý giảng này ta kiên định ý tưởng này liền phải là muốn như vậy có m a u bệnh á. mỗi một ngày ta hiện tại cái này có thể là chân chân chính chính nghiêm túc nảy sinh áp độ c ta một khi là quyết tâm ta người hung át không nói nhiều ta ra tay độc á p lên chính ta đều cảm thấy là sợ hãi đó a kỳ thật ngươi cũng chính là hù dọa một chút chính ngươi cũng liền là chính ngươi sợ hãi một chút ta cũng sẽ không sợ sệt a ta nhiều đắc ý người a đây chính là diệt trần thái độ hiện tại là một hồi là một mực là cứ như vậy là đi xuống quản ngươi khá hơn chút đâu đây là ảnh hưởng nghiêm trọng đến người ta tâm tình. giờ khắc này, cũng cũng là bởi vì c á c h này cũng nổi bật lên thái độ. đây là cho vàng đại khái chỉnh c á c h kia là phi thường phát điên. diệp trần còn lại tiểu đồng bọn đã là đắc thủ, bắt đầu rút lui. nếu là như thế, c á c h kia diệp trần như thế tiếp tục phản ứng đối phương đi xuống. vậy cũng không thích hợp. tại c á c h này không thích hợp như thế một loại tình huống phía dưới. ân, làm chút nghiêm chỉnh sự tình tương đối tốt. đây chính là diệp trần ý nghĩ. cách kia, làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi. nhất định nhất định là phải thoát đi nơi này. x o á t rõ ràng diệp trần là chiếm cứ bên trên. rõ ràng hắn là có thể như thế tiếp tục công kích. người ta đâu, đây là cũng nghĩ k ỹ muốn cùng diệp trần chết như vậy đập đến cùng. kết quả, diệp trần chạy. đ ây coi như là cái tình huống như thế nào. đ ây là buồn nôn ai đây. dù sao người ta đây là bị diệp trần cho buồn nôn đến. tại c á c h này bị buồn nôn đến như thế một loại tình huống phía dưới. chuyện này người ta không phải là đơn giản như vậy coi như xong cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập. người ta đây là kiên định ý tưởng này nhất định là muốn đem diệp trần giết chết. x o á t một tiếng không phải sao, đây là tăng tốc độ cũng là hướng về diệp trần đuổi đi, đây là nghĩ có thể xem rõ ràng, muốn để diệp trần biết biết, hắn cũng không phải tốt ứng đối mặt hàng, đây là chuyện khẳng định, sau đó đâu, sau đó sự tình thì biến đến là đơn giản lên, không phải sao, diệp trần đây là không muốn cùng đối phương chiến đấu, tập trung tinh thần cũng chính là c á c h chạy trốn mà thôi, hy vọng có thể vứt bỏ đối phương người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười ba chương ba trăm sáu mươi hai đánh dụng sĩ khí diệp trần không muốn đánh đó là chuyện của hắn đối phương muốn đánh đối phương cũng nhất định phải là muốn a hắn một cái người phụ trách thống l ĩ n h cấp b ậ c cứ như vậy bị diệp trần cho đánh lén sau đó cứ như vậy nhìn lấy diệp trần rời đi cái này đặc biệt không có khả năng, tuyệt đối là không thể nào, về sau hắn còn như thế nào đi ra lăn lộn, về sau hắn còn như thế nào đi ra gặp người, cho nên, chiến đấu này mặc dù là diệp trần bốc lên đến, nhưng là, cái này diệp trần nếu là chọn đi lên chiến đấu này, vậy thì nhất định phải là muốn đem chiến đấu cho kết thúc, cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập, rõ ràng, Rõ ràng, giờ k h ắ c này, d i ệ p trần đây là hướng phía sau nhìn thoáng qua. không phải sao, cái này không biết xấu hổ, đây là chỉ đến rồi. cái này đặc biệt, quả thực chính là cho người chỉnh cái kia là ít nhiều có chút khó chịu, dài như vậy này trước kia đi xuống. cái này có thể thật không phải là chuyện này a, ta, ta hy vọng, chúng ta có thể câu thông giải quyết, ngươi cứ nói đi. ngươi muốn lừa dối lấy ta đã ngừng lại thân hình theo ngươi câu thông ta một khi là đã ngừng lại thân hình ngươi đặc biệt liền phải là muốn đánh lén ta ngươi những thứ này tâm nhãn tử ngươi cho rằng ta là nhìn không ra ngươi cái kia chính là một cái khéo léo t ử người tâm nhãn tử đ ó là tương đương sâu chập chập chập ta đối với ngươi thật là lão thất vọng thật ta hiện tại đây là muốn nghiêm chỉnh hảo hảo mà theo ngươi câu thông không phải tâm nhãn t ử vậy liền một bên truy một bên câu thông đi diệp trần nói ra đó là cái rất tốt biện pháp giải quyết ngươi truy ngươi ngươi nói ngươi làm phiền ngươi nói chuyện a không có a đúng hay không ngươi hoàn toàn là có thể như thế truy tìm bên trong liền nên nói chuyện gì nói chuyện gì miệng của ngươi thế nhưng là trống không đâu muốn nói cái gì nói cái đó muốn làm sao nói thì nói thế nào cũng là như thế một chuyện ánh mắt của đối phương nhắm lại cái kia đuổi còn là tiếp tục truy cái này cái này thật là là quá đặc biệt là khiến người ta phát điên a hận không thể chính là muốn đem cái này đáng chết diệt trần cho bóp chết cái kia bất đắc dĩ đành phải là phóng xuất ra á m khí đối phương đem một cái ám khí đem ra. cái này là có thể một lần phóng xuất ra mấy chục cây cương châm ám khí. khả năng chỉ có thể là xả kích một lần liền phải là muốn nhét vào một hồi lâu. xem như trên cơ bản cũng là phế bỏ. nhưng là, lần này xả kích đủ để mà chính là để ngươi phát điên để ngươi bị điên như thế một loại bộ dáng. sưu sưu. cái này cương châm đ t là triển khai công kích. như thế. đây là ùn ùn kéo đến liền đến. như thế, đây là khiến người ta nhìn lấy cũng đã là ra đầu tê giải như thế một loại cảm giác. dáng vẻ như vậy thế công. dáng vẻ như vậy một vòng. ngươi cho rằng, theo ngươi n h á o chơi vui đâu. ngươi cho rằng sự tình mà thôi. nhưng k h thật đâu, đây là hướng về trên người của ngươi cũng là hoàn thành bao trùm. cái này là hướng về phía trí mạng mà đến. Lập tức. Sắp, đây là muốn đem đối phương giết chết à. đinh đinh đinh. Bắn ra thôi. nhiều sự tình đơn giản. cũng không phải ngươi muốn liền có thể như thế nào như thế nào. ngươi nghĩ. đó là ngươi nghĩ sự tình. không phải là hướng về ngươi ý nghĩ đến phát triển. cũng là đơn giản như vậy sẽ phải là. làm sao. làm sao còn bắn ra đây. vàng đại khái cái này tâm tình thật là là trong nháy mắt cũng là bị ảnh hưởng giờ phút này vàng đại khái ngôn hành cử chỉ đó là đ ắ t là triệt để đem diệt trần cho làm phát bực hắn liền muốn là dựa theo kế hoạch của mình như thế một đánh lén sau đó cũng là tránh né lên sau đó cũng là tiến vào cung tiến thủ hình thức hắn cũng muốn tuân theo cùng kế hoạch của mình như thế tốt chiến tốt thắng đến mức cái này vàng đại khái bởi vì có năng lực đó là khẳng định có thể sống sót nhưng là hiện tại tên đáng chết này cái này là muốn chết a người ta muốn chết ngươi không tặng người nhà đoạn đường a ngươi không tặng người nhà đoạn đường phù hợp a không thích hợp cho nên tên đáng chết này đây là tự tìm đường chết chơi đùa đó là có thể vui vẻ nhất định nhất định là muốn đem tên đáng chết này bắt lại mới được Muốn làm cho đối phương biết biết s á n g vẻ như vậy một c á c h đạo lý. Không phải ai đều đặc biệt là có thể trêu chọc. Sau đó thì sao. giờ khắc này cái này diệp trần quay người thì hướng về vàng đại khái trên thân chào hỏi tới. đây là một đợt công kích. như thế cũng là hoàn thành bao trùm. nhất định nhất định là muốn đưa ngươi b ư ớ c cho bị điên như thế một loại bộ dáng. ý nghĩ. đó là tốt. tình huống thực tế. cái kia chính là một chuyện khác, vàng đại khái cũng vẫn có chút thực lực, cũng không phải ngươi suy nghĩ tốt như vậy ứ n g đối, tùy tiện chính là có thể cầm xuống, đúng hay không, lần này, hai lần, ba lần, bốn lần như thế một loại cảm giác, quả thực cũng là ngăn cản được cái kia là vô cùng vô cùng có tự tin nha, chỉ cần là ngươi bộ dáng này công k í c h lại đến, ân, ngươi lại đến bao nhiêu lần, Hắn đều là có cái này niềm tin tuyệt đối có thể đến c ả n lại. ngươi đây, thích tính sao thì tính sao, còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu. giờ phút này, diệp trần đây là cười một tiếng lắc đầu. n g ư ờ i này nha, thật là không thể là mù quáng tự tin. bộ dạng này, cũng không khá lắm. thật thật. thì hướng về phía vàng đại khái như thế một cách đức hạnh làm như vậy chết c á c h này không tiến đối phương đoạn đường quả thực thì là hoàn toàn không thích hợp thổi phù một tiếng một đao kia từ trực tiếp cũng là đâm xuyên qua c á c h này vàng đại khái thân thể khoảng cách c á c h này trái tim cũng liền chỉ là tướng kém một chút một chút vậy cũng là chuyển động chui đao liền có thể bổ sung cho nên vàng đại khái cuối cùng xuống tràng cái kia chính là cái chết. đây là chuyện khẳng định. v à n g đại khái giờ khắc này. thật là cảm thấy cái này tử vong uy hiếp. cũng cũng là bởi vì cảm thấy cái này tử vong uy hiếp. hắn là như thế đến nghĩ. hắn đâu. thật là hy vọng cùng đối phương tốt như vậy nói cũng là dễ thương lượng. h ả o h ả o mà giải quyết vấn đề này. thế nhưng là không muốn là đem sự tình phát triển đến không thể n h ị p chuyển như thế một loại cấp độ. sau đó đâu, chuyển động chui đao, cũng không cho ngươi cầu xin tha thứ cơ hội. cái kia ra tay độc á p liền phải là muốn ra tay độc á p cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập, vàng đại khái thật là là hoa hoa thổ huyết như thế một loại bộ dáng. cái này, đây không phải ước nguyện của hắn ý nhìn thấy cuộc thế đây là chuyện khẳng định, ước nguyện của hắn ý nhìn thấy cuộc thế, đó là tốt nói dễ thương lượng. thật tốt giải quyết vấn đề một loại cuộc t h ế a đều đặc biệt vậy là không có hiểu rõ vấn đề này thế nào lại là phát triển đến dạng này cái này đó là cái tình huống như thế nào a theo cây bao này một rút ra vàng đại khái đây là trực tiếp cũng là mới ngã trên mặt đất đây chính là sinh tiện xuống tràng rõ ràng là không có thèm là phản ứng ngươi kết quả đây ngươi muốn lên cột cái kia phía trên cột có thể là có chuyện tốt gì nhìn hết con bê đi quả thực cũng không biết là phải nói chút ngươi cái gì là tốt dáng vẻ thời gian n h ó n g một cái không phải sao không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng vàng đại khái không có hắn đại quân vẫn là tại tiếp tục hành động sau đó cũng là gặp phải vòng thứ hai ám toán cái này còn có thể để mọi người miễn c ư ỡ n g kiên trì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 t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba có mao bệnh a. Sau đó thì sao. Tổng xem là khá như thế tiếp tục đi tiếp. đây là thuận lợi cũng là tiến lên đến hoàng thành. Hoàng thành đâu. giờ phút này là nhìn như cái kia chính là yên t ĩ n h thì liền trên tường thành đều không có một chút động tính. cái này cửa thành đâu. đại môn đóng chặt. ngươi muốn từ cửa chính như thế đi tới đi đó cũng là hoàn toàn chuyện không thể nào. sau đó thì sao không biết là đi qua bao lâu như thế một loại bộ dáng không phải sao suy nghĩ liên tục về sau diệp trần vẫn là làm được dáng vẻ như vậy quyết định đến thăm dò một nhóm nhìn như đâu cái này là một đám người không đầu không đuôi cũng là hướng về cái này thành tường mau chóng đuổi theo đây là muốn sử dụng tốc độ trực tiếp cũng là tan giá tất cả công kích đây là trực tiếp cũng là giải quyết dứt khoát sông phá cổng thành giải quyết vấn đề. những thứ này cung tiến thủ thật là là trong nháy mắt cũng là theo trên tường thành xuất hiện hơn nữa là đem cung tiến nhắm ngay phía dưới liền đến lên một vòng bắn một lượt. đây là nhất định nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng. đây là nghiêm chỉnh không phải là để ngươi có quả ngon để ăn như thế một loại cảm giác. cũng chính là tại lúc này. không phải sao. d i ệ p trần những thứ này chiến sĩ nhất thời cũng là đem chính mình vỏ s ò lấy xuống phía sau lưng của bọn hắn phía trên thế nhưng là có một tầng xác tầng này xác lấy xuống về sau như thế cũng là hướng về trên đỉnh đầu đắp một cái chập chập chập tùy tiện ngươi c á c h này là như thế nào đến triển khai công c h không quan trọng không quan tâm cũng là đơn giản như vậy một chuyện theo như thế một tầng xác phòng ngự cái này viễn trình công kích thật là là trong nháy mắt cũng là tan giã nhưng là cũng chính là cùng lúc đó d i ệ p trần đây là hạ lui lại mệnh lệnh không phải sao d i ệ p trần một người giấu ở cái này cửa lớn bên ngoài muốn là nếu không nhìn kỹ vậy cũng nhìn không thấy nhìn kỹ nhìn cũng là hắn những thứ này lui lại chiến sĩ những thứ này lui lại chiến sĩ đã là từ nơi này rời đi sau đó thì sao, cái này trên đỉnh đầu, mấy cái này tảng đá đã là triển khai công chức, suýt nữa nha, cái này muốn là đập vào những thứ này trên tấm chắn, cường đại như vậy trùng k í c h lực, kết quả này thật là là có thể tưởng tượng được, khẳng định là không thể nào tốt, còn tốt chính là, hiện tại thế nào, cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh, thời gian nhoáng một cái, không phải sao, đối phương cũng là phát hiện trước cửa này ngoài cửa tựa như là đặc biệt ẩm dấu đi một người môn trong nháy mắt cũng là mở ra đạo này một đạo thân hình từ sau cửa zhét đi ra điệu bộ này cảm giác này đây là kiên định ý tưởng này nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng đây là nhận chuẩn ngươi khóa chặt ngươi đây là không đem ngươi zhét h ế t quả thực thì là không thể nào như thế một loại bộ dáng ngươi cho rằng người ta theo ngươi nháo chơi vui đâu. không, không, chuyện không thể nào. như thế, đây là muốn đưa ngươi cho đưa lên hoàng tuyển lộ. sau đó thì sao, năm phút đi qua, người ta diệp trần dừng đứng tại cái này thế bất bại, ân, đây là chứng trạc đàng hoàng thì không nghĩ tới là muốn đưa ngươi xem như là một chuyện. ngươi thích như thế nào thì như thế nào. ngươi vui vẻ là được rồi. người ta có người ta tính toán người ta có người ta tính kế đinh đinh giờ khắc này diệp trần triển khai phản kích không phải sao đối phương bị đánh đến đó là đành phải là d ơ lên vũ khí này tiến vào c á c h này phòng ngự trạng thái bên trong cảm giác này thật là đặc biệt có thể bực mình thật tốt sự tình nhất định phải là phát triển đến dạng này đã đối phương là có s á n g vẻ như vậy năng lực rời đi cái kia đặc biệt, ngươi rời đi thì xong việc a, ngươi như thế đi xuống đây là làm gì đâu, quả thực cũng là khiến người ta phiền muộn đó là muốn chết s á n g vẻ a, thổi phù một tiếng, làm xong cái thứ nhất, phía trước những cái kia giao phong là vì quen thuộc những người này thói quen, thời khắc này tiến công chính là vì thu hoạch những người này sinh mệnh, lục lọi rõ ràng những người này khiếm khuyết về sau. Chập chập chập. cái này hạ t h ổ lên đó là có thể có một chút ném một cái rớt mềm tay a nhĩ cũng biết cái này là tuyệt đối chuyện tuyệt đối không thể nào cũng là như thế một loại tình huống thổi phù một tiếng không phải sao lại là làm xong một cái thổi phù một tiếng lại tới một cái, cái này phúc suy phúc suy như thế đi xuống thật là có bao nhiêu cá nhân đều là ca múa nhạc không đủ diệp trần z i t có thể nhìn ra được diệp trần ra tay độc á p lên cái kia có thể thật chính là vô cùng chi tàn nhẫn như thế một loại cảm giác nhìn lấy cũng là khiến người ta phát điên khiến người ta sợ hãi làm sao đến mức này nhất định phải là như vậy buộc ta đối với các ngươi ra tay tàn nhẫn như vậy không để lối thoát nhưng vì thật Ta đây là một chút cũng là không muốn khi dễ cắt ngươi liền xem như khi dễ cắt ngươi sao thế cái này là có thể là được cái gì chỗ tốt à ha ha ha diệp trần liền xem như ở vào bên trên còn như thế đắc ý còn phải là muốn tại cái này ngôn ngữ chi phía trên như thế kích thích cái này đối phương cũng là như thế làm người tức giận một loại cảm giác như thế cái này cứ thế mãi đi xuống người nào đặc biệt đó là gánh vác được có phải hay không như thế một loại tình huống có phải hay không như thế một chuyện có thể hay không trò chuyện người nào ai cùng ai có thể hay không trò chuyện ta theo ngươi có thể hay không trò chuyện không thể ạ cái này sao có thể là có thể trò chuyện đâu h a h a h <cười> á ngươi tốt nhất là không muốn như thế cùng ta làm càn đi xuống Ta cũng là một cũng người quân là dài. sĩ ôi ui, thật là lớn quan viên a. vậy ta có phải hay không cần phải cho ngươi quỳ xuống a. ai nhá, hai chân của ta cũng là như thế đứng thẳng, không có u ố n lượn như thế một loại khả năng. cái này, cái này thật là là làm sao làm là tốt, đều cho ta phiền muộn chết a. như thế đi xuống, cảm giác này cái kia đều không phải là chuyện này a. ngươi nói, thế nào làm đi. giết ngươi, quân sĩ trưởng đã cho cái này diệp trần cơ hội. kết quả đây, kết quả chính là diệp trần nhẹ như vậy điệu hoàn toàn là không đem người nhà cho để vào mắt. người ta còn có thể là như thế một mực cho ngươi cơ hội À nhĩ cũng biết, cái này là chuyện không thể nào. cho nên, ngươi, chết chắc, đây là chuyện khẳng định, quân sĩ trưởng nhĩ g đó là khá tốt. nhất định, nhất định là phải kết thúc sinh mệnh của ngươi. ngươi thì không phải là như thế sống sót, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, đinh đinh đinh t h anh âm, vang lên, quân sĩ trưởng công n g í c h quả thực đó là không sai, nhưng là, kết quả đây, kết quả chính là mỗi một lần đều là bị tinh chuẩn đến cản lại, quân sĩ trưởng còn có thể như thế một mực công n g í c h đến đi. một mực công k í c h như vậy đi xuống, cũng là bị đến càn lại. người ta nhiều ngông cuồng người đâu, có thể mắt nhìn t h ẳ n g ngươi liếc một chút a, ui, ngươi có chút phách lối nha. Quân sĩ trưởng hướng về phía diệp trần nói ra, ta muốn là nói ta là cố ý, ngươi có phải hay không là tức giận đến đó là muốn thổ huyết. diệp trần hỏi, sẽ không, ta là một cái vô cùng có lòng dạ người, Ta thổ sẽ không h u y ế ta Há. Gặp lại. Diệp lại. Trần q u y chạy. người Nếu như làm không làm đây ư ngươi ợ c chiến tốt tốt thắng. Vậy liền không theo không liền náo loạn. Vậy đ chính là hắn ý nghĩ. ý c h o n ê n Trần Diệp g i liền ờ phút t này r ự chạc tiếp là rời là k ỏ i nơi này. Đây là nghĩ là Đây đó là đàng hoàng không đem ngươi cho để vào mắt, có m a u bệnh a. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười ba chương ba trăm sáu mươi bốn không phải chuyện như thế suy nghĩ liên tục quân sĩ trưởng vẫn chưa là truy khích cái này diệp trần không phải sao hắn chỉ là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần bóng lưng truy khích nghĩ đó là có thể đơn giản đuổi thịt liền có thể công khích phải không vậy cũng phải là có thể thành công mới được a Nếu như truy khích không thể nào là thành công, cái kia truy khích mục đích là cái gì đây, g ã y quấy phân heo một chút thì xong việc, phải không, chuyện không có ý nghĩa, vì sao là muốn làm, đạo lý cũng là đơn giản như vậy một c á c h đạo lý, làm sự tình liền phải là muốn làm có ý nghĩa, cứ như vậy, quân sĩ trưởng đây là đưa mắt nhìn đối phương rời đi, nhìn đối phương bóng lưng liền tốt, đại tướng quân triệu hoán mọi người khai hội, địch nhân đã đã tới, đồng thời đã á là dẫn dụ bọn họ triển khai một lần công kích, địch nhân đâu, đây là dẫn dụ hoàn tất về sau liền không có bất kỳ cử động, quả thực chính là có thể dùng vô cùng ác liệt để hình dung, dáng vẻ như vậy địch nhân thật là là khiến người ta vô cùng không vui a, cái kia, không thể là như thế tiếp tục để cho địch nhân đắc ý đi xuống, cái kia, nhất định phải là muốn làm điểm chuyện có ý nghĩa mới được cái gì là chuyện có ý nghĩa đâu đây là muốn sử dụng cái này thầm nghĩ trực tiếp cũng là đến địch nhân phía sau trực tiếp cũng là đâm địch nhân đỉnh mắt như thế trong nháy mắt nhất định nhất định là muốn đem địch nhân bắt lại cũng là đơn giản như vậy một chuyện cái kia nghĩ kỹ sự tình tự nhiên là không phải là có bất kỳ thay đổi nào ân làm chút nghiêm chỉnh sự tình. cái kia hành động cứ như vậy hành động tốt. không phải sao. đây là trực tiếp cũng là đem lâu dài đều là không có có lợi dụng phía trên thầm nghĩ. đó cũng là cho lợi dụng tới. lần này, đây là nhất định nhất định là muốn thừa thế xông lên đem đ ị c h nhân bắt lại. kém nhất, cũng phải là làm cái trọng thương. ý nghĩ thường thường đều là tốt. thực tế thao tác. cho tới bây giờ đều là tạm được nhìn giờ phút này đại quân đã là xuất phát trước mắt mà nói còn tính là vô cùng thuận lợi như thế thuận thuận l ợ i l ợ i cũng là dựa vào đi lên ở cảnh đi lên tình huống phía dưới tự nhiên cũng chính là làm xong đánh lén chuẩn bị cái này đánh lén chuẩn bị làm xong về sau còn kém là được bắt đầu chuyển động giờ phút này công kích này triển khai đại gia hỏa thật là gào gào kêu cũng là liền xông ra ngoài, tốc độ có thể nhanh, thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, trong nháy mắt, đây là nhất định là muốn đem người b ắ t lại, không phải nháo chơi vui, người ta đâu, cũng đích thật là cho người ta một loại chưa có lấy lại tinh thần tới cảm giác, sau đó thì sao, cứ như vậy, đây là tại ngươi tự nhận là là có thể đánh lén thành công thời điểm ấy người ta lấy lại tinh thần tại c á c h này lấy lại tinh thần như thế một loại tình huống phía dưới người ta cũng đem phản kích cho triển khai tại đem phản kích triển khai tình huống phía dưới chiến trường cuộc thế có thể nói là trong nháy mắt cũng là thay đổi trong nháy mắt sáng vẻ tại c á c h này thay đổi trong nháy mắt tình huống phía dưới kết quả có thể tưởng tượng được, không phải là quá tốt đây là chuyện khẳng định, ta, ta đặc biệt hận không thể chính là muốn bóp chết ngươi. giờ phút này, đang cùng diệp trần giao phong vị này quân sĩ trưởng hét lớn, nhìn cũng nhìn ra được, những người này đó là duy diệp trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp trần nói cái gì, cái kia chính là cái gì, sau đó thì sao. chuyện sau đó thì biến đến là đơn giản lên. diệp trần đâu. cũng không theo ngươi già mồm. ngươi là hận không thể chính là muốn bóp chết hắn. đúng không. hắn đâu. đây là dứt khoát trực tiếp thì xuất thủ. hắn đây là trực tiếp chính là muốn bóp chết ngươi. cũng là đơn giản như vậy một cách thiết lập. đây là không cho ngươi cả mộng tệ. quả thực thì là không thể nào như thế một loại bộ dáng. còn có thể là quản ngươi những thứ này cứ như vậy đây là trực tiếp cũng là hạ thủ c á c h này hạ thủ lên cái kia là phi thường tàn nhẫn trực tiếp liền đến hướng về phía chúng đích mà đến nhất định phải là muốn đem ngươi bắt lại mới được một chút mặt mũi đều là không mang cho như thế một loại bộ dáng diệp trần vẫn là tránh tránh đi công kích của đối phương đối phương đương nhiên là có thể nỗ lực Raz sức, tiếp tục đem công kích hướng về trên người hắn bắt chuyện mà lên đi. thu thập hắn, thật, hắn là ngồi chờ đối phương đem hắn giết chết đây. đối phương muốn làm sao ra tay thì làm sao ra tay. thật là một chút cũng là không ngăn đối phương như thế một loại cảm giác, còn có thể là quản ngươi những thứ này. sau đó thì sao, đây là không biết là công kích bao nhiêu lần cũng không có một lần là thành c ô n g cảm giác này, thật là làm chuyện vô ích. cách kia, diệp trần như thế hung hăng chính là tránh né. là sợ rồi hả. đương nhiên không thể nào, người khác sợ. diệp trần cũng sẽ không sợ. hắn cũng không phải người sợ a. chỉ là như thế không muốn cùng ngươi giao phong mà thôi. cách kia, nếu là ngươi không dứt, một mực cũng không biết hiểu chuyện hai người kia viết như thế nào. tốt tốt. vậy liền không theo ngươi làm càn đi xuống giờ phút này đây là kiên định ý tưởng này nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng còn có thể là quản ngươi những thứ này ngươi sợ là nghĩ có hơi nhiều đều i thật là diệp trần hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái này đối phương đối phương đâu tâm tình cái kia thật là là có thể không xong đối phương đây là hận không thể chính là muốn đem diệt trần bắt lại. ầm, đây là phản kích. đây mới là công kích. mỗi lần mỗi lần kia đều có thể bị tránh thoát khỏi đi công kích là cái gì công kích. loại công kích này quả thực cũng là bất kỳ giá trị đều không có. không phải sao. cái này phản kích vừa đến. chập chập chập. thoải mái mà cũng là chúng đích đến trên người của ngươi. đây là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng. nhất định là muốn để ngươi biết biết người ta không tốt ứng đối, â m、um, lại đến một chút, â m、um, đây là lần lượt, khiến người ta quả thực cũng là tương đương phát điên. Quân sĩ trưởng nhìn thoáng qua thuộc hạ của mình nhóm, hết con bê, cái này là hoàn toàn không trông cậy được vào. giờ phút này, cơ hồ cũng chính là một mảnh hỗn loạn như thế một loại hiện trường, đây là một trận giao phong. như thế hỗn loạn cũng là triển khai. m à lại, quân sĩ trưởng những thứ này tinh nhuệ cấp dưới còn ở vào hạ phong. đây là nhất làm cho người phát điên, muốn là như thế tiếp tục đi xuống. cái này kết quả sau cùng, đã là rất rõ ràng a. nhất định tất nhiên là xong đời. cái này nhân sinh đường, đi đến nơi này xem như đi chấm dứt a. phúc phúc phúc âm thanh vang lên. không phải sao, cực kỳ không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống phát sinh, một vị cấp dưới trái tim cho đâm xuyên qua, vị thứ hai đó là theo sát phía sau, lại sau đó cái kia chính là vị thứ ba, vị thứ tư, đây là dùng sự thực đến nói chuyện với ngươi, ngươi đương nhiên là có thể như thế một mực càn d ỡ đi xuống, tùy tiện ngươi, kết quả sau cùng, đó chính là ngươi tương lai quả thực cũng là không đường có thể đi như thế một loại bộ dáng. Quân sĩ trưởng cảm thấy đi. vẫn là muốn cùng đối phương tốt như vậy tốt câu thông một chút đến giải quyết vấn đề này. tốt, hắn bên này xem như sai. hắn đâu. cũng thì nguyện ý mang theo hắn người trực tiếp cũng là rời khỏi nơi này. hắn xem như là hắn chưa có tới. Hắn cũng hy vọng đối phương cũng không muốn như thế một mực là cùng Hắn tính toán đi xuống ân cũng làm làm là Hắn vẫn luôn là chưa có tới như thế đi xuống cái này tốt bao nhiêu nha đẹp đẽ bao nhiêu sự tình a kết quả không phải như thế một chuyện đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắt đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp, hố sâu m ờ i nhảy, thỉnh thế riêng ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười ba, chương ba trăm sáu mươi lăm không nghĩ tốt, không phải sao, quân sĩ trưởng cho quỳ xuống, nhưng phàm là có như thế một chút chạy trốn khả năng, rút lui khả năng, hắn đều tuyệt đối tuyệt đối là sẽ không cho diệp trần quỳ xuống, lần này khắc, thật là không có chiêu, thật là không có cách nào. cách này. đây là cách bộ dáng gì đ ị c h nhân a. đ ị c h nhân này quả thực cũng là khiến người ta phát điên muốn chết như thế một loại bộ dáng. được rồi được rồi. không so đ o như thế tính toán đi xuống. vậy cũng không thích hợp chính là, ân, dừng ở đây rồi. cứ như vậy đi. còn có thể là quản ngươi những thứ này đây. ngươi như thế hướng về phía ta quỳ xuống làm gì. Mệnh lệnh của ngươi là đến đánh lén, là muốn tại cái này vô thanh vô tức bên trong xuất hiện. Sau đó, trực tiếp cũng là hướng về ta ra tay, tranh thủ đó là trực tiếp cũng là một lần qua. Thành công, vậy ta có thể thành công a. Quân sĩ trưởng nhìn lấy diệp trần hỏi. Diệp trần lắc đầu, người này không có khả năng thành công, đ á ta không có khả năng thành công. vì sao ta không quỳ xuống dập đầu cho ngươi. nhận lầm như thế thì cầu p h a thứ đâu. ta đương nhiên là hy vọng có thể như thế không biết xấu hổ không biết t h è m sống sót. ta đương nhiên là không nguyện ý cứ như vậy đi hướng diệt vong. ngươi ra hỏa này. thật là khiến người ta lão l ú n g túng. thật, cái kia xấu hổ không xấu hổ. cũng chính là như thế một chuyện à. được rồi. ta cũng không so đ o với ngươi. Thả ta, trực tiếp tiến ngươi lên đường. không phải sao, giờ phút này diệp trần tay phải, đã là nắm chặt đao này chui đem đao cho ngẩng lên. cảm giác kia, thật là phân phút liền sẽ là đem cây đao này hướng về trên người của ngươi bắt chuyện đi lên. một khi là nghĩ kỹ, cái kia chính là mấy lần không gián đoạn công kích, tuyệt đối là muốn chúng đích đến trên người của ngươi đi, tuyệt đối. không phải nháo việc hay, sau đó thì sao, không đ ư ờ n g có thể đi, cách kia, chủ động đi, đem cuộc thế nắm giữ trong lòng bàn tay a. giờ phút này, quân sĩ trưởng là tại trong nháy mắt thì cầm lên trên đất đao triển khai đánh lén, trong nháy mắt cũng là múa đi ra hoa mắt cảm giác, đây là một lần đều là không thành công qua, cũng là như thế một chuyện, đây là không có khả năng thành công, cũng là như thế một chuyện cảm giác này đ ầ u đều là đau một cây đau đối với cái này quân sĩ trưởng tim mũi đau đ ắ t là phá vỡ ra thịt cảm giác này t ù y thời cũng có thể giết ngươi ta ta thật là không biết là phải làm gì ạ cho ngươi nhận lầm ngươi cũng không tha thứ ta phản kháng cũng không phải là đối thủ của ngươi Ta. ta thật là làm sao làm là tốt ta hỏi ngươi cái gì ngươi trả lời cái gì, có lẽ có thể là có một đường sinh cơ đi, diệp trần hướng về phía quân sĩ trưởng nói ra, quân sĩ trưởng gật đầu, cũng chỉ có thể là như thế, đối phương mặc kệ là hỏi ý kiến hỏi mình cái gì, chính mình cũng lại là chi tiết cáo chi, hảo hảo mà đến trả lời, đặc biệt, thế nào lại là đem sự tình cho phát triển đến như vậy bực mình dáng vẻ đâu, cái này, đây là khiến người ta không phải rất vui vẻ ạ. được rồi được rồi. không so đo những thứ này có không có. tính toán đi xuống cũng không có bao nhiêu tác dụng chính là. cứ như vậy, quân sĩ trưởng đây là nói đúng sự thật đem vấn đề của đối phương đều trả lời đi ra. bên này đâu? đó cũng là điều động tinh binh cường tướng trực tiếp cũng là đến cái này trong thông đạo. giờ khắc này tuyệt đối là muốn giải quyết dứt khoát. Bởi vì đối phương đánh lén không thành công theo thời gian chuyển rời là có thể thấy được. như vậy, một khi là đánh lén không thành công, lối đi này liền sẽ là bị điển. đến lúc đó, liền xem như ngươi muốn đi vào đều không có khả năng. lối đi này theo phần ngoài đào thông đó là so bên trong muốn tới nguyên nhân. ngươi nếu là có nghĩ thầm muốn là đào thông, người ta còn có thể nghe thấy đồng tính. một người đóng g i ữ liền có thể biết ngươi đây là tại đào thông đạo sau đó mai phục tại nơi này chở ngươi đi ra thì đánh cái kia thật là là phiền toái hơn biện pháp duy nhất cái kia chính là thừa dịp c á c h này đối phương chưa có lấy lại tinh thần trước khi đến nhất định nhất định là muốn đem đối phương bắt lại mới được trực tiếp cũng là đem thông đạo cho sử dụng phía trên đây là cơ hội duy nhất muốn là nắm chắc tốt cái gì cũng tốt, muốn là nắm chắc không tốt, cái kia thật là là phiền toái, ân, cơ hội này nhất định nhất định là muốn đem nắm tốt mới được, thời gian nhoáng một cái, đại gia hỏa đã là theo trong thông đạo đi ra, nhìn, người ta thật là thận trọng một người, cho dù là c á c h này đánh lén bộ đội đi, người ta hoàn toàn như trước đây là làm xong sẽ thất bại chuẩn bị, giờ phút này, Thông chính nơi này n g đạo là có ư ờ i Người, chấn thủ được chứ. người ta chấn thủ tại nơi、này. Người chấn được chứ. chấn còn thủ thủ này. ta m u ố n khinh thì đ ị c h như vậy đi qua. Vậy đơn giản thì vậy Vậy đi qua. lại à nào. muốn nhiều một nhiều chuyện không chút thể nào. Ấu chỉ. Ấu l chuyện sau đó thì biến đến đơn giản lên. Nếu là giờ phút này lúc này cái này diệt trần đã là nhìn thấy địch nhân, cái kia làm sao có thể là như thế dung túng địch nhân đi xuống đâu. trong nháy mắt thì hướng về vị này lính gác trên thân chào hỏi đi lên cái này đại đao mảnh công kích thật là là một lần so một lần muốn tới đó là dọa người không gián đoạn cũng là hướng về trên người của đối phương bao trùm mà lên nhĩ g vĩ nhĩ g thông suốt đối phương cái kia chính là cái chết đây là không có bất ngờ sự tình đối phương hai con mắt c h ừ n g c h ừ n g nhìn chằm chằm diệt trần g i a hỏa này đây là đem sự tình cho phát triển đến như thế một loại bộ dáng, tốt tốt, rất tốt dáng vẻ a. thật là hận không thể chính là muốn đem diệp trần cho bóp chết a. phúc phúc phúc, không phải sao. đây là không có cơ hội. thực lực vi tôn xã hội. thực lực của đối phương không như lá bùi cái kia kết quả sau cùng có thể không phải liền là bị diệp trần một luôn phiên công kích đánh cho quả thực cũng là liền sức hoàn thủ đều không có a. tại như vậy một loại tình huống phía dưới đối phương mới ngã trên mặt đất đi hướng diệt vong nhưng là nơi này cũng cũng chỉ có một đối phương phải không cũng không phải là giờ phút này lúc này cái này đối phương tiểu đồng bọn hai con mắt thật là là trừng trừng nhìn chằm chằm cái này d i ệ p trần không thể lui lại vậy cũng chỉ có thể là ăn thua đủ liền xem như biết rõ ràng cũng là cái chết. Chết cũng phải là muốn lên a. Sưu, sưu. cái này phải ngã khẽ đ ả o thân hình. đó là hướng về diệt trần thì vọt lên đi. cũng có người đây là x o a y người chạy. mật báo. không phải sao. đây là muốn thông báo hoàng thành đại quân. nhanh điểm rút lui. cái này đáng chết đã là đánh tới thành tường bên trong tới. gia hỏa này thật là uy hiếp lực mười phần vô cùng vô cùng nguy hiểm à cứ như vậy hoàng thành đại quân rút lui trong nháy mắt thì từ nơi này rời đi diệp trần bên này đâu đó cũng là gặp những thứ này s ó m gió nhỏ về sau nhất thời cũng là hướng về hoàng thành cuốn tới cái này là một thanh chính là muốn tướng hoàng cung cho đột phá muốn đem quyết chiến cho triển khai nơi này chính là sau cùng chiến trường đ á n g tiếc là, người ta lựa chọn chiến trường là hoàng cung phía sau sơn cốc, đối phương đem sơn cốc thông đạo hóa thành giao phong địa phương, muốn ở chỗ này theo ngươi quyết chiến, đối phương đâu, đây là tránh né tại sơn cốc này phía sau. giờ phút này, diệp trần đã là một đường truy hích, đây là biết nơi này, do dự không tiến, có phải hay không muốn hành động, đây chính là không nghĩ tốt.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 một khi là mình đi vào cái này không chừng thì là có bộ dáng gì nguy cơ nhưng là như thế không đi vào chỉ là nhìn chằm chằm đối phương nhìn lấy một khi là đối phương lương thảo sung túc đâu cái kia đặc biệt cũng là tương đương phiền phức cái này có thể phiền muộn chết rồi d i ệ p trần hướng về phía trước hai bộ đi bình an vô sự gió êm sóng lặng không phải sao cái gì cơ quan b ấ y dập đều không có khởi động cảm giác này tựa như là ngươi có thể yên tâm to gan đi về phía trước một dạng nhưng là diệp trần biết rất rõ chính mình cũng không thể nào là yên tâm to gan đi về phía trước không có khả năng c á c h này hai bên nhất định là có mai phục theo sơn cốc này độ cao chi nhìn lại phía trên này đến phía dưới vậy đơn giản cũng là bắn tên đều bảo chứng không được độ chính xác cho nên cái này mai phục hẳn là ngọn núi vạch phá tại núi này thể một khi là tạo thành suy giảm như thế một loại tình huống phía dưới cái này đếm mãi không hết đá vụn liền sẽ là từ phía trên lăn xuống tới một khi là từ phía trên lăn xuống đến kết quả này thật là có thể nghĩ cứ như vậy năm phút đồng hồ trôi qua Tầm 10 phút đ ồ người hồ trôi qua. 20 phút trôi đi qua. qua. ta cũng biết, g i a hỏa này đây là đến, tại c á c h này đến như thế một loại tình huống phía dưới, kết quả này thật là có thể tưởng tượng được, người ta liền đợi đến ngươi hành động tốt đánh lén ngươi, ngươi c á c h này chậm chạp không hành động, người ta cũng là không có cách nào đánh lén, c á c h này trong lúc nhất thời vẫn còn cứ thế mãi đi xuống đây là để người thần kinh căng thẳng cao độ thật là rất phát điên người ta hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái này diệp trần nhìn lấy nhìn ra hỏa này là muốn hạ đạp cái gì mệnh lệnh diệp trần đâu suy nghĩ liên tục về sau hạ dáng vẻ như vậy mệnh lệnh lên nối nhất định nhất định là muốn đánh lén đối phương nhất định là muốn làm cho đối phương biết biết mình l ợ i hại tên đáng chết này giấu ở trên núi muốn hố chính mình. nơi nào có dễ dàng như vậy. chính mình là dễ dàng như vậy liền có thể hại thành công. đây là không đi đường thường a. đổi lại là bất kỳ một cái tướng quân liền xem như hoài nghi sơn t ố c có vấn đề. cái này làm phải qua đường. vậy khẳng định là đi cũng phải là đi. không đi cũng phải là đi. ấy, cái này d i ệ p trần hoàn toàn là không giống nhau. cái này cầu v ậ t đây là thì không đi. n g ư ờ i nói làm người tức giận không giận người. cái này cầu v ậ t đây là liền muốn như thế đến. n g ư ờ i nói khiến người ta phát điên không phát điên. giờ phút này, cái này diệp trần mang theo một chi. sau đó đại tướng quân mang theo một chi. chia binh hai đường hướng về hai mặt ngọn nối phía trên những thứ này mai phục chiến sĩ vọt lên đi. đỉnh núi kia phía trên có thể có bao nhiêu người đâu. cũng chính là mười mấy cái khó lường. diệp trần đây là phân biệt điều động đi ra năm mươi người. cũng chính là cùng nhau một trăm người chuyên môn tới thu thập cái này mười mấy cái. một khi là thu thập cái này mười mấy cái về sau mặt đất đây là triển khai hành động muốn cho bộ đội của hắn triển khai đánh lén. không có ý tứ. hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép đối phương thành công. b Ở i vì đại bộ đội vẫn còn ở đó. Nửa canh giờ bộ dáng ấy, đây là đến trên đỉnh núi. những thứ này không có nhận được mệnh lệnh cấp dưới. hoàn toàn chính xác là không thể nào đi. chỉ có thể là tại c á c h này ban đầu chờ đợi. ở đây đợi đợi như thế một loại tình huống phía dưới liền đem diệp trần c á c h này đồ chó con cho chờ đợi tới. đang chờ đợi tới như thế một loại tình huống phía dưới. kết quả thật là có thể tưởng tượng được. Diệp trần song đao. đây là trực tiếp liền đến. c á c h này thế công. đây là trực tiếp thì triển khai. tại c á c h này thế công như cầu vồng như thế một loại tình huống phía dưới. đây là muốn hướng về trên người của ngươi hoàn thành bao trùm. phúc phúc phúc. ngươi cũng không nên quá phận. chi này tiểu tẩu n g ư ờ i phụ trách chỉ diệp trần hét lớn. soát, diệp trần tới. còn có thể là quản ngươi những thứ này. z i ế t z i ế t z i ế t z i ế t ngươi thì xong việc, cứ như vậy, người phụ trách đắc ý hoàn tất về sau liền bị cái này diệt trần trực tiếp là b ắ t lại, một mệnh u khô, thông đảo bên này, đảo này một đảo thân hình cũng là vọt ra, giờ phút này, đây là lời t h ể son sắt tư thế, thần c ả n g i ế t thần, phật cản giết phật như thế một loại cảm giác muốn đem cái này diệp trần người đều cho một mạch chính là cầm xuống nghĩ kỹ sự tình làm sao có thể là cho phép có bất kỳ sửa đổi cái kia nghĩ kỹ là muốn tốt không nhất định là thành công là thật giờ phút này diệp trần không tại nhưng là cấp dưới cái này là dựa theo diệp trần an bài đến trực tiếp cũng là ứng đối đi lên chủ yếu cũng là chỉ hoãn thời gian đến diệp trần bên này hành động thành công. Diệp trần đem những thứ này trông coi chiến sĩ cho thu thập về sau. không phải sao. đây là trực tiếp cũng là khởi động cơ quan. sưu sưu này thanh âm là vang lên mà bên tai không dứt. đầu này đ ồ trang trí trên nóc phía trên đá vụn thế nhưng là trong nháy mắt cũng là hướng về lối đi hẹp bên trong chỉ làm đi vào. một vòng này cảm giác. ngươi cho rằng. theo ngươi nào đâu, không, không có khả năng, phanh phanh thanh âm bên tai không dứt, một c á c h bị chúng đích, cái thứ hai bị chúng đích, cái thứ ba bị chúng đích, cái thứ tư cũng là bị chúng đích, có thể nhìn ra được, đây quả thực là nghĩ đó là có thể xem rõ ràng, giết sạch, sử dụng chiêu xấu của ngươi đến ứ n g đối ngươi, lần này, c á c h này là hoàn toàn cũng là bị người ta cho tính sai, người ta cái kia là làm sao đều không phải là muốn đến cái này đáng chết d i ệ p trần lại là dùng bọn họ chiêu số đến nên đối bọn hắn đây là tính kế người ta không thành công đem chính mình cho còn góp đi vào l ạ i như thế nào cái này cái này đặc biệt cũng thật là làm cho người ta tức giận a tại sao sẽ như vậy chứ d i ệ p trần đã là từ trên n ú i xuống xuống về sau chuyện kia thì càng là đơn giản lên không phải sao đây là hành động trực tiếp cũng là làm, thần cản giết thần, nếu ai cản trở tại diệp trần trước người, vậy chỉ thu nhặt người nào, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, cái này lời thề son sắt cảm giác, không đem ngươi bắt lại cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào, phúc phúc phúc, lần này, hai lần, ba lần cảm giác, đó là khiến người ta tương đương chính là khó chịu, một vị nam tử, Bất đắc dĩ. Đây dĩ. là đành phải là hướng về diệp trần n h i n h đón tiếp lấy. Hắn đương nhiên là không có nắm chắc. Hắn có thể làm gì. giờ k h ắ c này, Hắn làm người phụ trách đều không lên. người nào phía trên, người phụ trách xong đao lưu. đã là hiện ra đi ra cái này quy năng chiều bái lấy cái này diệp trần trên thân bao trùm mà lên. nghĩ đó là khá tốt. ngươi, chết chắc. không đem ngươi cho chém thành muôn mảnh không có khả năng một đợt công c h đó là một trăm phần trăm muốn đem ngươi bắt lại còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu đinh đinh đinh một lần hai lần ba lần bốn lần ngươi ra sức đó là chuyện của ngươi người ta cũng sẽ không là cho mạng ngươi khả năng ngươi thích tính sao thì tính sao thôi nhiều sự tình đơn giản người phụ trách cảm giác như thế đi xuống cuối cùng chính mình cũng là quá sức có thể đem đối phương cái kia cho như thế nào như thế đi xuống cái này sợ không phải chuyện này a tỉnh táo nhất định là muốn bình tĩnh lại mới được không thể như thế một mực làm càn đi xuống kết quả là thành công a vẫn chưa có phanh ầm cái này trường kích Lần lượt đánh vào phụ trách trên thân thể người. người phụ trách bị đánh đến đó là còn kém thổ huyết. Cuộc t h ấ không phải rất rõ lãng. nhìn ra đến xem. muốn xong đời. người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười ba. chương ba trăm sáu mươi bảy bảo trì không sợ hãi. cái này đáng chết. làm sao còn phản s á t đây. tuy nhiên phụ trách người ý thức được không phải chuyện này. nhưng là cũng không có nghĩ qua sẽ bị đánh a người phụ trách đây là cho diệp trần quỳ xuống cái kia còn có thể thế nào ăn thua đủ a cùng g i a hỏa này như thế đối trọi đối kháng tiếp a đừng làm r ồ n thật cái này đặc biệt cũng không phải đối thủ của đối phương a cứ như vậy giờ khắc này người phụ trách thật là bực mình cực kỳ bộ dáng chỉ có thể là như thế cho đối phương quỳ xuống h y vọng c á c h này sinh mệnh có thể kéo dài tiếp. c á c h kia quân đội người phụ trách đều cho thu thập. c á c h này không phải liền là thế như trẻ tre. tiếp tục tiến lên. thừa thế xông lên đem c á c h này còn lại ra hỏa đều cho một lưới bắt hết như thế một loại tình huống rồi hả. cuối cùng, đây là đem thế lực của nơi này cho tan giã. đến mức người lãnh đạo này vấn đề. về sau lại đến cân nhắc. hiện tại, đó còn là trước đ ê m nơi này vận hành. mỗi cái cơ quan đơn vị vẫn là không thay đổi. càng thêm người phụ trách cũng vẫn là không thay đổi. hoàn toàn như trước đây ở vào cương vị của mình phía trên. cái này quốc độ vẫn là như thế tiếp tục vận chuyển. giờ phút này, cái này diệp trần tải sắp xếp xong xuôi hết t h ầ y về sau. không phải sao. trực tiếp cũng là trở về. hắn muốn trước được một bước. sau này trở về lại đến nghiên cứu có phải hay không muốn tướng quân đội cho thay đổi vẫn là trực tiếp rút về vấn đề những thứ này đều cần cùng l ạ c hồng nhan đến thương lượng cũng không phải hắn có thể nói tính toán c á c h này tuấn mã ở vào phi nhanh bên trong phía trước đây là xuất hiện một c h i đội xe đội xe là vận chuyển cái gì đâu nhân khẩu đội xe này chuyển vận đều là nữ nhân đồng thời có thể nhìn ra được những nữ nhân này cũng đều là trong bóng tối tâm không cam tình không nguyện mặt hàng. nói cách khác, ngươi cũng không phải theo nghiêm túc con đường tới. ngươi đây là một khi là phát hiện người nào lạc đàn liền trực tiếp cầm xuống. đây đều là bị bắt cóc mà đến nữ nhân. tại dáng vẻ như vậy xã sẽ có dáng vẻ như vậy nữ nhân. quả thực cũng là hợp tình hợp lý không có có vấn đề gì. cách kia, làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi. giờ phút này, diệp trần đây là không có bất kỳ cái gì mập mờ thì xuất thủ. Diệp trần tuấn mã trực tiếp cũng là hướng về đội xe phi nhanh đi. đây là kéo một phát dây cương. không phải sao. Tuấn mã trực tiếp cũng là dừng sát ở đội xe này phía trước. xem như trực tiếp cũng là ngăn chặn đội xe đường đi. đội xe đây là không có tiến lên như thế một loại khả năng. đội xe hiện tại c á c h này là ở vào đề phòng trạng thái bên trong đây là nơi nào hàng a di hồng lâu không muốn chết vậy liền cút sang một bên ngươi đây chính là trở ngại đến di hồng lâu làm việc ngươi đây là tại muốn chết đối phương chỉ diệp trần hét lớn diệp trần đâu nhún nhún vai rất quan tâm a rất để ý a để ý chính mình đây là trở ngại đến di hồng lâu làm việc a thì hướng về phía diệp trần tư thế này cái này trên cơ bản là có thể phán đoán đi ra một trận phân tranh quả thực cũng là không thể tránh được không phải sao đối phương trong đám người một đạo một đạo thân hình đó là làm xong muốn lợi dùng vũ khí tới thu thập diệp trần chuẩn bị đây là đều i đang đợi lấy hành động lần này người phụ trách chương đại lực mệnh lệnh Trương đại lực đâu. vào thời điểm mấu chốt này hai bộ cũng là đi về phía trước tiến. ở vào đội xe này phía trước. cái này là chuẩn bị chính mình đơn độc đến cùng diệp trần gặp mặt nói chuyện một chút. nhìn ta làm gì. không làm gì. ta có thể làm gì đâu. ta làm gì đều mặc kệ. có m a u bệnh a. ngươi rất phách lối a. đúng, ta tương làm là phách lối. ngươi có thể đem ta sao thế. mỗi một ngày, ngươi muốn là như thế một loại tư thái đi xuống, đem ta cho í p ngươi biết kết quả, ta không biết a, ta làm gì là phải biết xuống chàng a, ta hoàn toàn không biết, thật tốt, ta đối với ngươi dựng đứng ngón tay cái, ngươi dựng đứng thôi, muốn làm sao dựng đứng thì làm sao dựng đứng thôi, ta ngăn đón ngươi nha. ngươi có tin ta hay không đại đao t ử đâm chết ngươi. Trương đại lực đã đem đao cho rút ra. cái này có thể, đây là hận không thể chính là muốn đem đối phương cho chém thành muôn mảnh. ngươi loại này cũng sẽ là lại n h ả y không xuất thủ mặt hàng. ta gặp nhiều, đều là yếu gà, liền sẽ là mù gào to, hù dọa người, ha ha ha, ta cao như vậy lạnh người. ta có thể đưa ngươi xem như là một chuyện à. bệnh thần kinh một dạng. giết ngươi nha. t r ư ơ n g đại lực đao. đ ắ t là triệt để múa lên. c á c h này đao q u a n g kiếm ảnh. c á c h này hổ hổ sinh phong cảm giác đ ắ t là hiện ra đi ra. xoát xoát. nghe động tính này liền biết. c á c h này muốn là mời đến trên thân. cái kia đoán chừng là không được dễ chịu. mà, giờ phút này. làm cho này bị công kích một phương diệp trần, cũng chính là hời hợt đem đao rút ra cùng đối phương cứng đối cứng giao phong ở cùng nhau mà thôi, một lần, một lần, còn một lần, cái này là hoàn toàn cũng là cùng đối phương cứng như vậy đụng cứng sắn, tại như vậy một loại cứng đối cứng tình huống phía dưới, cảm giác này quả thực cũng là khiến người ta đó là tương đối khó chịu, là để trương đại lực tương đối khó chịu, Hắn là đến thất bại, không phải a, Hắn là đến giải quyết vấn đề, nhưng là, thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, vấn đề này cũng không phải dễ dàng như vậy thì có thể giải quyết, x o á t đột nhiên, diệp trần đây là gia tốc phía dưới cũng là triển khai cái này xinh đẹp tập kích, một kích này, đây là hướng về t r ư ơ n g đại lực trên thân chỉ làm đi lên, tốc độ lực đạo độ chính xác, thế nhưng là toàn diện đều có đây là trong nháy mắt liền đến một đa quả thực chính là muốn đem chương đại lực cho triệt để thu thập chương đại lực đâu giờ khắc này cái này tâm tình quả thực cũng là hỏng bét thấu hận không thể chính là muốn giết cái này đáng chết d i ệ p trần g i a hỏa này đây là cùng hắn suy nghĩ cái kia là hoàn toàn không giống dáng vẻ a cái này thật là có điểm khinh người a cẩu v ậ t ngươi ngươi không muốn như thế ngông cuồng đi xuống thật người nào người nào không muốn ngông cuồng ngươi ngươi nhỉ ngươi không muốn như thế ngông cuồng đi xuống a a nhỉ diệp trần tùy tiện ứng phó một chút công kích này tự nhiên là tiếp tục vừa mới bị cái này trương đại lực cho tránh tránh đi giờ phút này liền sẽ không là quá tốt rồi vừa mới tránh né trương đại lực thì hiểm t ư ợ n g hoàn sinh Suýt nữa cũng là không thành công. giờ phút này gia hỏa này lại là triển khai công kích. luôn luôn như thế đi xuống cái này đặc biệt ai có thể gánh vác được đâu. gia hỏa này. rất tốt, được. gia hỏa này chết chắc. thổi phù một tiếng. một đao tại c á c h này trương đại lực thân phía trên kéo ra ngoài một cái miệng máu. không có xuyên thủng đó là bởi vì hắn tránh né kịp thời. nhưng là, cái này một cái miệng máu cũng là đủ để mà để hắn đã mất đi chống lại như thế một loại khả năng. Trương đại lực hai con mắt â m chầm nhìn c h ầ m c h ầ m cái này diệp trần nhìn lấy. Diệp trần đây là tiện tay cũng là lắc lắc đao phía trên máu tươi. không phải sao. đây là làm xong lại đến chuẩn bị. Trương đại lực lui về phía sau mấy bước. cái này thật là khiến người ta có điểm tâm luống cuống. người ta đây là một chút cũng là không quan tâm nơi này nơi nào hàng hóa đối phương đây là cái kia ra tay thì hạ thủ như thế một loại cảm giác đặc biệt thì chưa bao giờ là gặp qua như thế đồng d ạ n g bảo c h ỉ không sợ hãi g i a hỏa g i a hỏa này cùng hắn suy nghĩ quả thực thì là hoàn toàn không giống a làm người tức giận người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười ba chương ba trăm sáu mươi tám nháo sự Lên, chương đại lực nhất thời cũng là gia l ệ n h bởi vì, thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, một mình hắn, đó là quả thực có chút không đáng chú ý, bất đắc dĩ như thế một loại tình huống phía dưới, đành phải là gia l ệ n h để mọi người cùng nhau s ô n g lên, hắn có thể có biện pháp nào đâu, có phải hay không như thế một chuyện, sau đó thì sao, những người kia có thể không phải liền là phía trên rồi hả trực tiếp cũng là hướng về cái này diệt trần thì vọt tới đây là trực tiếp chính là muốn đem diệt trần bao phủ lại tại trong đó đây là nhìn lấy cũng là không thế nào tốt ứng đối như thế một loại cảm giác nhìn lấy không tốt ứng đối đó là nhìn sự tình sự thật đâu đó còn là rất tốt đến ứng đối Diệp trần thì nhẹ nhàng như vậy liền đem trương đại lực cùng hắn chó săn công kích cho tránh tránh đi. một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. cảm giác này, quả thực cũng là lần lượt tránh né lên không có bất kỳ độ khó khăn. sau đó phản kích lại, chủ yếu vẫn là hướng về trương đại lực trên thân bắt chuyện, chủ yếu muốn thu thập, vẫn là trương đại lực, không phải sao. cái này một đợt công kích quả thực chính là vì trương đại lực lượng thân mà làm hướng về trên người hắn chỉ làm đi lên trương đại lực đây là muốn bị tên đáng chết này bức cho điên rồi làm gì nhé mỗi một ngày làm sao lại là nhất định phải cùng chính mình không hợp nhau đâu làm sao lại là nhất định phải hướng về chính mình đến ra tay đâu đối phương bộ d ạ n g này thật là là một chút cũng là làm người ta không thích như thế một loại cảm giác a. ai cũng là có t ỳ khí. hắn khẳng định cũng sống như vậy. hắn hy vọng đối phương có thể nghiêm túc một điểm, hảo hảo mà đến câu thông giải quyết vấn đề. đừng cả những thứ này có không có. kết quả, người ta còn tiếp tục hướng về chương đại lực trên thân ra tay. cái này thật là là một đảo lại là một đảo vệt máu cứ như vậy bị hoa kéo ra ngoài. Trương đại lực hai tay, yên lặng nắm chặt. cái này gân xanh đều theo trên mu bàn tay xuất hiện. Hắn giờ khắc này. Hận không thể chính là muốn để cái này đáng chết diệt trần chết a. Hắn đây là hận điên rồi diệt trần nhưng là lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Loại cảm giác này, thật, quá phiền lòng. đây là một loại không biết là phải làm thế nào để hình dung cảm giác. chập chập chập. ánh mắt. tiểu biểu lộ. tiểu trạng thái. nhìn lấy đó là tương đương dọa người đâu. còn tốt, ta chưa bao giờ là muốn qua muốn đem ngươi cho để vào mắt. ngươi dọa người ngươi. ta không nhìn ta. ân, ta thì không nhìn ngươi. sao thế đi. d i ệ p trần chỉ trương đại lực nói ra. Trương đại lực nói với chính mình, tỉnh táo, không nếu như bị đối phương cho hai bên cho nắm mũi dẫn đi, đối phương là người bị bệnh thần kinh, mình có thể không cùng đối phương tính toán, là như thế một chuyện à, cũng không phải là, người ta không đơn thuần là kích thích một chút ngươi, người ta công kích lại tới, không quan tâm thuộc hạ của ngươi những thứ này uy hiếp mà chính là nhìn chằm chằm trên người của ngươi bắt chuyện, cái kia, Bất đắc dĩ, Trương đại lực đành phải là quỳ trên mặt đất, còn kém là cho cái này diệp trần dập đầu, cái này cảm xúc, thật là bởi vì diệp trần quan hệ, trong nháy mắt cũng là biến đến không khá hơn, tâm phiền đó a, vậy thì không phải là một điểm nửa điểm như thế một loại bộ dáng, ngươi đây là làm gì đâu, diệp trần nhìn lấy Trương đại lực hỏi, bởi vì người phụ trách quỳ xuống, không phải sao, tiểu hương để từng c á c h từng c á c h cũng là do dự không tiến, cũng không biết là phải làm gì, đó là muốn tiếp tục chiến đấu a, người ta cũng không sợ ngươi, đó là muốn như thế dừng ở đây a, người ta cũng không nhất định là tha thứ ngươi, đây chính là cùng một c á c h không cần phải xuất thủ đối thủ xuất thủ, cuối cùng, c á c h này là mình đem chính mình cho chỉnh đó là lưỡng nan, làm sao, tại sao sẽ như vậy chứ đây quả thực là muốn đem người đều là cho bước điên rồi một loại cảm giác a cẩu v ậ t diệp trần kích thích t r ư ơ n g đại lực t r ư ơ n g đại lực hoàn toàn như trước đây không nói lời nào đây là một loại muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được cảm giác n g ư ờ i thích tính sao n g ư ờ i thì tính sao hắn thật chính là vô cùng vô cùng hiểu chuyện vô cùng vô cùng thành kính Hắn chuẩn bị như thế một mực đi xuống. được rồi được rồi. cái kia diệp trần cũng là không tốt cùng đối phương so đ o những nữ sinh này đã là thả ra. sau đó thì sao. đây là trực tiếp cũng là hướng về thành trì phương hướng phi nhanh đi. không phải sao. đây là trước không trở về hoàng cung. đi tới di hồng lâu. diệp trần tuấn mã hướng về di hồng lâu cửa dừng lại. cái này một đôi một đôi con ngươi nhất thời cũng là nhìn lại. Di hồng lâu cửa đứng gác tráng hán cũng là tại trong nháy mắt thì tiến lên đón. Bởi vì, hắn nương tựa theo cái này trực giác. cái này là có thể xác định diệp trần cũng là đến mù quấy dối. tại như vậy một loại tình huống phía dưới. hắn đây là nghĩ kỹ. Nghĩ. nghĩ thông suốt. nhất định là muốn đưa ngươi tất cả hành động đều là bóp chết tại cái này trong trứng nước. uy. ngươi là tới quấy dối a. t r ắ n g hán nhìn lấy diệp trần hỏi. Diệp trần đâu. liếc qua đối phương. tiểu lâu la. hắn cũng không phải rất để vào mắt. ta hỏi ngươi có phải hay không tới quấy dối. ngươi như thế nhìn ta không trả lời ta. cái kia chính là không tôn trọng ta. tôn trọng ngươi làm gì. chó săn một đầu. không có thèm là phản ứng ngươi. ta đặc biệt ta dù sao cũng là phòng an ninh người phụ trách n g ư ờ i nói ta là chó săn uvg W, W, m chó giữ nhà chó săn một đầu d i ệ p trần gật đầu cái này lời nói thật nha mặc dù là làm người rất đau đớn nhưng là giờ phút này d i ệ p trần chính là muốn nói đúng sự thật thương tổn chết cái này đối phương ấy cũng là như thế một cái tình huống Quản ngươi khá hơn chút nhiều như vậy chứ ngươi thích tính sao thì tính sao chứ sao cái này đây quả thực là khiến người ta đó là tương đương chính là khó chịu như thế một loại cảm giác a tên đáng chết này vậy mà nói hắn là chó x ữ nhà cái này là hướng về phía làm phát bực hắn tới phải không giết ngươi nhất định nhất định là muốn giết ngươi nha giờ khắc này trắng hắn thân hình Trực tiếp cũng là hướng về diệp trần vọt tới. thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem. cảm giác này, đây là muốn đánh đánh lén. đánh cũng là một cái chuẩn. trực tiếp cũng là đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng. nghĩ kỹ sự tình, không cho phép là có bất kỳ sửa đổi. cách kia, thành công à. trước mắt, cách này là bất kể thế nào nhìn đều là không thành công. người ta đây là thoải mái mà thì cho ngươi tránh đi tùy tiện ngươi c á c h này là như thế nào đắc ý không quan trọng thời gian nhoáng một cái gần hai mươi phút cứ như vậy đi qua như thế đây là ba chừng mười phút đồng hồ đều đi qua bốn mươi phút đồng hồ đều đi qua t r á n g hán đã thì hơi mệt chút bất động theo thời khắc này tình huống này chi nhìn lại Tráng hán đây là không cần thiết tiếp tục theo ngươi làm ầm ý đi xuống. Nơi này chính là di hồng lâu địa bàn. ngươi xem như xâm lấn. đúng không. đã ngươi là xâm lấn. cái kia cứ dựa theo xâm lấn để tính. trực tiếp cũng là để bọn thuộc hạ cùng tiến lên thì xong việc. Tráng hán ngón tay cái chạm đến ngón trỏ đầu ngón tay phía trên. không phải sao. đây là đưa đến trong mồm. thổi một cái huyết sáo. trong nháy mắt, một đảo một đảo thân hình đây là chui ra, điệu bộ này, cảm giác này, đây là abi phân chia t r ă m chính là muốn đưa ngươi bắt lại như thế một loại bộ dáng, cũng không phải nháo chơi vui, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế d u y ê n ninh, người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đế cơm chùa mười ba chương ba trăm sáu mươi chín vạn sơn hồng bất kể thế nào nhìn giờ phút này diệp trần cũng là như thế không hề bị lay động đây cũng quá khoa t r ư ơ n g nhiều người như vậy theo dõi hắn một cái đã là làm xong cái này chuẩn bị trực tiếp chính là muốn hướng về trên người hắn bắt chuyện đi lên nghĩ tới liền làm mọi người được bắt đầu chuyển động, d i ệ p trần đâu, một người, một cây đ a o như thế thì cùng một nhóm người này giao phong ở cùng nhau, hắn tránh đi công kích của đối phương, hắn nhẹ nhóm cũng là triển khai phản kích, hắn muốn làm cho đối phương biết biết, cái này mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn cũng không phải nháo chơi vui, nhiều người như vậy xuất thủ, nhưng là thời khắc này cuộc t h í đây là không có một chút có thể là đem hắn cho thu thập như thế một loại khả năng. không đơn thuần là không thể nhận nhặt diệp trần. đồng thời, giờ phút này diệp trần còn triển khai phản kích. cái này phản kích vừa mở ra. đó là theo ngươi nháo việc hay a. không phải, đây là nhất định muốn đem phản kích hướng về trên người của ngươi bắt chuyện đi lên mới được. nhận chuẩn ngươi, khóa chặt ngươi, cái kia ngươi liền chết chắc a. nhiều sự tình đơn giản. Diệp trần phản kích, triển khai, phanh phanh thanh âm một vang lên. c á c h này từng c á c h từng c á c h bưng kín ngực của mình cứ như vậy ngồi đấy trên mặt đất đã mất đi chiến đấu lực đã mất đi uy hiếp lực. từng c á c h từng c á c h như thế đi xuống. c á c h này kết quả sau cùng, có thể tưởng tượng được. Diệp trần cười nhạo, khịt mũi coi thường, liền không có đem đối phương cho để vào mắt. đối phương thích như thế nào thì như thế nào thôi chứng t r ạ c đàng hoàng thì không nghĩ tới là muốn đem đối phương xem như là một chuyện làm người tức giận không có phải hay không có thể phát điên đ ầ u đều là đau a tâm tình trong nháy mắt cũng là không s o n g a còn có thể là quản ngươi những thứ này đâu thiếu niên ngươi là tới làm gì tráng hán nhìn chằm chằm d i ệ p trần hỏi bản đến không phải tới làm gì Ta cũng không có nghĩ qua là muốn đem sự tình phát triển đến bộ dáng gì. nhưng là, ngươi đồng thủ với ta. nhất thời, nhân sinh của ta có phương hướng, ta biết ta là tới làm gì, ta là tới thu thập ngươi tới, ta nhất định là muốn đưa ngươi cho thu thập, liền xem như thiên vương lão tử tới xin tha cho ngươi vậy cũng không có tác dụng, cũng là đơn giản như vậy một chuyện, ngươi có chút phách lối nhạc. ta chính là kiêu ngạo như vậy à. có chút làm gì đâu. đúng hay không. ta chuẩn chuẩn bị như thế một mực phách lối đi xuống. không được à. thiếu niên. ta là như thế đến nghĩ. nếu như ngươi nguyện ý chân thành đi theo ta câu thông, ta cũng nguyện ý h ả o h ả o mà theo ngươi đến hiệp đàm. không phải sao. tráng hán đã là từ phía sau đem ra một thanh cây gậy lớn đến. đây là có lấy một chút muốn nói với ngươi ý tứ a. cái này đơn thuần cũng là đang uy hiếp ngươi. x o á t t r ắ n g hán cây gậy lớn công chích. đã là hiện ra đi ra. giờ khắc này. đây là hướng về diệt trần trên thân làm tới. tư thế kia cảm giác kia. đó là kiên định ý tưởng này nhất định là muốn đưa ngươi bắt lại. không phải theo ngươi nháo chơi vui. diệt trần vốn là đâu. vẫn luôn là không sao cả nghiêm túc cũng không có nghĩ qua liền muốn đem cái này đối phương như thế nào như thế nào đối phương đây là từng bước từng bước buộc hắn đem cuộc thế phát triển đến hắn chỗ không muốn nhìn thấy cấp độ được thôi nếu là như thế cái kia thì không có cái gì có thể nói làm chút nghiêm chỉnh sự tình đi cái này một đao công k í c h thật là là trong nháy mắt cũng là chào hỏi ra ngoài đây là trực tiếp cũng là đem tráng hán cánh tay cho chặt đ ứ t cái niên đại này cũng không có khâu lại thuật cũng không có cách nào cầm máu. kết quả có thể tưởng tượng được. di hồng lâu để n h ấ t tay chân xem như muốn đi hướng diệt vong. Tráng hán này di vật cũng là bị cầm lên. sau đó thì sao. tại như vậy một loại tình huống phía dưới. không phải sao. đây là trực tiếp cũng là nắm chặt cái này đối phương di vật. hướng về cái này phía trước cứ như vậy chào hỏi đi lên đập phá quán giờ phút này diệp trần làm sự tình cũng là đập phá quán hắn chỗ nhìn thấy bàn ghế đều là ở vào hắn đập như thế một cái phạm vi cứ như vậy mấy lần không gián đoạn cũng là đập ra ngoài phanh phanh phanh đinh đinh đinh này thanh âm là bên tai không dứt giờ phút này cái này di hồng lâu khách nhân cùng lão b ả n đều trợn tròn mắt là dám ngăn trở, đắt là ngăn cản qua. Thất bại, cái này đặc biệt hoàn toàn không phải cái này d i ệ t trần đối thủ a. Lão đại này đều bị chém giết, bọn họ chẳng lẽ là lão đại đối thủ. không phải, đắt bọn họ không phải lão đại đối thủ kia liền càng là không thể nào là cái này d i ệ t trần đối thủ. kết quả sau cùng, có thể tưởng tượng được, đó là không hết con b ê khả năng sự tình. không phải sao, như thế ngồi yên không lý đến đi, còn có thể là như thế nào đâu, một đạo xinh đẹp thân hình từ phía trước đi ra, tối thiểu, trên mặt nổi nàng là di hồng lâu lão bản, vạn sơn hồng, hồng t ỷ hồng t ỷ đây là từng bước một đã đến diệp trần trước người, c h ậ m như vậy đầu tư ý mà đến, tới về sau thì đứng vững thân hình, đứng vững thân hình cứ như vậy nhìn chằm chằm diệp trần, diệp trần nhúng nhúng vai, quản ngươi đâu, cũng không nể mặt ngươi a, ngươi thích xem lấy thì nhìn lấy, ngươi thích ra tay thì xuất thủ, ngươi nhìn ta không đem ngươi làm làm là một chuyện, ngươi xuất thủ ta cũng vẫn là không đem ngươi làm làm là một chuyện, cũng là như thế làm ngươi tức giận một loại bộ dáng, quản ngươi những thứ này đâu, ngươi có chút phách lối à h ồ n g tỉ nói ra. Ta không thích nhất có người nói với ta lời này. s a o thế. Ta có chút phách lối còn cần ngươi tới nhắc nhở làm sao. Ta liền có chút khoa trương. ngươi là có thể đem ta bóp chết nha. vẫn có thể đem ta cho tính sao rồi. ngươi như thế một cách nhô nhược thể cốt. c h ậ m c h ậ m c h ậ m ngươi có thể làm gì nha. liền xem như làm chuyện đó. cái kia cũng hoài nghi ngươi là có thể bị giày vò nát ngươi quá phận h ồ n g tỉ chỉ cái này đáng chết diệt trần hét lớn a ta quá mức chuyện xảy ra khi nào vì sao ta cũng không biết ngươi sẽ biết bộ dạng này cũng không tốt ta nói ngươi quá phận h ồ n g tỉ hai con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm diệt trần ta ta rất tức giận rất là rất tức giận từ sát à không đến mức khí một chút liền tốt ta theo ngươi không giống nhau ngươi đây là một hơi cũng là cả một đời ngươi đến cùng là muốn làm gì h ồ n g tỉ nhìn chằm chằm diệp trần nàng nhất định là muốn nhìn ra đối phương hàm nghĩa tới ta không làm gì à ta đi không phải sao đại ma vương xoay người quay người cũng là hướng về cửa đi đi giờ phút này, ai dám ngăn trở, người nào ngăn cản, là thì là hết độc tử như thế một loại xuống tràng. nhiều sự tình đơn giản đây, hồng tỉ hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, nàng nói với chính mình, tỉnh táo, nhất định là phải tỉnh táo, không thể cùng đối phương như thế làm càn đi xuống. kết quả, là như thế một chuyện à, không phải nha. người ta cũng không quay đầu nhìn ngươi liếc một chút, cao ngạo như vậy mười phần liền đi. Nàng đâu, nhìn đối phương như thế một loại chó đức hạnh, tức dẫn đến đó là chân phải lần lượt cũng là hướng trên mặt đất sầm chân đi lên. quả thực chính là không có biện pháp tỉnh táo đến xuống tới. cảm giác này, quả thực cũng là bực mình đến đó là muốn chết như thế một loại bộ dáng, cả người đều là không xong. làm sao lại phát triển đến như vậy chứ cái này cái này để người ta không phải rất thư thái à hồng t ỉ thể nhất định là phải giải quyết đối phương nhất định à đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thỉnh thế diên ninh người này mạnh đến quá phận lại nhất định phải ăn nữ đ ấ cơm chùa mười ba chương ba trăm bảy mươi đắc tội di hồng lâu trở về không phải sao về tới hoàng cung sau đó thì sao đây là đang chuẩn bị đi vào đây không phải sao phía sau một đám người đây là r ụ c d ị c h như thế một loại bộ dáng để d i ệ p trần phát hiện đây là trực tiếp cũng là vọt r a vọt ra thì hướng về d i ệ p trần tới gần tới, tới gần tới về sau. Vấn đề này càng đơn giản hơn. nhân thủ một cây đao, một đôi một đôi con ngươi quả thực cũng là tràn ngập lãnh ý, tràn ngập sát ý nhìn lấy cái này d i ệ p trần. đây là khóa chặt ngươi liền phải là muốn hướng về trên người của ngươi tới ra tay như thế một loại cảm giác, có thể d ò a người. c h ậ m c h ậ m c h ậ m hảo lời hải đâu, đúng, hảo lời hải đâu. ta bên này nhưng là sẽ xuất thủ nha. nói chuyện vị này. cái kia chính là truy hích tiểu tẩu người phụ trách. hắn gọi tôn đại pháo. tôn đại pháo là di hồng lâu người phía sau điều động mà đến. nghe nói có người vậy mà là làm ầm ý đến di hồng lâu đi. cái này còn chịu nổi sao. đối phương nhất thời cũng là điều tra được d i ệ p trần hành tung. sau đó điều động cấp dưới liền đến. không phải sao. đây chính là những thuộc hạ này xuất hiện ở nơi này nguyên nhân tốc độ này điều này nói rõ người phía sau cái này năng lượng cũng là phi thường kinh người hắn có thể vài phút đem cấp dưới điều động mà đến bái lấy ngươi thì đuổi theo để ngươi liền tiến vào hoàng cung cơ hội đều không có ngươi xuất thủ thì xuất thủ thôi ta cũng không phải sẽ ngăn đón ngươi đúng hay không ngươi thích tính sao thì tính sao d i ệ p trần nhún g vai, cái kia n g ả ngớn, cao ngạo, không biết chết sống cảm giác thật là là một chút cũng là làm người ta không thích a. tôn đại pháo nói với chính mình, tỉnh táo, không nếu như bị thằng nhãi con này cho nắm mũi dẫn đi, thằng nhãi con này là cố ý, muốn tỉnh táo, cũng phải là tỉnh táo đến xuống tới mới được a. thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem, cái này cũng lạnh không an tính được à. đặc biệt, đây là có điểm không phải rất vui vẻ à. thật, x o á t một tiếng. không phải sao, tôn đại pháo xuất thủ. giờ khắc này, hai người kia đao đó là cứng đối cứng đến cùng một chỗ phát ra đinh thanh âm. đây là đụng vào lần thứ nhất. đinh, đinh, đinh. đụng vào lần thứ hai, lần thứ ba còn có lần thứ tư. đây quả thực là lần lượt đó là tương đương kinh người như thế một loại bộ dáng. thì theo thời khắc này như thế một loại trên tình huống đến xem. như thế đi xuống. cảm giác này. thật là không phải là quá tốt như thế một loại bộ dáng. đinh đinh. ai cũng là có tì khí. ta cũng sống như vậy. ta cũng là có tì khí. ngươi, tốt nhất là không muốn như thế một mực cùng ta làm càn đi xuống. Út không út nha. người nào, ta, ta là có tì khí. tôn đại pháo h ế t lớn. a biết, diệp trần tùy tiện ứng phó một chút đối phương. lên, tôn đại pháo h ế t lớn. một lực lượng cá nhân nếu như chỉ là theo ngươi lực lượng ngang nhau. vậy nếu là tăng thêm hắn những thứ này tiểu đồng bọn đâu. thì hỏi ngươi. giết chết ngươi là khó khăn vẫn là không có độ khó khăn đi. Hắn không cảm thấy lớn bao nhiêu độ khó khăn. Hắn cảm thấy thu thập ngươi hẳn là cùng chơi vui một dạng. Vô cùng vô cùng dễ dàng. Hắn muốn đem ngươi cho thu thập mới được. Sau đó thì sao. đại gia hỏa đích thật là được bắt đầu chuyển động. giờ khắc này. cổng thành cũng mở ra. một đội chiến sĩ cũng là trong nháy mắt thì nắm chặt chuôi đao vọt ra. đ i ể u bộ này. cảm giác này. đây là kiên định ý tưởng này muốn đem những thứ này nháo sự đều cho xử lý. không nên hiểu lầm. chúng ta không phải đến gây chuyện. chúng ta chỉ là n h ầ m vào hắn mà thôi. tôn đại pháo chỉ c á c h này diệp trần hướng về phía quan binh hét lớn. cái kia là được rồi. không có hiểu lầm. phía trên, quan binh ra lệnh. những thứ này chiến sĩ cũng còn có thể hiểu chuyện. biết nhiều hơn không hướng về tôn đại pháo ra tay. bởi vì hắn là diệp trần con mồi như vậy bọn họ liền phải là phải bảo đảm còn lại những thứ này lâu la không thể là để diệp trần phiền lòng giờ phút này là muốn hướng về còn lại lâu la đến ra tay tôn đại pháo đều mộng tệ đó là cái tình huống như thế nào a làm sao không có cả minh bạch a cái này đây là có điểm không rõ ràng cho lắm như thế một loại cảm giác a đến cùng là chuyện gì xảy ra á? giờ phút này quả thực chỉ là có chút mờ mịt như thế một loại cảm giác ạ tại sao sẽ như vậy chứ đây cũng quá khiến người ta không vui ạ thật là làm sao bây giờ cái này đây là phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề ạ mặc kệ chuyện này là làm sao phát triển đến dạng này đều khẳng định là cùng d i ệ p trần có một trăm linh quan hệ vậy chỉ cần là mình đem diệp trần cho bắt làm tù binh vấn đề này liền xem như đạt được giải quyết đúng không được vậy thì ngươi hướng về ngươi ra tay tới cứ như vậy công kích này đây là hướng về diệp trần trên thân cứ như vậy chào hỏi đi lên lần này hai lần ba lần cảm giác đó là muốn đem diệp trần bước cho điên rồi diệp trần bên này đâu Lắc đầu, không phải rất muốn phản ứng đối phương là thật. người này, đây là mù quáng tự tin, tự nhận là là có thể đem chính mình cho như thế nào như thế nào. nhưng vì thật, cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. thì đối phương dáng vẻ như vậy thực lực. cái kia là có thể thu thập người nào nha. quả thực đều. được rồi được rồi. cũng không cùng đối phương so đ o cứ như vậy đi. phanh ầm t r ư ờ n g kích lần lượt cũng là hướng về c á c h này tôn đại pháo trên thân làm đi lên đây là một lần muốn so một lần tới dọa người dáng vẻ còn có thể là quản ngươi những thứ này ngươi sợ là nghĩ có hơi nhiều đều i thật là ta ta hy vọng chúng ta ở giữa là có thể câu thông đến giải quyết tại c á c h này bị đánh tình huống phía dưới tôn đại pháo quả thực cũng là liền cơ bản lòng tin cũng không có Hắn liền chạy trốn hy vọng cũng không có. Hắn cảm giác, chính mình thật là làm được sai lầm lựa chọn. làm sao lại là đắc tội đến cái này đối phương trên đầu đến đâu. hảo hảo mà sự tình phát triển đến dạng này. tác nhiệt không làm bậy. đây quả thực là tác nhiệt a. hiện tại nói cái gì đều là thì đã trễ. chỉ là hy vọng đối phương không muốn là cùng Hắn như thế tính toán đi xuống đi. sau đó đâu. cái này diệp trần là trừng trừng nhìn chằm chằm tôn đại pháo nhìn lấy thôi nhiều sự tình đơn giản tôn đại pháo đây là nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng dứt khoát chính là cho diệp trần quỳ xuống còn kém là cho đối phương dập đầu chính mình thật là thành ý tràn đầy hắn hy vọng diệp trần có thể cảm giác được rất hiển nhiên diệp trần không có cảm giác được cái kia tôn đại pháo dập đầu lên phanh phanh thanh âm bên tai không dứt c h í n h là vang lên cái này cái chán thật là lần lượt hướng về cái này mặt đất thì va chạm phát ra động tính đến thật tâm thật ý nhận lầm sao phải khổ vậy chứ diệp trần thật là có điểm xem không hiểu hảo hảo mà thời gian bất quá nhất định phải là phía trên hắn nơi này tìm đường chết đến đây là quả thực chỉ là có chút không có hiểu rõ ý nghĩ của đối phương đối phương tựa như là một người bị bệnh thần kinh một dạng quả thực cũng là làm cho người ta không nói được lời nào vô cùng thật được rồi được rồi cũng không muốn cùng đối phương tính toán đi xuống diệp trần cứ như vậy quay người đi theo diệp trần quay người vừa đi những thứ này chiến sĩ cũng là theo hắn một đạo rút lui cùng hoàng thành có quan hệ phải không không quan trọng đắc tội di hồng lâu không quan tâm ngươi là thân phận gì. Di hồng lâu đều khẳng định một trăm phần trăm có thể coi là tính ngươi. cũng là đơn giản như vậy một chuyện.